Nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, vô tận hải vượt gạt lạn tịch chủ thành mã thị quý tộc nô buộc. Nói cách khác, Ngao chỉ đối diện đứng vững bốn người, đều là nửa bước vượt qua lĩnh vực cường giả. Thực lực người người đạt tới Ngao chỉ bị phong ấn trước khi thực lực, cũng khó trách Ngao chỉ lúc này trật vật như vậy. Nếu không phải chúng ta thực lực bị phong ấn ở, các ngươi những thứ này tay sai lại coi là cái gì, tới một cái đánh một cái, tới hai cái giết một đôi, đến phiên các ngươi ở chỗ này phách lối. Cơ mờ nở, phủi trên người một cái Ngao chỉ trên mặt rõ ràng mang mánh liệt không cam lòng, đứng ở trong đống ngói vụn, mắt lạnh nhìn bốn người. Hừ, cũng đến lúc này liền ngươi trả lời cứng rắn, đợi một hồi xem ta không đem ngươi một hớp này ràng siết toàn bộ gõ bể, không biết trời cao đất rộng thằng nhóc túi. Cấp 9 đối với nửa bước vượt qua lãnh vực, thân là phổ thông tán tu Ngao chỉ dĩ nhiên không có lưu kiệt như vậy biến thái, lúc này đối mặt lại là bốn tên, khó tránh khỏi từ hoàn cảnh xấu bên trong. Là ai thừa dịp ta không có ở đây thời điểm đánh em trai ta chú ý? còn đánh thảm như vậy, ta xem hắn là không muốn sống có phải hay không? Giữa lúc ngao Chỉ sắp lúc tuyệt vọng, một giọng nói từ đàng xa truyền tới, Lưu Kiệt bóng người xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Chương 570, bị buộc đánh mặt. Chuyện gì xảy ra, ta không phải để cho ngươi tìm một chỗ chờ ta đó sao? Nếu không phải đại tông sư ở lại ngao Chỉ trên người phong ấn đưa đến định vị hiệu quả, sau khi đi ra muốn tìm được ngao Chỉ sợ rằng thật đúng là được hao chút chất chờ. U a, nhìn dáng dấp tên này vẫn còn có người rút, thằng nhóc thức thời một chút nhanh chóng rời đi cho ta nơi này nếu không liền ngươi một khối bắt lại ngao chỉ vẫn không nói gì đối diện một người trong đó mặt đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng hướng về phía lưu kiệt đưa ra cảnh cáo không việc gì chính là bị cựu nhân phát hiện ngao chỉ trả lời ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú hướng địch nhân phía trước thằng nhóc này cầm chúng ta đồ bị chúng ta tìm được thức thời một chút nhanh chóng rời đi cho ta nếu không liền ngươi một khối thu thập đối phương chặt nói tiếp thấy lưu kiệt xuất hiện Trên mặt bốn người cũng không có lộ ra quá nhiều tâm trạng, dẫu sao ở lưu kiệt xuất hiện thời điểm, bọn họ đã phát giác lưu kiệt thực lực. Cấp 9 Một cái cấp 9, có thể ở bọn họ trước mặt bốn người lật xảy ra sóng gió gì tới. Nếu có là gan động vương đại nhân đồ, thằng nhóc ngươi thật là chẳng sống, bây giờ còn dám xuất hiện ở chủ thành, vội vàng đem đổ dao ra theo chúng ta trở về phục mệnh, nếu không thì chớ trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu một người nam tử trong tay nắm một cái dáng vóc to bứa tạ, nhìn qua rất là dũng mãnh khí thế lại là bốn người bên trong người xuất sắc, vừa thấy cũng biết thực lực không rẻ. Phục cút ba người đi, một đám tay sai, còn muốn bắt được ta Ngao Chỉ, cho những quý tộc kia bán mạng, các ngươi thật cảm thấy rất kiêu ngạo có phải hay không? Ngao Chỉ khẽ gắt một hớp, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét, hiển nhiên là không ngứa đối diện bốn người. Nghe được hai bên đối thoại, Lưu Kiệt trong lòng ngay tức thì rõ ràng liền rốt cuộc hết thệ các thứ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng nhớ. Ngao chỉ tên nảy sở di chạy cái chết đến vùng biển là bởi vì là đoạt một người quý tộc đồ gặp phải đối phương đổi giết. Rất hiển nhiên, người ta đây là đã tìm tới cửa. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt chợt nhớ tới trước lại ghi danh thân phận thời điểm. Trước khi đi cái đó thần biển quân đoàn binh lính sắc mặt biến đổi, tựa hồ và tình huống dưới mắt có chút quan hệ. Chủ thành cửa cấm ghi danh thân phận thời điểm sẽ có biểu hiện, người rời đi sau đó không bao lâu ta liền bị những người này tìm được. Ngao chỉ nhẹ giọng nói. Đều là đám kia phòng thí nghiệm người làm ra thiên nhãn hệ thống phòng ngự, cho dù là một con chuột, cũng biết không có biện pháp chạy ra khỏi thiên nhãn kiểm tra, thiên nhãn là một bộ hệ thống, có thể quản chế bên trong thành phát sinh bất kỳ sự việc phát ra kịp thời báo động trước. Ngao chỉ như thế vừa giải thích, Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng thì hoàn toàn mở ra, xem ra cái này Atlantis chủ thành khoa học kỹ thuật thực lực đã phát triển đến nhất định trình độ, một cái tên là thiên nhãn hệ thống phòng ngự, không phải là trên trái đất một ít khoa huyễn phiến bên trong vật mới có sao. Thật không nghĩ tới, loại này hệ thống lại thật tồn tại. Tên này là ta tiểu tử, ta xem như vậy, cho ta một cái mặt mũi, chuyện này cứ tính như vậy, ta để cho hắn đem đồ vật giao ra, chúng ta đường ai nấy đi. Hôm nay Ngao chỉ bị cái này bốn người đổi giết, lưu kiệt lại làm sao có thể bỏ mặc, dẫu sao tên này đem mình mang đến nơi này, không có công lao cũng có khổ lao. Tiếng nói rơi xuống, Ngao chỉ cũng là rất phối hợp từ nhận không gian bên trong lấy ra một kiểu đồ, một cái kiểu phẩm linh khí phi kiếm, kiếm này phẩm chất. Lại vẫn ở tử vân phi kiếm trên. Quái không được tên này muốn động thủ cướp bóc người khác, nếu không phải mình hôm nay đã có hàng ma kiếm và mộng hồn kiếm, chỉ sợ gặp vật này cũng sẽ động tâm không dứt. Đồ các ngươi lấy đi trở về phục mệnh, chuyện này cứ tính như vậy, hắn bây giờ là người ta, ta không thể để cho các ngươi mang đi hắn. Nếu không phải mình, ngao chỉ chỉ sợ cũng sẽ không rơi được cái bị người phát hiện đuổi giết kết quả, lưu kiệt dĩ nhiên không thể để cho cái này bốn người mang đi hắn. gian xếp ổn thỏa, đây là lưu kiệt thái độ. Hôm nay thật vất vả mới vừa và thạch hại các người phối hợp tuyến, ngày mai còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm, ở nơi này nguy cấp, hắn không hề muốn sinh ra quá nhiều chuyện bưng ra. Đánh dám, một cái nho nhỏ cấp 9 cũng dám ở chúng ta trước mặt nói như vậy, ngươi lấy là mình là ai, nếu cho ngươi rời đi cơ hội ngươi không muốn, vậy ngươi hãy cùng hắn một khối theo chúng ta trở về phục mệnh. Hiển nhiên, lưu kiệt giàn xếp ổn thỏa ý nguyện cũng không có được đối diện bốn người đồng ý cầm đầu nam tử lại là phách lối bay lên nhất là là thấy lưu kiệt như vậy cầu hòa thái độ sau đó. Ta nói ngày hôm nay các ngươi không mang được hắn thì là không thể vào, cầm thứ này trở về phục mệnh, ta không muốn cùng các ngươi động thủ, không nên ép ta. Thái độ mình hòa khí, đối phương nhưng hùng hổ doa người, nếu là thật lấy muốn tốt cho mình khi dễ, vậy coi như sai hoàn toàn. Ha ha ha, động thủ. Vậy hãy để cho xem xem ngươi bản lãnh. Một cái cấp 9, cũng dám ở chúng ta trước mặt khủng như vậy ngông. Tay cầm búa tạ nam tử ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, tiếng cười còn trên không trung vang vọng, người đã đạp đi ra, chạy thẳng tới lưu kiệt tới, trong tay búa tạ dơ lên thật cao, một kích này mang hướng nhìn bằng nửa con mắt khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Không muốn động thủ. Đây chính là các ngươi ép ta. Lời khen không nghe loạn, lưu kiệt tự cho mình cũng không phải ai cũng có thể cười ở trên đầu mình tự ý làm bậy người, nguyên bản hòa khí mặt mũi ngay tức thì thay đổi, hơi thở ngay tức thì lang lệ, hướng đối phương vào tới. Mộng Hồn Kiếm vô căn cứ xuất hiện ở trong tay, sen lẫn Thánh khí uy lực một kiếm đã bị hắn chém đi ra ngoài. Cơ hồ là chớp mắt giữa sự việc, kiếm cùng nện trên không trung va chạm, phát ra một tiếng tiếng kim loại âm sau đó, chàng trai thân hình ngay tức thì đổ bay trở về, tốc độ so tấn công tới lúc còn nhanh hơn mấy phần. Đoàn binh giao tiếp, thanh kia búa tạ trên, một đạo lỗ thủng bất ngờ trên đó, hiện nhiên là bị Mộng Hồn Kiếm chém đi ra ngoài, lại là Thánh khí cảm nhận được Mộng Hồn Kiếm tản mát ra cường hãn uy lực. Bốn tên nửa bước vượt qua lãnh vực đều là ánh mắt hơi trầm lại, trong mắt lộ ra đối với mộng hồn kiếm tham lam. Ai vậy không nghĩ tới, một cái cấp 9 trong tay, lại có chút một cái thánh khí, loại vật này cho dù là một ít vượt qua lãnh vực cường giả đều không từng có. Ngươi và cái này tên cường đạo là đồng bạn, ta bây giờ rất có lý do hoài nghi vật trong tay ngươi cũng là giành được, nhanh chóng buông tha chống cự theo chúng ta đi một chuyến, nếu không thì chớ trách chúng ta không khách khí. Nam tử cười lạnh một tiếng, trong lòng một cái kế hoạch đã tạo thành. Mục tiêu dĩ nhiên chính là lúc này Lưu Kiệt trong tay mộng hồn kiếm. Kiếm quang bay vùng vụt, ngao chỉ trước cấp bóc tới đây thanh kia cấp 9 linh khí cắm ở trước mặt đối phương, bị Lưu Kiệt ném tới. Đồ đã cho các ngươi, ở đây sao hùng hổ dọa người đi xuống, liền không nên trách ta không khách khí. Lưu Kiệt lại làm sao có thể không nhìn ra đối phương đối với mộng hồn kiếm tham lam. Thang nhóc túi, ai cho ngươi dũng khí dám như thế tự đại, vội vàng đem một cái khác tang vật vậy giao ra. Có lẽ chúng ta còn có thể mở một mặt lưới tha cho người một cái mạng. Lưu Kiệt không muốn chọc quá nhiều phiền toái muốn giàn xếp ổn thỏa, nhưng không hề đại biểu đối phương cũng nghĩ như vậy. Nhìn đối phương bốn người vậy một bộ xuẩn xuẩn rục động dáng vẻ, Lưu Kiệt biết, mình ngày hôm nay có thể phải bị buộc ra tay. Trưng 571, Vương Thị Quý Tộc. Đúng như dự đoán, vậy một cái cấp 9 linh khí bị đối phương thu ngay tức thì, bốn tên nửa bước vượt qua ánh mắt trao đổi một phen, tâm thần lĩnh hội bốn người đồng thời hướng Lưu Kiệt bên này vọt tới hiện nhiên là không muốn hòa giải. Nguyên lai like ta là suy nghĩ chuyện này cứ tính như vậy, không nghĩ tới chính các ngươi nếu không phải là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như vậy, liền không nên trách ta không khách khí. Nhìn đối phương cực nhanh xông tới thân hình, Lưu Kiệt tự lẩm bẩm nói: Thang nhóc túi, thiếu hắn sao nói nhảm? Vội vàng đem thánh khí dao ra đầy cho ta. Khoảng cách giữa song phương vốn là cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ là trong ngay mắt, bốn người đã tới Lưu Kiệt trước mặt. Bốn người khí thế bừng bừng, một bộ thế tới hung hung hình dáng. Ra tay một cái chính là sát chiêu To lớn cái búa bị dơ lên Từ chính diện chạy thẳng tới Lưu Kiệt ngược tới Một truy này đi xuống Sợ là không chết vậy phải bị trọng thương Còn như ba người khác Chính là từ hai bên trái phải phân tẳng ra Có giáp công thế đem Lưu Kiệt toàn bộ đường lui phong tỏa ở Không cho Lưu Kiệt bất kỳ né tránh có thể Cái búa ném đánh xuống Cầm đầu chàng trai trên mặt đã lộ ra mỉm cười đắc ý Hắn đã có thể nhìn thấy tay mình cầm cái này Cầm thanh khí uy phong đường đường bộ dáng Nhiều người như vậy còn muốn khi dễ ta một cái cấp 9, thật là không biết xấu hổ. Đối mặt với đối phương bốn người thế công, lưu kiệt cứ như vậy đứng tại chỗ một hơi một tí, chút nào không có ý ra tay. Nếu như các ngươi nếu là cho rằng người mình hơn mà nói, vậy coi như sai hoàn toàn. Coi như là người nhiều khi dễ người ít thì như thế nào, dám vi phạm ý nguyện của chúng ta, liền phải chịu đựng chúng ta lửa giận. 50, 40, 30. Mắt thấy cái bước thì phải từ chính diện đánh chúng lưu kiệt ngực. Đống nhiên bây giờ, thời gian giam cầm, nguyên bản vậy thế không thể đỡ nhất kích, giống như là bị một bàn tay vô hình bắt được vậy, lại cũng không thể tiến về trước chút nào. Trên mặt càn dỡ nụ cười vào giờ khắc này đọc lại, dần dần thay đổi thành là sợ hãi, ngay tại dị biến sinh ra cùng lúc này, một cổ cường hãn áp lực ngay tức thì lồng đắp lại khu vực này. Vượt qua lĩnh vực hơi thở, bốn tên năng lực người đều là trong nháy mắt kịp phản ứng. Mà nguyên bản cái đó cấp 9 tiểu tử ở trước người, không biết lúc nào đã nhiều một đạo thân ảnh một người nam tử cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, vượt qua lãnh vực cường giả, mau rút lui. ý tưởng xuất hiện trong ngay mắt, thân thể còn chưa kịp đuổi theo tư tưởng tốc độ, bốn người thân hình giống như đạn đại bác vậy phóng liền đi ra ngoài, hung hãn đập ở kiến trúc trung quanh trên, liên tiếp đập phá hủy hai đạo vách tường, bay ngược thân hình lúc này mới ngừng lại. đang khi bọn hắn tụ tập được năng lượng chuẩn bị đứng dậy thời điểm chạy trốn, vô hình bàn tay một lần nữa vô căn cứ xuất hiện, dẫn dắt bọn họ bay trở về đến lưu kiệt bên người. Sợ hãi, vào giờ phút này, trừ sợ hãi ra, lòng bốn người trong lại cũng thăng không dậy nổi bất kỳ đối với thanh kia thanh khí lòng tham lam. Ở vượt qua lãnh vực cường giả trước mặt, bọn họ bốn người giống như là một cái dê con, không có bất kỳ đánh lại năng lực. Muốn xử trí như thế nào bọn họ bốn cái. Tây bộ đao khách xem cũng không xem trước mặt quỳ dưới đất bốn người, xoay người lại hỏi lưu kiệt ý nghĩa. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt, toàn xem lưu kiệt tâm tình. Ngươi, ngươi kết quả là người nào? Trước còn phách lối cuồng vọng nam tử, mặt lộ sợ hãi, liền liền giọng nói cũng có chút hơi run. Một cái cấp 9, cầm một cái thánh khí, còn có một người vượt qua lãnh vực cường giả bảo vệ, bốn người nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra chủ thành bên trong rốt cuộc có vị nào quý tộc có thể đối ứng lên. Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa sao, còn muốn bắt hai người chúng ta trở về. Trước lại căn cứ quân sự bên trong đã nổ tung tiểu mâu đã dùng qua. Trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng lưu kiệt chỉ có thể lựa chọn để cho tây bộ đao khách ra để giải quyết cái này. Bốn tên nửa bước vượt qua lãnh vực, lưu kiệt rõ ràng mình trước cái loại đó lấy một địch trăm khí thế trong thời gian ngắn là chắc chắn sẽ không lại dùng ra tới. Đối với tự thân cũng có qua hơn tiêu hao Niết bàn thần quyết nhanh chóng vận chuyển khôi phục trước chiến đấu tiêu hao lúc này mới lựa chọn đem tây bộ đao khách thả ra một lần hành động bắt lại cái này bốn người. Sai rồi sai rồi, đại nhân chúng ta biết lỗi rồi. Là chúng ta có mắt không biết thái sơn treo chọc đến lao nhân ra ngài, cầu ngươi cho chúng ta bốn cái một con ngựa, chúng ta là là vương quý tộc ra sước. Trước lưu kiệt nghe qua ngao chỉ nói qua, chủ trong thành quý tộc đều là lấy gia tộc huyết mạch thành tựu truyền thừa, giống như một ít lớn cha truyền con nối chế gia tộc vậy, huyết thống ở chỗ này lộ vẻ được rất là trọng yếu. Có một cái tôn quý huyết thống, sinh ra được thì có so với người bình thường cao hơn thân phận, nhất là ở Atlantis cái này vẫn tồn tại quý tộc thống trị cấp bậc hạ. Cho giáo ta dạy hắn cửa dừng lại, sau đó để cho bọn họ cầm thứ này cho ta cút. Lưu kiệt tiếng nói rơi xuống, tây bộ đao khách đã co hành động, tiến lên một cái tát một cái đem bốn người toàn bộ phiên bay, lực đạo nắm giữ vừa đúng lúc, bay ra ngoài trong nháy mắt, mấy cái răng đánh mất ở bốn phía. Đi, từ giờ trở đi ngươi đã khôi phục người tự do, sau này ở vô tận hải vực, còn chưa muốn làm những gà này mình cho trong chuyện, lần kế ta liền không có thể giúp ngươi. Lưu kiệt tầm mắt nhìn về phía ngao chỉ đem đại tông sư lưu tên này trên người phong ấn hoàn toàn giải trừ từ giờ khắc này ngao chỉ nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực vậy thì hoàn toàn khôi phục mình hôm nay đã tự do phái lãnh đạo thạch hải cùng chiến tuyến tới chỗ này nhiệm vụ có thể nói đã hoàn thành một nửa cũng chỉ chưa dùng tới người này cảm nhận được trên thân thể lực lượng lần nữa khôi phục ngao chỉ trên mặt vui mừng nhìn một cái đã bị tát bay bốn tên nửa bước vượt qua lĩnh vực cứ việc vẫn là có chút tức tối không bình nhưng hay là đem trong lòng phần này hỏa khí đè xuống cảm ơn Ngao chỉ hướng về phía Lưu Kiệt nói, dẫu sao mới vừa rồi nếu không phải Lưu Kiệt kịp thời xuất hiện, sợ rằng người hắn đã bị cái này bốn người mang đi. Lưu Kiệt cũng không có nghĩa vụ đi giúp mình. Thật không nghĩ tới ngươi lại an toàn đi ra, ngươi là cái đầu tiên để cho ta cảm giác được như vậy kinh ngạc người trái đất. Nếu như không có chuyện gì khác tình, ta xem chúng ta hay là mau rời đi chủ thành cho thỏa đáng. Ngươi đánh Vương Minh người, cái tên kia là sẽ không dễ dàng như vậy thả qua hai người chúng ta. Có thù oán phải trả, vẫn luôn là tên kia tín điều. Ngao chỉ nói, muốn đến hắn trong miệng cái đó Vương Ninh, chỉ sợ sẽ là bốn nhân khẩu ở giữa cái đó Vương Đại Nhân. Chính xác điểm tới nói là Vương Thị, chủ thành hai đại quý tộc một chồng, Vương Thị quý tộc trực hệ con cháu, rất được Vương gia vãn bối yêu thích, đi nhanh lên đi, thừa dịp bọn họ còn không có được tin tức trước. Ngao chỉ trên mặt lộ vẻ được phá lệ nóng nảy, kéo lưu kiệt nhanh chóng hướng cửa thành vị trí đi tới. Trưng 572, khắp thành cánh gác, một đường bị Ngao chỉ kéo tiến về trước, Cho đến đi ra khoảng cách so với địa phương xa, hai người lúc này mới dừng lại. Không cần phải như vậy nhiều phản ứng lớn đi, trước ngươi cướp bóc người khác đồng thiến thiến thời điểm, sợ rằng phản ứng cũng không có phát hiện ở đây sao lớn đi, không phải là đánh bốn người. Tây bộ đao khách đã bị Lưu Kiệt đưa về xa thành giới, Lưu Kiệt mang theo mấy phần treo trọng, nhìn ngao chỉ treo nói. Đã là lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư làm trò đùa, một hồi ngươi cũng biết chuyện nghiêm trọng, đều do ta vô tình, bị đối phương phát hiện, chớ do dự, đi nhanh lên. Thiên nhãn hệ thống khẳng định đã đạt được trước đây tin tức. Một hồi nếu như bị theo dõi, chính là muốn đi vậy không đi được. Vừa dứt lời, một đội binh lính xuất hiện ở bình tĩnh đầu đường, đến mức mọi người rối rít sợ hai né tránh, tựa như cùng kẻ ác ra đường mọi người tránh để cho vậy. Thấy tình huống như vậy, ngao chỉ nhanh chóng kéo lưu kiệt lắc mình trốn vào một cái đường hẻm. Các binh lính từ trước mặt hai người đi qua, bầu không khí khẩn trương lúc này mới hơi đạt được lắng xuống. Xong rồi, không ra được. Nhìn dáng dấp bọn họ đã nhận được tin tức chế biến sắc mặt lộ vẻ được hết sức nương trọng, nào có nửa phần mở ý đùa dỡn. Mặc dù trước liền nghe được ngao chỉ nói chủ thành bên trong cấm chỉ đánh lộn, mà bọn họ trước quả thật vi phạm cái này một quy định, nhưng là kết quả thật sự có như thế đáng sợ sao? Lưu Kiệt không khỏi nghi ngờ trong lòng, đây mới là những quý tộc kia dối trá chỗ, đánh bọn họ người, nhất định sẽ bị bọn họ điên cuồng trả thù. Nhanh chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nếu không thì hơn nữa phiền toái. Thấy ngao chỉ như vậy khẩn trương, Lưu Kiệt mặc dù không biết chuyện nghiêm trọng. Nhưng vậy hết sức phối hợp đi theo Ngao Chỉ phía sau, hướng bên trong thành đường phố không ngừng mò đi. Ở Ngao Chỉ dưới sự hướng dẫn, hai người một đường đi tới thành Nam thành Bắc hai đạo cửa, hai đạo cửa thành cửa canh phòng nhân số nhiều gấp đôi, từng cái mặt lộ vẻ cảnh giác kiểm tra trước ra vào đám người. Mà ở hai người sờ lúc tới, một đường lại là thấy không thiếu lấy tiểu đội làm đơn vị binh lính ở trên đường phố do xét, đối với có thể nhân viên tiến hành lục soát. Trong chốc lát, hòa bình yên lặng không khí bị binh lính xuất hiện nơi đánh vỡ Đầu đường mọi người lòng người bàng hoàng, từng cái đều đang nghi luận rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu là thật giống Ngao chỉ theo như lời nói như vậy, sợ rằng những thứ này trên đường phố binh lính là ở khắp nơi trà tìm mình hai người. Những thứ này đều là các quý tộc thủ hạ, mặc dù thuộc về thần biển quân đoàn, nhưng nhất định ý nghĩa lên là bị những quý tộc kia điều khiển, dùng tư binh để hình dung hẳn càng thêm thích hợp, ta xem chúng ta trước hay là tìm một nơi tạm thời tránh một chút đầu ngọn gió đi. Trước mặt một đội binh lính một lần nữa thoăn qua, Ngao Chỉ và Lưu Kiệt lúc này mới đem thân hình hiện hiện ra, thương lượng bước kế tiếp kế hoạch. Dựa theo đối phương cái trận này trượng Lai Xem, sợ rằng cái này Atlantis chủ thành đã hoàn toàn bị đối phương phong tỏa, hoàn toàn đem hai người ra thành ý tưởng hoàn toàn bỏ đi. Ngươi đều đã khôi phục thực lực, vậy không cần như thế khẩn trương đi, ta nghĩ biện pháp cầm ngươi đưa đi. Nghĩ đến ngày mai còn muốn đi và những cái kia phái bảo thủ các quý tộc tiến hành thương nghị, Lưu Kiệt mình vào lúc này là tuyệt không thể nào liền như vậy đi ra ngoài. Nếu đã lựa chọn trợ giúp Ngao Chỉ, đương nhiên là muốn đưa Phật đưa đến Tây chuyện tốt làm tới cùng. Còn ở lại chỗ này làm gì, chẳng lẽ chờ bị bọn họ phát hiện, đến lúc đó đối mặt có thể thì không phải là một đội người. Nghe Lưu Kiệt ý nghĩa, lại vẫn muốn ở lại trong thành, Ngao Chỉ chân thực không nghĩ ra Lưu Kiệt là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ nói, hợp tác sự việc nói thành. Nghĩ đến Lưu Kiệt tới chỗ này mục đích, Ngao Chỉ không khỏi trợn to hai mắt, trước bởi vì mình bị đuổi giết sự việc. Để cho hắn hoàn toàn quên cái này tra tử sự việc, bây giờ mới nhớ lưu kiệt trước là chạy vào căn cứ quân sự trong đi. Nếu như hắn nhớ không lầm, thần biện quân đoàn chỉ huy trưởng, tự do phái người lãnh đạo thạch hải phòng làm việc ngay tại bên trong trụ sở, mà lưu kiệt chỉ như vậy đi vào an toàn đi một lượng. Chẳng lẽ nói trái đất cùng bọn họ vô tận hải vực hợp tác sự việc nói thành. Chứ cái này sao muốn, hắn là ở là không nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác. Thật là châm trọc, trước bọn họ đuổi giết ngươi thời điểm không có động tĩnh như vậy. Chúng ta chỉ là cho bọn họ một ít dạy bảo, liền rơi được như vậy một cái kết quả, xem ra chủ này thành chi trong quý tộc bên trong, vậy tồn tại một ít lạm dụng tư quyền thứ bại hoại. Lưu Kiệt cười nhạt, âm thầm dễ ưu cật như vậy hiện tượng. Cùng lúc đó, chủ thành phía tây khu vực, một tòa sửa sang sang trọng nhà bên trong đại sảnh, một cái 20 hơn tuổi người tuổi trẻ ngồi ngay ngắn ở cao đường trên, trước mặt quỳ xuống trước bốn đạo thân ảnh. Thật sự là các ngươi nói như vậy, một cái cấp 9 trong tay cầm một cái thanh khí, Bên người còn đi theo một người vượt qua lĩnh vực. Nam tử ngồi ở cao hơn, trên cao nhìn xuống nhìn dưới sàn bốn người. Không sai, nếu không phải nửa đường dết ra một cái vượt qua lĩnh vực cường giả, vậy hai cái tán tu đã bị chúng ta mang về cho đại nhân ngài, bọn họ căn bản cũng không có đem đại nhân ngài coi ra gì, chúng ta đã nói qua là của ngài dưới tay, những tên kia còn đối với chúng ta độc thủ. Quy thế xuống đất, chính là trước bị dạy dỗ vậy bốn tên nửa bước vượt qua năng lực người lúc này từng cái giống như ủy khuất túi chút giận vậy khoát cái răng nhìn phía trên người tuổi trẻ vương ninh vương thị quý tộc trực hệ con cháu nhất được cương chịu con cháu một tròng bốn người cống hiến sức lực chủ nhân chúng ta đã đem phần này tin tức thông báo cho thần biện quân đoàn từ thiên nhãn trong hệ thống vậy đã tìm được bọn họ thân phận tin tức làm xong những thứ này liền nhanh chóng trở về bẩm báo đại nhân ải đũa tạ đầu nam tử hơi rũ thấp thấp giọng đem hết thảy các thứ này bẩm báo cho vương ninh vương ninh bàn tay vô căn cứ lau một cái Một khối điện tử màn ảnh vô căn cứ xuất hiện, phía trên biểu hiện chính là Lưu Kiệt và Ngao chỉ hai người trước khi vào thành nơi ghi danh tin tức. Cấp 9, nhưng mang một cái thánh khí, tên này kết quả là lai lịch thế nào, hỗn loạn khu bên trong, lúc nào xuất hiện loại này người. Liếc nhìn Lưu Kiệt tin tức, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ có giá trị đầu mối, Vương Ninh yên tĩnh suy tư, không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Thúc Vương Ninh chợt lớn tiếng kêu một tiếng, một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện ở hắn bên người. Đại nhân Nam tử xuất hiện ở Vương Ninh bên người, cung kính hướng Vương Ninh khẽ không người. Lưu Thúc, ngươi làm sao xem cái này lưu kiệt, tên này kết quả là lai lịch thế nào? Tên này bị Vương Ninh gọi là Lưu Thúc người đàn ông trung niên, chính là Vương Thị nhất tộc phái cho Vương Ninh cận vệ, phụ trách quản lý Vương Ninh nhà công việc hàng ngày, cũng là Vương Ninh thủ hạ đệ nhất cao thủ, thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp thực lực. Theo ta xem ra, tên này có thể chẳng qua là ở hỗn loạn khu bên trong gặp nào đó lớn cơ duyên Sau lưng trừ vậy một người vượt qua ra, hẳn không có những thứ khác bối cảnh, dẫu sao hỗn loạn khu bên trong, cho tới nay đều là tự mình chiến đấu. Lưu Trạch mở miệng, đem mình ý tưởng nói ra. Nếu như đại nhân ngài đối với thằng nhóc này có hứng thú, ta có thể tự mình đi một chuyến, đem thằng nhóc này mang về túi trảo. Lưu Trạch nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Nếu như vậy, vậy thì làm ơn Lưu thúc người, dám đánh người ta, vẫn chưa có người nào có thể tránh được trừng phạt. Cao đường chi là lên. Vương Ninh mở miệng, trong giọng nói mang theo mấy phần ác liệt. Chương 573, lưu trạch cản đoạn. Chúng ta tổng không thể một mực như thế không ngừng nghỉ trốn ở đó đi, thà như vậy, ta xem hay là trực tiếp đến cửa cầm chuyện này hoàn toàn rõ ràng, liền làm ngươi dẫn ta tới nơi này thủ lao tính. Hai người cùng nhau đi tới, vẫn là đang tránh né trên đường phố không ngừng xuất hiện binh lính, làm được Lưu Kiệt có chút nhức đầu, như vậy cảm giác lén lén lút lút, làm sao từ đều là mấy làm chuyện trái lương tâm người kia tựa như. Thà như vậy, Ngược lại không như tìm được vậy người nhà quý tộc bên trong, thật tốt thương lượng một chút, đem chuyện này hoàn toàn giải quyết. Không được, ta cướp là vương gia cái đó tiểu quỷ đồ, lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ. Chúng ta chủ động đến cửa, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, dù là ngươi có ba tên vượt qua lãnh vực cường giả bảo vệ cũng không được, vương gia không phải tốt như vậy trọng Lưu Kiệt cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị ngao chỉ bắt bỏ, đại khái nói rõ một chút tình huống sau đó. Lưu Kiệt mới có nơi hiểu tại sao Ngao chỉ nói như vậy. Atlantis chấp trưởng chính đàn chủ yếu có hai đại quý tộc, theo thứ tự là Vương Thị cùng Trương Thị, hai nhà thế lực phân bố chủ thành tất cả khu, trừ phương diện quân sự không thể chấm mức ra, trên căn bản có thể nói hai phân thiên hạ. Mà Vương Thị cùng Trương Thị hai vị gia tộc dài, chính là phái bảo thủ nhân vật đại biểu, lãnh đạo thủ hạ một đám những thứ khác quý tộc, nắm trong tay chủ thành quy tắc. Lấy Thạch Hải cầm đầu tự do phái, lấy Vương Thị Trương Thị cầm đầu phái bảo thủ. Thế chân vạc ba chân, chung nhau để bảo toàn chủ thành trật tự Mà ngao chỉ lần này đắc tội người Chính là vương gia vương hồng sinh lão gia tử yêu thích nhất một người trực hệ con cháu vương ninh Cho dù là ở hỗn loạn khu bên trong Đều có nơi nghe tiểu tử này phách lối ngang ngược Đây cũng là ngao chỉ tại sao không muốn đi trước nguyên nhân Ai, lần này cũng coi là cho ngươi giải một cái dạy bảo Sau này vẫn là đạp đạp thực thực tu luyện Tốt nhất không nên chọc lên những thứ này có bối cảnh người Dẫu sao ngươi là một người tàn tu Nghe xong Ngao chỉ mà nói, Lưu Kiệt thở dài nói, hôm nay sự việc đã làm đến nước này, hắn cũng chỉ có thể như thế khuyên nói một chút Ngao chỉ. Được rồi, trước theo ta đi một chuyến căn cứ quân sự, đi tìm Thạch Hải nghĩ một chút biện pháp, coi như hắn không rút, để cho chúng ta tránh một trận ta muốn hẳn vẫn là có thể, tạm thời tránh một chút đi. Lưu Kiệt dứt lời, chính là tỏ ý Ngao chỉ đuổi theo, lấy cái này đầy đất bước, cũng chỉ có thể đi tìm một chút quân đoàn chỉ huy trưởng Thạch Hải nghĩ một chút biện pháp, dẫu sao mình đi hòa giải cũng không phải. Càng không thể ở nơi này chủ thành thật to ra tay, hắn lần này tới nhưng mà tới nói chuyện hợp tác. Ngày mai sẽ phải và những cái kia phái bảo thủ lão các quý tộc hợp tác, ngày hôm nay lại làm ra như thế một trận tử chuyện tới, thật là làm cho người có chút không biết làm sao. Nếu không vẫn là được rồi, ngày mai ngươi còn muốn đi nói chuyện hợp tác, không thể bởi vì ta hư chuyện ngươi. Thấy lưu kiệt vì mình chuyện bận tâm, ngao chỉ trong lòng không khỏi cảm động. Đã biết được Lưu Kiệt ngày mai phải đi thương lượng hắn không hề quá nguyện ý bởi vì mình mà làm cho Lưu Kiệt bị liên lụy. Đây là đạo của hắn nghĩa. Được rồi, ta biết ý ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bỏ mặt ngươi, cái đó gọi cái gì vương ninh người thì sẽ bỏ qua ta. Nếu như ta đoán không lầm, thằng nhóc này khẳng định vẫn còn đang đánh ta trong tay thanh khí chú ý. Bây giờ hai ta nhưng mà một cái tuyến thượng châu chấu, nói những thứ này làm gì. Lưu Kiệt mở miệng, khẽ gật đầu tỏ ý ngao chỉ đuổi theo, cả người đã hành động. Hướng căn cứ quân sự nhà Phương hướng chạy tới. Cứ việc không thể ngự không phi hành, nhưng cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt tốc độ, thực lực hoàn toàn khôi phục Ngao Chỉ tự nhiên cũng là không kém. Hai thân người ảnh không ngừng ở đường hẻm bên trong liền tránh, một đường về phía trước nhanh chóng tiến về trước. Nhưng hai người thân hình mới vừa thi triển ra vượt qua mấy cái đường hẻm, phía trước cực nhanh đi tới Lưu Kiệt bỗng nhiên ngừng lại, phía sau tới Ngao Chỉ cũng không miễn sắc mặt khó chịu, đi tới Lưu Kiệt bên người. Ta nói làm sao cảm ứng được có đồ đang động? Nguyên lai là chạy trốn bốn phía hai con chuột, Lưu Kiệt còn có ngao chỉ đúng không? Tại hạ Lưu Trạch, Vương đại nhân cận vệ. Đang phía trước một bóng người thẳng tắp ngăn ở Lưu Kiệt trước mặt hai người, chính là trước tự mình trơ lệnh muốn tới bắt Lưu Kiệt và ngao chỉ Lưu Trạch. Ở nơi này một vùng bãi cỏ phía trên, ba người đúng lúc đụng đầu, Úng sẽ vượt qua lãnh vực một cấp thực lực Lưu Trạch, vốn là thực lực mạnh mẽ, tinh thần lực lại là so cấp 9 năng lực người không biết cao nhiều ít lần, thả ra tinh thần tới một đường dò xét qua tới. Đúng như dự đoán tìm được đang đang nhanh chóng tiến lên lưu kiệt hai người. Trong tài liệu biểu hiện hẳn còn có một người vượt qua lĩnh vực người, làm sao không có thấy hắn bóng dáng, hắn nếu như không có ở đây, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chịu chói, theo ta trở về vương đại nhân tạ tội, có lẽ nếu là ở đây, ta còn được phí chút tay chân. Lưu Trạch đứng chắp tay nhìn về phía lưu kiệt ngao chỉ, tự mình nói, lời nói bên trong không khỏi toát ra cường đại tự tin. Cho nên ngươi chính là cái đó vương ninh phái tới đây con đồ. Trừ những binh lính kia ra, hắn cũng chỉ phái ra tới một mình ngươi. Vạn năng quét hình mở, ngay tức thì biết được đối phương tin tức lưu kiệt cũng không hoàng hốt, ở xác định chu bên trong không có những thứ khác vượt qua lĩnh vực người sau đó, trong lòng đá cũng là rơi xuống đất. Đối phương nếu là phái ra tới một cái vượt qua cấp 2-3 cấp người, còn có thể cho mình chỉ cần một chút phiền toái nhưng nếu là chỉ có cái này gọi là lưu trạch người một người mà nói, vậy rất rõ ràng còn chưa đủ nhịn. Mình bên này... Nhân Hoàng Phục Thiên Tây Bộ Đao Khách còn có Ma Nhân 301 người không phải đạt tới vượt qua lãnh vực cấp một cảnh giới, đối phó một cái đồng đẳng cấp lưu trạch, tuyệt đối là đủ bất thành uy hiếp. Bắt được các ngươi hai cái thúi cá nát vụ tôm, ta một người là đủ rồi, chẳng lẽ còn cần phải tốn nhiều khí lực gì sao? Tiếng nói rơi xuống, vượt qua lãnh vực cấp một hơi thở trực tiếp toàn diện phong thích, một cổ cường hãn áp lực tập kích mặt tới, áp lực vô hình không khỏi làm lưu kiệt ngao chỉ cảm giác có chút khó chịu. Đây chính là vượt qua lãnh vực cường giả thực lực chân chính. Cho dù là nửa bước vượt qua lãnh vực, nhìn nhiều hơn nữa thủ đoạn vậy không đạt tới như vậy cường thế. Mình ngoan ngoãn tới đây theo ta đi, nếu là không phối hợp, liền không nên trách ta không khách khí. Lưu Trạch lạnh giọng nói. Xin lỗi, ta muốn đi ngươi thật đúng là không ngăn được ta, xem ra cầm mạnh lăng lược, chính là các ngươi những quý tộc kia thích làm sự việc, thật là buồn cười. Như vậy sự việc, Lưu Kiệt gặp qua quá nhiều quá nhiều, lối ra chính là rêu cợt một câu. Một cái cấp 9, dám như thế miệng ra cùng nôn, thằng nhóc. Thật là óm sói. Lưu Trạch sắc mặt lạnh lẽo, thân hình đã biến mất ở tại chỗ, đến khi thời điểm xuất hiện lại, người đã tới Lưu Kiệt trước mặt, một cái chụp vào Lưu Kiệt cổ áo, tốc độ nhanh, ánh mắt căn bản phản ứng không kịp nữa. Không thể không nói Lưu Kiệt phản ứng vậy rất nhanh chóng, cơ hồ là đối phương thân hình biến mất trong nháy mắt, điều động thân hình hướng phía sau thụt lùi đi, cứ việc phản ứng đã rất kịp thời, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị Lưu Trạch đụ kịp. Cấp 9 cùng vượt qua lãnh vực giữa chiến lệnh, cuối cùng là kém không chỉ một sao nửa điểm. Chương 574, một cái không đủ hai cái tới gót. Mắt nhìn đối phương đã gần người, khoan hậu bàn tay chụp vào mình, dĩ nhiên không thể chỉ như vậy bị đối phương bắt, muốn thật bị đối phương bắt nói, sợ rằng sau đó thoát thân đều là sự việc nhức đầu. Niết bàn chi thủ nhanh chóng phát động, hướng lưu trạch trên mình cuốn đi, nguyên bản hết sức thực dụng niết bàn chi thủ chẳng qua là đưa đến một ít trở ngại tác dụng, chỉ là cản trở chốc lát, lưu trạch thân hình liền từ trong tránh thoát đi ra. Cứ việc niết bàn chi thủ ngay tức thì bể tan tành. Nhưng trở ngại đối thủ cái này ngắn ngủi thời gian đối với tại Lưu Kiệt mà nói đã đủ, Ngộng Hồn kiếm vô căn cứ xuất hiện, ở thép kiếm pháp thúc đẩy xuống hướng Lưu Trạch chém tới. Cứ việc chỉ có cấp 9, Lưu Kiệt vẫn không thể hoàn toàn phát huy Ngộng Hồn kiếm thánh khí lực lượng, nhưng vẹn vẹn chỉ là dùng để phòng thủ, vẫn là dư sức có thừa. Nhìn như phức tạp ra tay, trên thực tế đều là Lưu Kiệt ở trong nháy mắt hoàn thành, đối mặt một người vượt qua lãnh vực cường giả, làm được như vậy tình cảnh, nói ra cũng đủ để cho Lưu Kiệt kiêu ngạo. Kiếm sắc bén mang phá vỡ không khí, mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Đối mặt Thánh khí chém, cho dù là Lưu Trạch cũng không thể hoàn toàn không thấy cái này công kích, chỉ có thể lựa chọn tạm thời hướng một khối né tránh. Mà Lưu Trạch né tránh, lại là để cho Lưu Kiệt tranh thủ được càng nhiều hơn thời gian. Thân hình nhanh chóng lui về phía sau, đem lẫn nhau giữa khoảng cách nhanh chóng kéo ra. Thang nhóc, ngày hôm nay nếu để cho ngươi chạy, sau này ta liền đem tên chữ viết ngược lại. Lưu Trạch cũng không có dự liệu được Lưu Kiệt phản ứng nhanh như vậy. Hừ lệnh một tiếng nhanh chóng điều chỉnh thân hình, một lần nữa hướng Lưu Kiệt chỗ ở phương hướng bắt đi. Thân là vượt qua lãnh vực, nếu để cho một cái cấp 9 tiểu tử từ mình mỹ mắt phía dưới chạy đi, nói ra ha chẳng phải là để cho người khác cười đến rụng răng. Cũng người lớn như vậy, lúc nói chuyện chẳng lẽ liền không suy nghĩ một chút hậu quả sao? Lưu Trạch đúng không, sau này ngươi tên chữ thì phải viết ngược. Nguyên bản chạy trốn Lưu Kiệt đột nhiên ngừng lại, trực câu câu nhìn Lưu Trạch, căn bản không có một tia tiếp tục chạy trốn ý niệm. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi muốn là ngươi nói trả giá thật lớn. Lưu Kiệt hành vi và lời nói một lần nữa kích thích thân là vượt qua lĩnh vực lưu trạch, đã qua bên trong, hắn còn thật chưa bao giờ gặp xem Lưu Kiệt như vậy phách lối cấp 9. Nửa hô hấp bây giờ, ngươi đã tới Lưu Kiệt trong tay, mắt thấy bàn tay một lần nữa sắp bắt được Lưu Kiệt thời điểm, một bàn tay vô căn cứ xuất hiện, đem đưa ra bàn tay vững vàng bắt, lại cũng không thể tiến về trước phân nữa. Muốn bắt Lưu Kiệt, ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Ma nhân bỗng nhiên xuất hiện, đem cái này một cái cầm hướng lưu kiệt bản tay vững vàng bắt. Trước đả thương vương gia chúng ta người bên dưới chính là ngươi. Nhanh chóng tránh ra khỏi ma tay của người trưởng, thân hình về phía sau thụt lùi vài mét, cặp mắt bên trong ném ra hai phía sắc bén, nhìn về phía ma nhân. Vượt qua lãnh vực một cấp. Cơ hồ là ngay tức thì, lưu trạch chính là biết được ma nhân thực lực, đồng dạng là vượt qua cấp một thực lực. Đả thương. Ngươi là trước khi nói rớt mấy viên răng ba người. Ngươi nếu là như thế cho rằng ta cũng không có gì hay giải thích, mau rời đi, chuyện này cứ như vậy chấm dứt, nếu không làm được mọi người cũng không tốt xem. Đang kêu gọi ra ma nhân thời điểm, Lưu Kiệt liền đã nói rõ tình huống, không chủ động ra tay, nhưng cũng không đại biểu bọn họ thì phải bí thủ bí cước mặt cho người xẻ thịt, không gây chuyện, không hề đại biểu sợ chuyện. Đánh người vương gia chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn ngây thơ lấy là các ngươi ba cái có thể an như vậy rời đi chủ thành tiếp tục cung dung tự tại ngoài vòng pháp luật sao? Đây cũng không phải là hỗn loạn khu những phế vật kia cửa có thể chấm nút địa phương. Bất quá hiển nhiên, Lưu Trạch cũng không có bất kỳ ý thu tay, hiển nhiên chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Cách đó không xa, nửa bước vượt qua lĩnh vực ngao chỉ dục dịch, mang trên mặt không khống chế được tức giận. Vừa mở miệng liền nói người khác là phế vật, nhân tại như ngươi vậy là rác dưới đi, dựa vào sau lưng mình chủ nhân, ở bên ngoài cứ như vậy diệu võ dương oai, có phải hay không dùng chung chó để hình dung ngươi hơn nữa thích hợp một ít? Lời nói bên trong đối với hỗn loạn khu các tán tu khinh bị biểu dương không thể nghi ngờ, nghe Lưu Kiệt đều là nhướng mày một cái, loại này từ cầm cao quý cao ngạo, quả thực làm cho lòng người xinh ghét. Tự tìm cái chết. Ở Lưu Trạch trong mắt, cho dù đối phương có một cái vượt qua lãnh vực cấp một cường giả hỗ trợ, vậy tuyệt đối không thể nào có bất kỳ cơ hội, hắn tự thân thực lực, nhưng mà đạt tới vượt qua lãnh vực đỉnh cấp cảnh giới. Mở miệng trợt quát một tiếng, Lưu Trạch lựa chọn dẫn đầu xuất thủ. Trong tay vô căn cứ xuất hiện một cái cấp 9 linh khí trường kiếm, hướng ma nhân chém tới đây. Tạm thời trước cho ngươi mượn dùng một chút. Thấy đối phương động thủ, Lưu Kiệt cũng là nhanh chóng cầm trong tay ngụ hồn kiếm ném có cấp không vũ khí ma nhân, mặc dù ngụ hồn kiếm đã bị mình nhỏ máu nhận chủ, ma nhân không thể phát huy hắn toàn bộ uy năng, nhưng là dấu sao phẩm cấp pháp chế bảy ở nơi đó, linh khí vẫn là khó mà và thành khí tới đấu. Đúng như dự đoán, mặc dù ma nhân chỉ là mới vừa bước vào vượt qua lãnh vực một cấp không bao lâu, nhưng bằng vào trong tay thánh khí mộng hồn kiếm, vẫn có thể và lưu chạch đánh một cái có tới có lui. Trong chốc lát, hai người còn không phân được thắng bại. Không biết chủ này thành bên trong có chút như thế nào cơ chế, hai người vượt qua lãnh vực cường giả giao thủ uy lực vẫn là tương đương kinh ngợi nhưng là tưởng tượng bên trong đối với chung quanh kiến trúc làm tổn hại cũng không có xuất hiện, giật tản ra ngoài năng lượng toàn bộ bị chu bên trong tự động dâng lên một bản lồng năng lượng tiếp nhận. Thấy như vậy tình huống, lưu kiệt trong lòng tự nhiên là tò mò muốn chặt Thông qua vạn năng quét hình vừa thấy, lúc này mới phát hiện liền ảo diệu bên trong. Năng lượng lồng bảo hộ, Atlantis linh năng khoa học kỹ thuật sản vật, có thể sinh thành phòng vệ cơ chế bảo vệ vật phẩm, căn cứ máy móc số lượng nhiều ít có thể hấp thu không cùng cường độ công kích, phòng ngự hiệu quả tuyệt cao. Đạt được cái này linh năng lồng bảo hộ tin tức, Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên, ở biết nơi này khoa học kỹ thuật phát đạt dưới tình huống, còn chưa miễn sợ hãi than mấy phần, muốn là trên trái đất có cái lồng bảo hộ này, coi như là kẻ địch o xâm chiếm cũng có thể đem kiến trúc tổn thất thu nhỏ thành nhỏ nhất đi. nếu như có thể đạt thành hợp tác, cái này linh năng lồng bảo hộ nhất định phải mang về trái đất. lưu kiệt bên này bị lồng bảo hộ hấp dẫn chú ý, bên kia ma nhân và lưu trạch chiến đấu vẫn còn tiếp tục, theo chiến đấu đi sâu vào, giữa hai người chiến đấu cũng là càng lớn kịch liệt. dần dần, lưu trạch vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp thực lực hiện ra, đánh ma nhân chỉ có thể bị động phòng ngự. tên này cũng coi là một cái đứng đầu vượt qua lãnh vực một cấp đi. nhìn hai người chiến đấu. Lưu Kiệt ở trong lòng âm thầm nghĩ tới Chỉ bất quá mình bên này có thể cũng không phải là chỉ có ma nhân một cái một cấp, nếu không ngày hôm nay ai thắng ai thua thật vẫn có chút khó mà nói Không có chút do dự nào từ xa thành giới bên trong trực tiếp đem Phục Thiên cho gọi ra tới, căn bản không có người trao đổi, thân hình hiện ra Phục Thiên lập tức gia nhập chiến trường, nguyên bản bị động thế cục ngay tức thì thay đổi Trưng 575, hắn là chúng ta quý khách, hèn hạ Mặc dù không biết Lưu Kiệt là làm sao làm được nhưng thấy trên trận lại là một người vượt qua lãnh vực cấp một cường giả xuất hiện, Lưu Trạch chỉ có thể lên tiếng lên án mạnh mẽ loại này hành vi, trong tay áp lực ngay tức thì tăng lên gấp bội. Nguyên bản mình để đối phương đánh cục diện, vậy bởi vì một người khác đối thủ đột nhiên xuất hiện mà rơi vào bị động. Dù là hắn là vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp thực lực, cũng không đại biểu hắn Lưu Trạch là có thể đối phó hai cái đồng đẳng cấp đối thủ. Dẫu sao đây chính là vượt qua lãnh vực, đối thủ thực lực chiêu thức cũng đều là biến ảo khó lường. Hèn hạ. Các người vương ra dựa vào mình ra đại nghiệp đại lấy quyền mưu tư cũng không hèn hạ. Coi như là quý tộc, cũng không thể là tùy ý là được thế không vông tha người đi. lưu kiệt hư lạnh một tiếng, mang chút khinh bỉ giọng nói, nếu như không phải là mình lần này mang phục thiên ma nhân ba người, sợ rằng bị đối phương bắt được sau đó, tội gì cũng được từ mình bị, muốn thêm tới tội vì sao mắc không từ, vẫn là được dựa vào quả đấm nói chuyện, cho dù là ở nơi này vô tận hải vực cũng giống vậy. Cương giả, thường thường có chút càng hơn lớn hơn quyền phát biểu. Lưu Kiệt, ta nhớ ngươi, dám cùng vương gia chúng ta đối nghịch, sẽ chờ hải Cốt không còn đi. Giao chiến bên trong Lưu Trạch đột nhiên thu tay lại, thân hình hướng phía sau rút lui đi kéo ra khoảng cách, hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, ngày hôm nay hắn là không mang được Lưu Kiệt và Ngao chỉ hai người. Cùng lúc đó, Lưu Trạch đối với Lưu Kiệt thân phận cũng là lần nữa xem kỹ đứng lên. Một cái cấp 9, bên người lại không chỉ một tên vượt qua lãnh vực một cấp cường giả. Hơn nữa cái này hai người vượt qua lĩnh vực cường giả lại vẫn đều có chút lặng lẽ không hơi thở xuất hiện bản lãnh, đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Cùng là vượt qua lĩnh vực thực lực người, lưu trạch càng rõ ràng hơn, cho dù là vượt qua lĩnh vực, muốn làm lặng lẽ không hơi thở không bị đối phương phát hiện cũng có chút khó khăn, dấu sao đạt tới như vậy cảnh giới, ai cũng sẽ không là tùy tiện kẻ ngu, vậy trước mặt cái này hai người, kết quả là làm như thế nào đến đây? Thân là Vương Ninh Thân Tín lưu trạch nơi này tự nhiên cũng là nắm giữ không ít tình báo, trong đó liền bao gồm một ít hỗn loạn khu tin tức, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không có tư tạo ra hỗn loạn khu lúc nào ra cái này hai người đối thủ. một điểm này liền không cần ngươi quan tâm, nếu như ta làm việc thuận lợi, có lẽ minh ngày sau ngươi thì biết hơn nữa như ta. lưu kiệt cười cười, cũng không nói thêm cái gì, dựa theo cái tình huống này tới xem, nếu như hắn đoán không sai, ngày mai nói không chừng lại sẽ gặp vương gia người nói chuyện, đến lúc đó coi như đặc sắc hơn. Là ai lớn gan như vậy, lại dám ở chủ thành chém chém giết giết, khi chúng ta thần biện quân đoàn người không tồn tại không được. Lưu Kiệt vừa dứt lời, đại đội binh lính đột nhiên xuất hiện, trước lại căn cứ quân sự Lưu Kiệt thấy qua Âu Ngông dẫn một đống sao, ảo ảo đem hiện trường bao vây lại. Tại sao là ngươi? Thấy chàng thượng Lưu Kiệt, Âu Ngông cũng là sắc mặt biến đổi, nguyên bản còn mang theo mấy phần vẻ mặt nghiêm túc, một giây kế tiếp chính là phá công đội được kinh ngạc. Các ngươi quen biết? Thân là Vương Ninh cận vệ. Lưu Trạch tự nhiên biết không thiếu nhân viên cao tầng, càng đối với một ít tầng quản lý mặt người quen thuộc, nhận ra Ô Ngông thân phận sau đó, nguyên bản trong lòng tụng xuống một hơi nhưng lại xích lên. Thấy Ô Ngông dáng vẻ, lại không nhìn ra Lưu Kiệt và cái này thần biến quân đoàn tiểu đội trưởng Ô Ngông biết, vậy hắn Lưu Trạch thì cũng không cần la lộn. Không nhận biết. Ô Ngông nhìn một cái Lưu Trạch, lắc đầu nói khẳng định đến, hắn và Lưu Kiệt đương nhiên là không nhận ra, từ gặp mặt đến bây giờ cũng bất quá là đánh một trận mà thôi. Nếu như ta nhớ không lầm, Ôm ông đội trưởng đúng không? Cái này kêu lưu kiệt người mang hai người vượt qua lãnh vực đối với vương gia chúng ta bất kính. Mong rằng ô đội trưởng trợ giúp ta đem những người này bắt lại. Chúng ta vương đại nhân khẳng định đặc biệt cảm ơn người trợ giúp. Thân biển quân đoàn bên trong, trừ thường ngày tuần tra quản lý ngành gia, chân chính bảo vệ chủ thành trật tự an toàn trên thực tế quả thật căn cứ quân sự đội ngũ, không cần đoán cũng biết, mình bên này đánh nhau động tĩnh đưa tới bên kia chú ý. Chủ thành bên trong tuyên dương hòa bình, rất ít có đánh nhau giết người cục diện xuất hiện. Năng lượng lồng bảo hộ vì vậy vậy rất ít xuất hiện, mà xem như bây giờ vậy to lớn có thể hấp thu vượt qua lãnh vực cường giả công kích lồng bảo hộ, lại là cực kỳ hiếm thấy, có thể gặp quân đội bên kia vẫn là vô cùng coi trọng. Đúng như dự đoán, đang cảm thụ đến nơi này dị thường sau đó, ô mông dẫn đầu trước đội ngũ chạy tới. Ta là vương ninh lớn thủ hạ của ngươi, xin ô mông đội trưởng trợ giúp ta đem cái này bốn danh tác loạn tặc tử bắt lại, mau sớm giải trừ nơi này báo động. lưu trạch đã nghĩ xong, băng vào mình thân phận Chạy tới ố ngông đây đối với đội ngũ nhất định là hướng mình nơi này, mình lấy một trọi hai kéo trước mặt cái này hai người vượt qua lãnh vực, ố ngông trực tiếp dẫn người tới lùng bắt lưu kiệt không lâu thành, cũng không mất là một loại rất hữu hiệu phương pháp, tổng so bây giờ mình một người đối kháng hai lớn vượt qua lĩnh vực tốt. Nếu loạn chủ thành trật tự thật to ra tay, vẫn là ba tên vượt qua, dĩ nhiên muốn toàn bộ bắt lại, đây là chúng ta chức trách. Xin ba vị theo chúng ta đi một chuyến. ố ngông quả thật phải đem phục thiên và ma nhân mang theo. Chỉ bất quá còn bao gồm Lưu Trạch Mấy đạo thân ảnh lộ vẻ hiện ra Vương Ninh mang hai người người hầu xuất hiện Ở trên trận, tâm mắt ở hiện trường Quét mắt một vòng sau đó, tiêu tầm mắt đặt Ở Lưu Kiệt trên mình Người chính là Lưu Kiệt, vội vàng đem trong tay Cầm thánh khí giao ra đầy cho ta Theo ta trở về nhận tội, có lẽ ta tâm tình Sẽ tốt một chút, có thể tha cho ngươi khỏi chết Nếu không liền không nên trách ta không khách khí Quét hình mở, biết được Vương Ninh thân phận sau đó Lưu Kiệt cũng không có gì quá lớn cảm giác Ngược lại là vương ninh sau lưng vậy hai người người hầu đưa tới lưu kiệt chú ý, hai người thực lực đều là đạt tới vượt qua lãnh vực. Cứ việc nhìn qua cũng là mới vừa đột phá không lâu, nhưng dẫu sao vượt qua chính là vượt qua, bước ra bước này, cuối cùng là mạnh hơn lên cấp 9 quá nhiều. Vương ninh lời nói xong, sau lưng hai người nam tử vượt qua lãnh vực khí thế trực tiếp bộc phát ra, một bộ tùy thời liền muốn động thủ dáng vẻ trực tiếp lựa chọn coi thường nơi này ô ngông các người. Thanh tựu vương gia lão gia tử sùng ái nhất cháu trai. Vương Ninh căn bản không cần chiếu cố đến xem Ô Ngông như vậy tiểu đội trưởng, hắn sau lưng có gia gia chỗ dựa. Xem tới nơi này, Ô Ngông đội trưởng sắc mặt tự nhiên là có không tốt lắm, từ Vương Ninh trong giọng nói, hắn đã cảm nhận được hắn thái độ. Xem ra cái này Vương gia Vương Ninh, lần này là thể phải đem Lưu Kiệt các người bắt lại không thể. Ô Ngông trong lòng nghĩ đến. Vốn là có chút loạn hiện trường, bởi vì Vương Ninh đến càng thêm hỗn loạn, huống chi Vương Ninh vẫn là một người thật quý tộc. Không nên động thủ trước, Vương đại nhân. Ta cảm thấy mấy năm này hẳn là có cái gì hiểu lầm liền lưu kiệt là chúng ta Atlantis quý khách, nếu là thật đánh, sợ rằng có chút không quá thích hợp. Ô Nông nhanh chóng lên tiếng giải thích. Chương 576, hội nghị bắt đầu. Được rồi, vương gia tiểu tử, Ô Nông nói không sai, hắn đích xác là chúng ta quý khách, ngày mai còn muốn tham gia một tràng hội nghị trọng yếu, chuyện này lúc này chấm dứt đi. Một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện, mang hòa hoán giọng nói, chính là thần biển quân đoàn chỉ huy pho thạch thiên cụ già. Nếu gia gia Thạch Ngươi đều nói như vậy, mặt mũi của ngài Vạn Bối nhất định phải cho, chàng này hai nạn đến đây thì thôi. Thấy Thạch Thiên, Vương Ninh lập tức biến sắc mặt, thay đổi trước khi cường thế, biến sắc mặt thật là còn nhanh hơn lật sách. Không biết Vạn Bối có thể hay không hỏi nhiều gia gia Thạch ngài một câu, thằng nhóc này kết quả là người nào, lại vẫn kinh động ngài đại gia đến chơi. Vương Ninh mở miệng, trong lòng thực đang nghi ngờ, một cái cấp 9, lại để cho thần biến quân đoàn chỉ huy Phó Thạch Thiên đích thân ra tay. Ngày mai đi về hỏi hỏi ra ra người thì biết. Bất quá Thạch Thiên hiển nhiên không có cần trả lời Vương Ninh ý nghĩa. Cuối cùng, hỏi không kết quả Vương Ninh chỉ có thể mang cả đám ngựa rút lui hiện trường. Lúc gần đi còn ý vị sâu xa nhìn Lưu Kiệt một mắt, môi khẽ nhúc nhích, không tiếng động nói một câu nói sau đó rời đi hiện trường. Người cho ta chờ. Không tiếng động năm chữ bị Lưu Kiệt khám phá, đối mặt Vương Ninh ba hoa, Lưu Kiệt cũng không chuẩn bị cùng tên này vậy kiến thức. Mới vừa đi ra căn cứ không bao lâu ngươi liền làm ra tới lớn như vậy động tĩnh. bây giờ ta đây là rất có lý do hoài nghi thẳng nhóc ngươi đi tới nơi này kết quả là làm gì. Vương Ninh rời đi, ổ mông mang thần biển quân đoàn người vậy rút lui nơi đây, thạch thiên nhìn Lưu Kiệt, mở miệng nói. Hiểu lầm mà thôi, vốn là suy nghĩ hòa bình giải quyết, kết quả cái này kêu Vương Ninh người quấn mãi không bỏ, ta vậy không có cách nào. Ta có thể vì hắn làm chứng, hắn là bởi vì là ta mới làm như vậy, cũng không phải là Lưu Kiệt chủ ý. Bên cạnh, nhìn ra Thạch Thiên thân phận không nhất thiết Ngao Chỉ, lên tiếng đem đúng kiện nguyên do câu chuyện nói một lần, chỉ ra mình mới là lần này sự kiện người đầu tiên Lưu Kiệt đã giúp hắn lớn như vậy bận điệu, Ngao Chỉ không hề muốn vì vậy làm trở ngại đến Lưu Kiệt tránh sự. Thằng nhóc ngươi, ngược lại vẫn có chút trưởng nghĩa. Rõ ràng nguyên do sau đó, Thạch Thiên đối với Lưu Kiệt không khỏi coi trọng mấy phần. Bất quá vương gia thằng nhóc kia phách lối ngang ngược thói quen, chỉ sợ sẽ không tùy tiện như thế tha các ngươi. Sau này ta không thể bảo đảm tùy thời xuất hiện vì các người thu thập cục diện rồi giám, theo ta hồi căn cứ, hội nghị bắt đầu trước các ngươi liền đợi ở nơi đó. Nói xong, Thạch Thiên trực tiếp vô căn cứ biến mất, chỉ có thanh âm còn ở trong không khí vang vọng. Nỡ ra làm gì, theo ta đi, xem ra tối nay chỗ ngủ có xếp đặt. Nói xong, ở Ngao chỉ hơi có vẻ biểu tình kinh ngạc hạ, một đoàn người ngựa hướng căn cứ quân sự đi. Sau đó, đi tới căn cứ quân sự lưu kiệt các người quả nhiên bị quân đội an bài bị an trí ở một gian sáu người bên trong nhà trọ, chờ đợi ngày mai hội nghị bắt đầu. Đáng một nói là, Lưu Kiệt đem ma nhân phục thiên và tây bộ đao khách ba người toàn bộ gọi về đi ra, cũng không có đem bọn họ ba người đưa về xa thành giới, làm như vậy, Lưu Kiệt tự nhiên là có mình tính toán. Một mặt, ba người có thể lấy bảo vệ an toàn của mình, mặt khác, ngày mai ở hội nghị triệu khai thời điểm, cũng có thể đưa đến một phần uy hiếp tác dụng, để cho đối phương đầy đủ nhắc tới coi trọng, không khỏi không thừa nhận. Atlantis Linh năng trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là cao hơn mới vừa khởi bước trái đất, cái này một gian sáu người bên trong nhà trọ, các nơi đều có khoa học kỹ thuật bỏng dáng dành cho lưu kiệt các người không ít tiện lợi. Nếu quả thật có thể cùng vô tận hải vượt đạt thành hợp tác, như vậy trừ thần biện quân đoàn ra, những khoa học kỹ thuật này cũng sẽ là một phần lực lượng không thể coi nhẹ đi. Một đêm yên lặng, thời gian đã tới ngày thứ hai, sáng sớm, dậy thật sớm lưu kiệt các người rửa mặt xong, cửa phòng đã bị gõ một tên lính tới truyền lời. Để cho mấy người bọn họ trực tiếp đi Thạch Hải phòng làm việc. Nhìn một cái trên giường vẫn còn ở ngủ say ngao chỉ, Lưu Kiệt mang Phục Thiên ba người đi thẳng tới Thạch Hải bên trong phòng làm việc. Nhanh như vậy liền chuẩn bị xong. Tới ngược lại là rất nhanh. Thạch Hải và Thạch Thiên hai người còn đang uống điểm tâm sáng ăn một phần cũng không biết là cái gì thức ăn. Thấy Lưu Kiệt bốn người đến, dừng lại động tác trong tay. Dậy được sớm đó là khẳng định được, dẫu sao cửa này ưu trái đất và vô tận hải vực hai bên bây giờ tương lai con đường. Ta muốn chiều nay Thạch Quan chỉ Huy ngươi chắc không làm sao ngủ ngon đi. Cái này một đêm, Lưu Kiệt quả thật không làm sao ngủ ngon, trong đầu một mực đang chuẩn bị hôm nay giải thích, ngày hôm nay và phái bảo thủ tiến hành, cái này một chạng gặp mặt hội nghị, sự quan trọng đại, lượn quanh là Lưu Kiệt cũng cảm nhận được áp lực. Dẫu sao hắn bây giờ đại biểu, có thể là trái đất, một lời một hành động đều là lại là trên trái đất thiên thiên vạn vạn người thay thế nói. Thời gian còn một hồi mà, ngồi xuống ăn một chút gì lại đi vậy tới kịp, cho các ngươi giữ lại chút Thạch Hải rất là ổn định, chỉ trước mặt một bàn thức ăn hướng về phía Lưu Kiệt bốn người nói. Ước định thời gian là 9h30 sáng, còn có một cái tiếng thời gian, thời gian còn rất nhiều. Thạch Hải như thế nói, Lưu Kiệt dĩ nhiên sẽ không khách khí, hào phóng ngồi xuống bắt đầu ăn cái gì, mới vừa mới vừa dậy không bụng hắn còn thật có chút đói. Lưu Kiệt động thủ, phục thiên ba người tự nhiên vậy không khách khí, ba người đồng loạt chạy, rất nhanh liền đem thức ăn trên bàn quét một cái sạch nhìn gió cuốn mây tan phủ thông soi đói bốn người cùng với trên bàn thức ăn hải cốt thạch thiên thạch hải hai người không khỏi sưng sốt một chút ngay sau đó cất tiếng cười to ăn xong rồi bây giờ có thể động thân sao lưu kiệt lau miệng mở miệng hỏi ha ha ha tốt ta thích sảng khoái người nếu như vậy vậy chúng ta liền lên đường đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi hợp tác thành công hay không toàn xem thằng nhóc ngươi mình biểu hiện những quý tộc kia cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện liền đả phát người thạch hải mở cửa Đi ra ngoài cửa, cửa đã chuẩn bị xong giao thông công cụ, tùy thời có thể lên đường. Và trên trái đất xe hơi máy bay không cùng, ạt lãn tịch giao thông công cụ lại là một loại treo trên bầu trời không có bánh xe xe hơi hình dáng, tốc độ lại là so xe hơi không biết nhanh nhiều ít lần, hiện nhiên lại là linh năng khoa học kỹ thuật sản vật. Linh năng xe hơi một đường bay vùng vụt, vượt qua hơn nửa chủ thành, đi tới phía đông khu vực, căn cứ ngao chỉ trước khi giới thiệu, nơi này chính là chủ thành hành tránh chỗ làm việc, và tương thành như nhau. Chủ thành nhà so với trái đất nhà kích thước lớn liền gấp đôi có thừa, chủ này thành hành tránh làm việc tránh phủ khu vực, càng giống như là một cái to lớn lâu đài vậy, ở nhiều người hơn nhà nổi bật hạ lộ vẻ được phá lệ vượt trội. Đi theo Thạch Thiên Thạch Hải phía sau, Lưu Kiệt bốn người một đường tiến về trước, lúc này mới ở lầu 5 một gian cửa phòng họp dừng lại, đẩy cửa vào trong ngay mắt, chính thức tuyên cáo cái này một tràng đàm phán chiến dịch bắt đầu. Một bản to lớn cái bản tròn chiếm cứ bên trong căn phòng hơn nửa vị trí, mà cái bản tròn trên Một đám quần áo đắt tiền đám người cũng là ngay tức thì hấp dẫn Lưu Kiệt chú ý. Đều tới sớm như vậy. Nếu như vậy, lúc đó Nghị liền trực tiếp bắt đầu đi. Nhìn tràn đầy người cả phòng, Thạch Hải cũng là có chút kinh ngạc, ngay sau đó mở miệng nói. Trưng 577, phái bảo thủ ý kiến. Mọi người rồi rít ngồi xuống, tầm mắt quét nhìn toàn trường một vòng, Lưu Kiệt lúc này mới đem tất cả mọi người thấy rõ. Đi tới hiện trường số người tổng cộng 12 người, trừ Thạch Thiên Thạch Hải ra. Hiện trường còn có 4 vị mặc quân trang quân nhân, 6 vị quần áo gọn gàng người, phân ngồi ở cái bàn tròn bốn phía. Nếu như căn cứ bề ngoài đến xem, tại chỗ mở cửa phái quân nhân đại biểu cùng với phái bảo thủ đại biểu các quý tộc thật là liếc qua thấy ngay, trong đó hai người khí định thần nhàn ông giả, trước nhất đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Ở Lưu Kiệt bước vào cửa phòng thời điểm, hai người vẫn luôn là từ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, căn bản không quan tâm trùng quanh bất kỳ biến hóa nào, cho đến Lưu Kiệt vào cửa. Hai người chẳng qua là mở mắt ra nhìn Lưu Kiệt một mắt, ngay sau đó lại là nhắm hai mắt lại, cả người trên dưới toát ra bướng bình bất tuần hơi thở. Vậy lần này cái bàn tròn hội ý liền trực tiếp bắt đầu đi, ta trước giới thiệu một chút, vị này liền là trên trái đất tới đây đại biểu Lưu Kiệt. Thạch Hải mở miệng, tầm mắt ở trên mặt mọi người quét qua, dẫn đầu mở miệng trước, đem Lưu Kiệt thân phận giới thiệu cho mọi người. Thạch Thiên, ta cũng không cần giới thiệu, bốn vị này là chúng ta thần biến quân đoàn bốn vị quân đoàn trưởng, Chu Cường, Nô Hạo, Trịnh kỳ còn có tiền vui. Còn như bốn vị này, Lý Nhỏ, Triệu Trạch, Vương Hạo, còn có Trần Phi. Thạch Hải chỉ bốn vị sĩ quan cùng với bốn vị quý tộc, phân biệt hướng lưu kiệt giới thiệu. Còn như cái này hai vị, là tránh phủ chúng ta hai người phụ trách, Vương Hồng sinh Vương Lão còn có Lý Gia Quốc Lý Lão. Đúng như dự đoán, làm Thạch Hải nói vậy hai vị nhắm mắt dưỡng thần ông lao thời điểm, thân phận của hai người quả thật chính là hiện trường trừ Thạch Thiên Thạch Hải bất ngờ cao nhất người, cũng chính là phái bảo thủ đại biểu. Vương gia cùng với Lý gia gia chủ. Ngày hôm nay triệu tập mọi người tới mục đích cũng không cần ta nhiều lời đi. Trái đất và chúng ta vô tận hải vực không gian lối đi đã bị mở ra. Lưu kiệt đại biểu đất cầu tới và chúng ta yêu cầu hợp tác. Không biết chuyện này mọi người cũng làm sao xem. Thạch hải tầm mắt quét qua một vòng. Cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng lại ở Vương Hồng Sinh và Lý gia quốc trên mình. Hắn lời nói xong, hiện trường quả nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Hai người không có mở miệng, tại chỗ những người khác căn bản không dám mở miệng có thể gặp hai người thân phận cao. Chuyện này ở ngày hôm qua Thạch chỉ huy trưởng thông báo chúng ta thời điểm cũng đã biết, nếu nói tới chuyện này, ta đây là có một việc càng hiếu kỳ hơn, Lưu Kiệt đúng không? Lần đầu tiên tới chúng ta Atlantis, ngươi liền công khai vi phạm chúng ta bên trong thành quy tắc, đây là một cái quý khách chuyện phải làm sao? Vương Hồng sinh nhìn Lưu Kiệt, sắc mặt bằng phẳng mở miệng hỏi, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, hắn trong miệng nói chuyện này dĩ nhiên chính là ngày hôm qua Lưu Kiệt và người vương gia ở trong thành động thủ chuyện. Không thể không nói, Vương Hồng Sinh vẫn là vô cùng sủng ái Vương Ninh người cháu này, ở ngày hôm qua Vương Ninh tìm được mình nói đến chuyện này thời điểm, Vương Lão Gia Tử đã đáp ứng, chuyện này khẳng định sẽ cho mình thương yêu nhất cháu trai đòi lại một câu trả lời hợp lý, hôm nay chính mắt nhìn thấy lưu kiệt, dĩ nhiên là cần đem chuyện này để hỏi cho rất rõ ràng. Ngày hôm qua ở trong thành dùm lên lớn như vậy động tĩnh, bây giờ lại phải nói muốn và chúng ta tiến hành hợp tác, ta muốn tại chỗ mọi người cũng chắc có lý do hoài nghi trái đất các ngươi người thành ý đi. Vương Lão Gia Tử lần nữa chất vấn, lời nói thong thả nhưng hùng hổ doa người, tới rất có một độ người tới bất thiện ý. Vương Đại Nhân nói không sai, lần đầu tiên tới chúng ta nơi này, ngươi liền trái với chủ thành bên trong không được gây chuyện quy tắc, ngươi đây là ý gì? Đúng, không sai. Vương Lão Gia Tử nói xong, hiện trường lập tức thì có hai người lên tiếng phụ họa, không có ngoại lệ chút nào hai người đều là quý tộc một thành viên, hiện nhiên là đứng ở Vương Hồng Sinh nơi này. Ta lập trường rất rõ ràng, không cần hợp tác bằng cho chúng ta mượn Atlantis thực lực, căn bản không có cần thiết và người trái đất hợp tác, cái này đối với chúng ta không có gì tác dụng quá lớn. Đầu tiên là đem ngày hôm qua Lưu Kiệt ở trong thành gây chuyện sự việc nói thẳng ra, lại là ném ra mình không đồng ý hợp tác quan điểm, Lưu Kiệt cũng không có đoán sai, Vương Hồng Sinh tới hôm nay tham gia chẳng này hội nghị, rõ ràng cho thấy mang cự tuyệt hợp tác thái độ tới, chỉ nói mấy câu nói, cũng đã là đem mình thái độ tỏ rõ minh rất rõ ràng. Nghe xong Vương Hồng Sinh mà nói, Lưu Kiệt chán không khỏi hơi nhíu, mi mao đều là vặn với nhau, vừa lên tới liền gặp phải Vương Hồng Sinh như vậy ngạch thẳng thừng cự tuyệt, thật sự là làm người nhức đầu một chuyện. Xem loại này đi lên căn bản không cho mình bất kỳ cơ hội mở miệng, căn bản cũng không phải là ôm nên có nói hợp ý nguyện tới. Hiện trường bên trong, đã có hai vị quý tộc rất rõ ràng đứng ở Vương Hồng Sinh bên này. Thế cục từ vừa lên tới, thì hoàn toàn đứng ở và Lưu Kiệt bất đồng bên này. Vương Đại Nhân gấp như vậy sao, còn không có nghe ta nói xong cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt. Ta muốn ta và tôn tử của ngài như thế nào đi nữa có mâu thuẫn, cũng không nên ảnh hưởng đến trái đất và vô tận hải vượt hợp tác sự việc đi, tin tưởng ngài cũng sẽ không là một cái không rõ đại của người. Ta cảm thấy trước hay là để cho ta đem chuyện này nói xong, đến lúc đó ngài đang quyết định cũng không muộn. Lưu Kiệt mở miệng, sau đó đem đất cầu hôm nay đối mặt thế cục cùng với bộ lạc man thần và vân ca thiên vượt hợp tác sự việc từng cái trình bày, chính là trước giải thích cho thạch hải nói vậy một bộ, cùng lúc đó cũng là trình bày mình một chút đối với sau đó vô tận hải vực và trái đất hợp tác sau hơn thiệt. Cái này một bộ giải thích nói một chút tới, thật có thể nói là là hiểu với lý động với tình, rất có một bộ quan ngoại giao dáng điệu. Nói tóm lại, nếu như chúng ta hai phía có thể đạt thành hợp tác, mang đến lợi ích là lớn quá thai hại, linh năng thời đại mở, ngoài ra 27 giới từ từ mở, sau đó đối mặt thế cục chỉ biết là hơn nữa nghiêm tuấn, thà sau đó bị những giới khác người người nắm mũi dẫn đi, ngược lại không như chắc chắn tiên cơ mới có thể chiếm cứ lớn hơn tiên cơ. Đem mình quan điểm nói xong, Lưu Kiệt lần nữa nhìn về phía Vương Hồng Sinh, quan sát Vương lão phản ứng, cùng lúc đó, vậy đang chú ý vẫn không có mở miệng lý lão phản ứng. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh tạm thời, ta cảm thấy Lưu Kiệt nói có đạo lý, nếu như tình thế thật hướng hắn nói như vậy mà nói, sau này chúng ta đem phải đối mặt đồ chỉ sợ không chỉ bộ lạc man thần và Vân Ca Thiên vực hai đại thế giới, ta là giúp đỡ hợp tác. Lưu Kiệt nói xong, Thạch Hải cũng là đem mình quan điểm ném ra. Có thể nói vừa đúng lúc. Ta đồng ý và trái đất hợp tác, nếu như tình huống thật là như vậy nói, đối với chúng ta mà nói không đề phòng là một lần cơ hội, ở chỗ này trước, hẳn còn cẩn thận cân nhắc một phen mới được. Hồi lâu không nói gì Lý Gia Quốc Lao Gia tử đột nhiên mở miệng, vừa lên tiếng chính là mang cho Lưu Kiệt một phần ngạc nhiên mừng rỡ. chương năm 78, anh Linh sân đấu. Muốn cùng chúng ta hợp tác, phải cầm ra các ngươi thành ý đi ra, cũng có chứng minh các ngươi có thực lực này, nếu không hết thể không bàn nữa. Lý Lao nói xong, chính là không nói chuyện, so với Vương Hồng Sinh thái độ mà nói, Lý Lao không thể nghi ngờ vẫn có một ít lý trí. Lợi ích, mới là hết thể hợp tác cơ sở, Lý Gia Quốc nói những lời này, nhưng là ở lưu kiệt xem ra dễ hiểu. Lý Gia Quốc, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi phải hiểu tự mình nói ra những lời này sẽ đem cầm chúng ta mang nhập đến một cuộc chiến tranh bên trong, cái này vi phạm chúng ta cho tới nay kiên thủ nguyên tắc. Vương Hồng Sinh rất rõ ràng không nghĩ tới Lý Gia Quốc sẽ nói như vậy. Giọng bên trong mang phân nửa a trách. Ta nói cái gì mình rất rõ ràng, cũng sẽ đối với mình nói nói phụ trách. Ngược lại là ngươi, chưa thấy được hẳn trước quản một chút mình tiểu bối, cả ngày gây rắc rối. Lý Lao mở miệng, giọng giống vậy cương quyết. Ngươi lời này là ý gì? Cho nên ngươi là phải đứng ở cái này người ngoài lập trường và ta ồn ảo một đỡ. Lý Lao cương quyết không khỏi để cho hiện trường mọi người sắc mặt lúng túng, từng cái thần sắc kinh nghi bất định, không biết nên nói gì cho phải. Tại chỗ trừ thạch thiên thạch hải hai người ra, Sợ rằng cũng không có ai dám như thế và Vương Hồng Sinh cứng đối cứng. Ta chẳng qua là nói thật thôi. Lưu Kiệt mới vừa nói ngươi cũng hẳn nghe được. Đừng quên chúng ta tổ tiên lưu cho chúng ta tin tức, không gian lối đi mở. Chỉ sợ là cuối cùng một trạng thai nạn mở. Ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi lại có lòng tin gì ở nơi này một trạng thai nạn bên trong một thân một mình? Đừng quên những cái kia tiên đoán. Lý Gia Quốc vừa dứt lời, hiện trường bao gồm Thạch Thiên Thạch Hải ở bên trong tất cả mọi người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Nguyên bản còn kiếm bản nỗ trương bầu không khí ngay tức thì trở nên có chút kiềm chế, Lưu Kiệt không khỏi trong lòng nghi vấn. Tổ tiên lưu lại những cái kia tin tức, tiên đoán. Lưu Kiệt có chút không biết mọi người nói thêm gì nữa. Cái thứ tư thế kỷ đã bắt đầu, Luân bàn đã bắt đầu chuyển động, đầy trời mưa lửa đem sẽ bị tiêu diệt cả thế giới, không có người có thể ở nơi này một chàng thai nạn hạ may mắn tránh khỏi. Thạch Hải mở miệng, hiện trường mọi người nghe được câu này thời điểm, không một không phải nghiêm nghị diễn cảm. Vương Hồng Sinh. Như vậy vấn đề ngươi có thể giải quyết sao, dựa vào ngươi đó là sai trái chẳng phân biệt được bản lãnh, có thể bảo đảm chúng ta vô tận hải vực có thể an như vậy vượt qua lần kiếp nạn này. Lý gia quốc mở miệng, một lần nữa lên tiếng chất vấn, vương hồng sinh lúc này sắc mặt lộ vẻ được có chút khó khăn xem, nhất là đang bị lý gia quốc mở miệng tra hỏi dưới hình thế. Đem hết thể các thứ này thu hết vào mắt, lưu kiệt ngược lại là đối với vương gia lý gia hai vị lao gia tử quan hệ có chút hiếu kỳ, dựa theo cái này dáng điệu tới xem. Cái này hai vị địa vị cao quý tộc quan hệ tốt xem cũng không thế nào hài hòa. Nếu không, cũng không biết vừa lên tới cứ như vậy lập trường trò nhau. Chỉ bất quá, lý ra quốc lập trường của Lão Gia Tử, ngược lại để cho Lưu Kiệt trong lòng vui mừng một phen, bây giờ nhìn lại, mình lần này tới nói chuyện hợp tác sự việc vẫn là vô cùng có hy vọng, bây giờ ngăn ở hợp tác trên đường trở ngại, sợ rằng cũng chỉ có Vương Hồng sinh cái này một cái chứng ngại. Tiên đoán nói có đúng không sai? nhưng không hề đại biểu chúng ta có nhất định phải và trái đất cần thiết hợp tác. Bọn họ những người đó có cái gì, bất quá là một đám ngu mọi người rốt nát thôi, và bọn họ có cái gì cần thiết hợp tác. Vương Hồng sinh ngữ khí kiên định, kiên trì mình quan điểm, hắn không đồng ý và trái đất hợp tác. Đó không phải là một mình ngươi có thể quyết định, chỉ cần những người khác đồng ý, coi như ngươi không đồng ý thì như thế nào. Húng chi ta cũng nói, chỉ cần trái đất có thể hướng chúng ta tỏ rõ thành ý của bọn họ, có cái gì không thể tiếp nhận. Dẹp tiên sinh sống nhiều năm như vậy, ta xem ngươi là càng sống vượt lùi lại, bây giờ lại còn dám nghi ngờ tổ tiên ngữ ngôn không được. Lý gia quốc thanh âm trong nháy mắt nâng cao tám độ, thanh âm ở toàn bộ phòng họp bên trong vang vọng, nhìn như có chút mắng vương hồng sinh ý nghĩa. Bất lấy tổ tiên tới đệ ta, bây giờ là chúng ta đang quản lý đúng phiến vô tận hải vực, coi như ngươi nói không có sai, vậy trái đất thành ý lại ở nơi nào, cũng chỉ bằng thằng nhóc này một câu lời giống, ngươi nên cái gì cũng phải tin tưởng sao. Ta xem ngươi mới là càng già càng trở về mới đúng. Vương Hồng sinh giống vậy không chút khách khí nói. Nếu Vương Lão đã nói như vậy, vậy ta vậy không có gì đáng nói. Nếu như ngài còn đang hoài nghi ta nói thiệt giả nói, có thể phái một người theo ta đi một chuyến trái đất, đến lúc đó cũng biết ta nói kết quả là thật hay giả. Lưu Kiệt biết, lúc này cần tự đứng ra nói chuyện. Đánh người Vương gia chúng ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình liền có thể dễ dàng từ Atlantis đi ra ngoài. Thật làm Vương gia chúng ta người như thế dễ khi dễ sao. Vương Hồng Sinh hiển nhiên là thật sự nổi giận, lời nói hùng hổ doa người, một bộ không cho Lưu Kiệt bất kỳ tranh cãi cơ hội. Vương Lão, vậy ngươi cái này lại là ý gì? Xem ra không đem trước khi sự kiện kia giải quyết rõ ràng, sợ rằng liền chuyện này cũng không có biện pháp tiến hành tiếp, ngươi ý tưởng vậy là cái gì? Nghe đến chỗ này, thạch hải chân mày cũng là vặn một cái, nhìn Vương Hồng Sinh mở miệng hỏi, dựa theo trước mắt cục này thế xem ra, trước Lưu Kiệt và Vương Ninh sự kiện kia không giải quyết. Sợ rằng một mực sẽ bị Vương Lão nơi lên án. Ta rất ý tứ đơn giản, nếu động thủ đánh người, vậy trước tiên đem chuyện này giải quyết nói sau. Các ngươi nếu đều có hợp tác ý hướng, ta không có gì dễ nói, đi trước trái đất cũng có thể, nhưng tuyệt không thể nào như thế đơn giản kết thúc. Vương Lão hiển nhiên là không muốn như thế tùy tiện thả qua Lưu Kiệt. Ở hiện trường Thạch Hải Lý ra Quốc hai người tỏ rõ thái độ sau đó, biết mình coi như kiên trì cự tuyệt cũng không cách nào ngăn trở chuyện này, liền đem mũi rùi chỉ hướng Lưu Kiệt. Vậy Vương lão ngươi rốt cuộc là ý gì, ngươi lại muốn như thế nào giải quyết trước ta và Vương Ninh nhanh đoán giữa đâu? Lưu kết hỏi, đối với Vương Hồng Sinh, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác, như vậy một cái làm người ta chán ghét ông già, thật đúng là tương đối ít gặp, thật không biết cái này Vương Hồng Sinh kết quả là như thế nào ngồi vào đường kim địa vị. Muốn phải giải quyết rất đơn giản, ngươi không phải thích động thủ sao, ta cho ngươi cơ hội này, đi anh Linh sân đấu đánh một chàng, nếu như ngươi thắng, trước sự kiện kia đến đây thì thôi. Anh Linh sân đấu. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người lộ ra biểu tình kinh ngạc, hiện nhiên là không có dự liệu được Vương Hồng Sinh lại nói lên như vậy yêu cầu. Dĩ nhiên, Vương gia chúng ta vậy sẽ không khi dễ ngươi, cấp 9 phải không? Vương gia chúng ta vậy sẽ phái ra một người cấp 9 và ngươi đối chiến, thắng hay thua, toàn bằng bản lĩnh. Được, ta đáp ứng. Lưu Kiệt không chút nghĩ ngợi chính là đáp ứng, và cùng là cấp 9 năng lực người đối chiến, thực lực đạt tới cấp 9 hắn thật vẫn không có ở sợ qua. Nào ngờ, Lưu Kiệt không chút nghĩ ngợi trả lời, càng làm cho hiện trường những người khác trên mặt lộ ra khiếp sợ, trên mặt mỗi người mang biểu tình kinh ngạc, trong đó càng là có dễu cận. Trước 579, Vương gia Vương Kính. Trước cầm chuyện này giải quyết, sau đó mới nói cho trái đất hợp tác sự việc. Theo Vương Hồng Sinh lời nói rơi xuống, chàng này liên quan tới vô tận hải vực cùng trái đất hợp tác hội nghị trực tiếp tuyên bố chấm dứt ở đây, lấy Vương Hồng Sinh cầm đầu ba tên quý tộc đứng dậy trước một bước rời đi. Trên mặt căn bản không nhìn ra bất kỳ vẻ mặt cao hứng. Ai, đây cũng là cần gì chứ. Thạch hải một tiếng thở dài, trong giọng nói hiện lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, xem ra hắn vậy không nghĩ tới sự việc sẽ làm đến bộ dáng bây giờ. Đa tạ lý đại nhân ngài giúp đỡ. Lưu Kiệt đứng dậy, đi tới lý gia quốc bên người hơi không người hơi biểu cảm ơn. Đối với trước ở hội nghị trong lý lao thái độ, trình độ nhất định là giúp hắn bận rộn. Nếu là mới vừa rồi liền lý lao bên này cũng không có bất kỳ hòa hoãn đường sống. Như vậy có khả năng rất lớn, mình chuyến này vô tận hải vượt cuộc hành trình như cầu hợp tác sự việc sẽ phó mặc sự đời. Đây cũng không phải Lưu Kiệt muốn thấy được kết quả. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng là vì vô tận hải vượt tương lai lo nghĩ. Nếu như sự việc thật xem ngươi nói như vậy nghiêm trọng, sợ rằng cái thứ tư thế kỷ đã hoàn toàn mở ra, vẫn là câu nói kia, muốn hợp tác, trái đất các ngươi được lấy trước ra một chút hợp tác thành ý và sự thật chứng cớ đi ra ngoài. Lý Lão nhìn Lưu Kiệt, đem trong lòng mình những ý nghĩ này nói ra cùng trước kia hắn ở trong hội nghị nói giống nhau như lúc, đây cũng là hắn cho rằng lẫn nhau hai bên có thể đạt thành hợp tác trước đề ra. Lý Lao đứng dậy, ở ngoài ra hai tên quý tộc vây quanh hướng cửa phòng họp đi tới, đi tới một nửa, đột nhiên ngừng lại, vừa quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt. Bất quá đầu tiên, ngươi vẫn là đem ngươi dưới mắt chuyện này giải quyết đi, nếu không hết thảy đều là hường phí, dẫu sao họ Vương Lão gia nhưng mà một cái tỷ vết nào phải trả người. Nói xong. Lấy Lý Lao cầm đầu mọi người trực tiếp biến mất ở phòng họp bên trong, chỉ để lại một đám phái bảo thủ đội ngũ. Mà những người này ngựa, không giống tự do phái phân là Vương Gia và Lý Gia hai gia tộc lớn, đang ngồi những quân nhân này rõ ràng cho thấy nghe theo Thạch Hải và Thạch Thiên nói, cũng sẽ không tồn tại bất kỳ ý kiến lên khác nhau. Một điểm này, là trước lúc đến nơi này, Lưu Kiệt cũng đã trước thời hạn hỏi thăm tốt biết được một chuyện. Xem đôi trái đất cùng vô tận hải vực muốn đạt thành chân chính quan hệ hợp tác, Mình liền được đầu tiên giải quyết vương hồng sinh bên này, nếu không lấy vương hồng sinh địa vị, coi như miễn cưỡng đáp ứng đạt thành hợp tác, Lưu Kiệt nơi này vậy cũng không dám bảo đảm sau này vương hồng sinh ở tương lai sẽ sẽ không xuất hiện cái gì yêu con ướm, đó không phải là hắn muốn thấy được sự việc. Thạch quan chỉ huy, ta muốn hỏi một chút cái này anh Linh Sân đấu kết quả là cái đồ chơi gì, Sân Tỷ Võ sao? Quyết định chủ ý muốn giải quyết vương hồng sinh bên này sau đó, Lưu Kiệt một lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía phái bảo thủ người lãnh đạo thạch hải. Nhớ tới trước mọi người nghe được Vương Hồng Sinh nói lên anh Linh sân đấu thời điểm mặt của mọi người sắc, lúc này cũng là nhân cơ hội này mở miệng hướng thạch hải hỏi. Chẳng lẽ cái này anh Linh sân đấu có cái gì cùng người khác không cùng không chỗ, nếu không mọi người làm sao sẽ làm ra như vậy phản ứng. Anh Linh sân đấu là chủ thành bên trong quy cách cao nhất một cuộc tỉ thí, nhưng lại không chỉ có chẳng qua là một cuộc tỉ thí, sở dĩ gọi là anh Linh sân đấu, là bởi vì là đối chiến hai bên trước khi tỉ thí thường thường lập được trọng yếu đánh cuộc, mà một khi có kết quả. Vô luận vậy một khối đều phải vô điều kiện tuân thủ ước định này, nếu không thì phải bị toàn bộ vô tận hải vực năng lực người đổi giết. Tựa hồ là đã sớm đoán được lưu kiệt sẽ như thế hỏi, Thạch Hải đã sớm kịp chuẩn bị, đem liên quan tới anh Linh sân đấu tất cả mọi chuyện từng cái nói ra. Anh Linh sân đấu, trên thực tế cũng chính là hướng triều đại tổ tiên lập được lời thề, tiến hành một tráng quyết đấu à, thật là không nghĩ tới, Vương Hồng sinh vậy mà sẽ hướng một mình ngươi người ngoài nói lên như vậy yêu cầu, xem ra hắn thật vẫn xem ngươi có chút không đúng đường à? Ngươi có thể phải cẩn thận. Một bên Thạch Thiên bổ sung nói, đồng thời vậy lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt một phen. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt trong lòng đối với Thạch Hải Thạch Thiên hai người hảo cảm không khỏi lại tăng lên mấy phần. Thạch Thiên nói quả thật không sai, mình chỉ là một từ trên trái đất tới người ngoại tộc. Hai người như thế nhắc nhở mình, cũng coi là đối với mình trình độ nào đó quan tâm. Dẫu sao bây giờ bọn họ hai bên bây giờ cũng không có bất kỳ quan hệ. Vương Hồng Sinh nếu đã nói, vậy ngươi liền mình cẩn thận đi. Có thể đại biểu vương gia người xuất chiến, tuyệt đối là đứng đầu nhất người xuất sắc, dù là chỉ có cấp 9. Thạch Hải nhìn một cái Lưu Kiệt, một lần nữa dặn dò hàn không có vấn đề đi, coi như vương gia phái ra vương kính cái thằng nhóc đó, tối thiểu chắc có một sức đánh một trận đi, tiểu tử này thực lực chúng ta đều là xem đã gặp. Vương kính. Từ Thạch Thiên trong miệng biết được danh tự này, Lưu Kiệt nhìn một chút đem vương kính danh tự này đi xuống, có thể có được Thạch Thiên Thạch Hải hai người đồng ý. Xem ra cái này gọi là vương kính người tuyệt đối không phải cái gì hạng người bình thường. Chẳng lẽ cái này vương kính, chính là vương gia phải phái đi ra và ta một khối tiến vào anh linh sân đấu người. Tên này cũng là cấp 9. Lưu Kiệt làm bộ như một mặt dáng vẻ nghi hoặc hỏi, nếu có thể từ trong miệng hai người hơn đạt được một ít liên quan tới cái này vương kính tin tức, đối với hắn mà nói vẫn là hết sức có lợi. Ngươi chỉ cần biết vương kính ở chủ thành bên trong có mạnh nhất cấp 9 tức hiệu là được, còn như những thứ khác. Có thể cũng đừng nghĩ trước từ hai người chúng ta trong miệng bộ xảy ra cái gì, vượt qua lãnh vực dưới mạnh nhất, đối với người mảnh đất này cầu tới cổ quái tiểu tử, có lẽ cuộc chiến đấu này thật vẫn rất có mấy phần theo dõi. Làm một vị tuổi tác đã cao ông già, Thạch Thiên lại làm sao sẽ nghĩ không tới lưu kiệt ý tưởng, trực tiếp đem lời để chung kết, lại là không có tiết lộ bất kỳ hữu dụng tin tức. Thật tốt đánh, vô tận hải vực có thể hay không và trái đất hợp tác, liền xem thằng nhóc ngươi lần này biểu hiện, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Thạch Hải hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái lưu kiệt, nói xong chính là đi ra ngoài cửa, hội nghị đã kết thúc, đã không có lưu lại nữa cần thiết, xem bộ dáng là hồi đi căn cứ đi. Trừ qua Vương Hồng Sinh trở ra, bao gồm Lý Gia Quốc ở bên trong, đều là để lộ ra đối với và trái đất bây giờ hợp tác ý hướng đi ra ngoài, Thạch Hải nói vậy quả thật không có sai, lần này anh Linh Sân đấu thắng thua, thật liền quan hệ đến tại lần này đàm phán hợp tác hay không kết quả, áp lực một lần nữa đi tới lưu kiệt bên này. Vương Kính Vượt qua lãnh vực dưới không địch, mạnh nhất cấp 9. Trong đầu suy nghĩ trước thạch hải hai người nói liên quan tới cái này vương kính tin tức, Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tâm tỷ đấu nói. Mạnh nhất cấp 9, có cái tức hiệu này, muốn đến cái này vương kính thực lực tuyệt đối là đạt tới đứng đầu cấp 9 thực lực, chính là không biết hắn cái này mạnh nhất, nếu là đối với mình mạnh nhất quy luật, kết quả ai mới là hai giới bên trong chân chính mạnh nhất cấp 9 đâu. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt trong lòng đã có câu trả lời, cái này mạnh nhất, chỉ có thể là hắn. Trước 580, tỉ thí bắt đầu. Tựa hồ là vương hồng sinh bên kia truyền đến tin tức, anh Linh sân đấu chuyện an bài ở hội nghị ngày thứ hai, biết được liền tin tức này, ở lại căn cứ quân sự lưu kiệt cũng không có quá phản ứng lớn, ngược lại là biết được chuyện này sau ngao chỉ, tâm trạng lộ vẻ được phá lệ kích động. Anh Linh sân đấu, vương gia vương kính, cái đó mạnh nhất cấp 9, hồ đồ, hồ đồ à, ngươi tại sao phải đáp ứng vương hồng sinh cái lao già đó như vậy sự việc. Làm Lưu Kiệt đem mình muốn tham gia anh linh sân đấu tin tức trở về nói cho cho mọi người sau đó, thân là người địa phương ngao chỉ không thể nghi ngờ là phản ứng lớn nhất một cái, sau đó liền là một bộ dên dị than thở hình dáng, hiện nhiên là có không thế nào coi trọng Lưu Kiệt quyết định này. Tương đối mà nói, Tây Bộ Đao Khách và Nhân Hoàng Phục Thiên ba người phản ứng liền lộ vẻ được tương đối lạnh nhạt, bọn họ biết được Lưu Kiệt bản lãnh, tự nhiên là có không có chút nào lý do tin tưởng Lưu Kiệt lòng tin chỉ bất quá nguyên bản Lưu Kiệt dự định từ ngao chỉ bên này hỏi dò một ít liên quan tới Vương Kính tin tức ý nguyện, lấy được nhưng đều là một ít đã biết được sự việc, cũng không có bất kỳ có giá trị tin tức. Duy nhất có thể biết được một chút chính là, chưa có vượt qua lãnh vực dưới mạnh nhất cấp 9 gọi ra, cái này Vương Kính, đã từng vẫn còn ở thần biển quân trong đoàn đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vị, tựa hồ còn có xuất sắc năng lực lãnh đạo, bị ngoại giới nơi chú biết. Nghe ngao chỉ vừa nói như vậy, Trước Thạch Hải Thạch Thiên hai người vậy ý vị sâu xa dặn dò cũng chỉ giải thích rõ, Lưu Kiệt trong lòng, đối với cái này Vương Kính coi trọng cũng là tăng cao mấy phần. Có thể lấy được được xem ngao chỉ loại này tán tu tôn trọng, có thể gặp cái này Vương Kính vẫn có cứng rắn thực lực. Một ngày cứ như vậy trôi qua, đối với ngày thứ hai và Vương Kính tỷ thí, Lưu Kiệt lộ vẻ được cũng không có như vậy khẩn trương Dù sao đối với chính hắn, Lưu Kiệt vẫn có một ít tự tin giữa hai người cái này một trận tỷ thí, Lưu Kiệt dĩ nhiên không cho phép mình thất bại Giữa trưa ngày thứ hai, đoàn người ở Thạch Hải Thạch Thiên hai người dưới sự hướng dẫn đi tới chủ khu thành Nam một nơi sân, chính là cái này được gọi là anh linh sân đấu địa phương. Nói là sân đấu, nhưng cũng có mấy phần không giống nhau, một đường đi theo đi ở phía sau vào sân, lưu kiệt các người lúc này mới đem tình huống hiện trường xem xét rõ ràng. Đây là một nơi tương tự với sân thể dục sân, toàn bộ sân có hình cái vòng, thuộc về sân đá banh như vậy lộ thiên nơi, bốn phía đều là một ít ghế ngồi. Nhìn qua căn bản và trên trái đất trái banh lên không việc gì không cùng. Duy nhất có thể đưa tới lưu kiệt chú ý, đại khái chính là cái này anh Linh sân đấu ra trùng trùng canh giữ, nhìn qua rất có một phen nghi thức cảm. Thật không nghĩ tới ta mấy năm sống lại vẫn có thể đi tới nơi này. Đi qua trong một đêm nghỉ ngơi, Ngao chỉ lo hầu rõ ràng yếu bất mấy phần, nhìn chỗ này nơi, tầm mắt bên trong tràn đầy tò mò. Giống như Thạch Hải nói như vậy, anh Linh sân đấu thuộc về chủ thành thậm chí còn vô tận hải vực cao nhất cách thức một loại tỷ thí ngày thường căn bản không thường có, cũng sẽ không để cho người học hỏi. Xem ngao chỉ loại hỗn loạn này tán tu, xem muốn đi vào tới nơi này, chỉ sợ cũng lại là khó lại càng khó hơn một chuyện. Đến. Lỗ thai truyền tới Thạch Hải một câu thanh âm, xa xa liền thấy được sân trung ương nhất chủ quan sát tiệc người trên ngựa. Vương Hồng Sinh, Lý Gia Quốc hai đại quý tộc phân làm hai bên phía trước nhất một hàng chỗ ngồi, phía sau chính là những thứ khác quý tộc cùng với những thứ khác quân nhân, tất cả mọi người đã thật sớm ngồi xuống. Thấy lưu kiệt các người xuất hiện, rồi giít đem tầm mắt đầu tới đây. Ánh mắt lần lượt thay nhau chẳng qua là chuyện trong chớp mắt tỉnh, tầm mắt cũng không có ở trên người mọi người có chút quá nhiều dừng lại, lưu kiệt ngược lại là đem tầm mắt nhìn về phía sân phía dưới. Lớn như vậy hai nơi vị trí trung ương nhất lên, một người 27-28 tuổi nam tử đứng chắp tay, và vương ninh một khối đứng ở giữa sân, cảm nhận được tầm mắt ném tới, người đàn ông này ánh mắt lại là không tị hiểm chút nào, và lưu kiệt tầm mắt trên không trung đồng thời xuất hiện. ánh mắt như kiếm. Tầm mắt giao tiếp mà lên trong nháy mắt, Lưu Kiệt từ nam tử trong mắt cảm nhận được sâu đậm chiến ý. Đi thẳng đến trận đi xuống đi, Vương Kính đã tại hạ vừa chờ ngươi. Một bên, Thạch Hải mở miệng, hướng Trung ương nhất đại chủ tịch xem cuộc chiến vị đi tới, lưu lại Lưu Kiệt một đám người tại chỗ. Vương gia lần này phái ra tới tham gia tỷ thí, quả nhiên là Vương Kính. Giữa sân, Vương Ninh thẳng nhóc kia giống vậy nhìn về phía mình, trong ánh mắt mang rõ ràng bất thiện diễn cảm, miệng hơi tấm động, không biết đang nói gì Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng, thằng nhóc này tuyệt đối không có thả cái gì tốt dám. Các ngươi ở chỗ này xem cuộc chiến đi, ta đi xuống trước. Lưu Kiệt nói xong, thân hình đã bay lên đến giữa sân, đáp xuống sân cách đó không xa, nhìn trước mặt Vương Ninh Vương Kính. Không thể không nói, cái này Vương Kính và Vương Ninh đồng thời người Vương Kính ra, vẫn có mấy phần giống nhau, chỉ bất quá lúc này, thấy Lưu Kiệt ra sân, Vương Ninh diễn cảm rõ ràng muốn so với một bên Vương Kính lớn hơn rất nhiều thôi. Ta nói qua, ta là sẽ không bỏ qua ngươi không nghĩ tới ngươi lại vẫn không có mắt mình đáp ứng tham gia anh linh sân đấu thằng nhóc túi lần này ngươi chết chắc vương ninh mở miệng lời nói bên trong mang một cổ tàn nhẫn có thể bắt đầu chưa lưu kiệt cũng không để ý tới vương ninh khiêu khích ngược lại là đem tầm mắt nhìn về phía thạch hải đám người phương hướng vận dụng linh năng đem mình thanh âm đưa đến xa xa xem trên chiến đài lời chuẩn bị xong liền có thể trực tiếp bắt đầu lưu kiệt ta ở nhấn mạnh một lần anh linh sân đấu bên trong trừ đánh bại đối thủ ra không có bất kỳ yêu cầu hết thể toàn bằng mình bản lãnh. Thạch Hải mở miệng, mọi người lúc này đã là đem tầm mắt nhìn về phía giữa sân. Hai người chúng ta muốn bắt đầu so tài, ngươi còn muốn mặt dậy mày dạn ở chỗ này sao? Bị Lưu Kiệt trực tiếp coi thường, Vương Ninh trên mặt không khỏi nổi nóng. Một câu nói này càng làm cho hắn tức giận sông lên sông lên. Vương Kính, làm hắn cho chết ta. Tựa hồ là phải dùng ánh mắt đem Lưu Kiệt giết chết tựa như. Vương Ninh ánh mắt hung hãn ở Lưu Kiệt trên mình oan hai mắt, lúc này mới nổi giận rời đi hiện trường. Vương gia, Vương Kính, ra tay đi, dám như thế và Vương gia chúng ta đối nghịch, nhiều năm qua như vậy ngươi là cái đầu tiên. Vương Ninh rời đi. Sân bên trong lưu lại tham gia tỷ thí hai người, Vương Kính mở miệng, thanh âm như sấm. Lưu Kiệt. Lưu Kiệt nói lên mình tên chữ. Theo lời nói rơi xuống, trên hai người đồng thời dâng lên cấp 9 năng lực người hơi thở, cử động này bắt đầu, cũng chính thức tuyên cáo cuộc tỷ thí này bắt đầu. Lãnh vực dưới, vẫn chưa có người nào có thể đánh thắng được ta Vương Kính, động thủ đi. Ta trước nhường ngươi ba chiêu. Nhiết bàn kiếm vô căn cứ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay, tỉ thí bắt đầu, đối diện Vương Kính lại không có bất kỳ ý động thủ. Ngược lại là mở miệng, thương đương tự tin nói ra những lời này. Có lẽ là tự tin, có lẽ là cuồng ngông, Vương Kính thật hiện tại chỗ không có động tác, tựa hồ thật sự là muốn cho Lưu Kiệt ba chiêu. Thấy cái này Vương Kính như thế phách lối, Lưu Kiệt cũng không có và hắn so tại ý nghĩa, cầm nhiết bàn kiếm trực tiếp xông qua. Trước 581, Lưu Kiệt VS Vương Kính. Nhanh chóng vọt tới trước thân hình, mang một cổ thế không thể đỡ khí thế, Niết Bàn kiếm nhắm thẳng vào Vương Kính đi vừa lên tới, Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ khinh thị ý đối phương. Đối mặt trước sông lên mà đến Lưu Kiệt mình phách hướng bảo kiếm của mình, tựa hồ là cảm nhận được Niết Bàn kiếm sắp bén, vẫn không có động tác Vương Kính rốt cuộc ở Lưu Kiệt đến trước người mình năm M thời điểm động. Giống vậy một thanh bảo kiếm vô căn cứ xuất hiện bị Vương Kính nắm trong tay, trong nháy mắt từ dậm chân tại chỗ lên, hướng Lưu Kiệt vọt tới đinh một tiếng, niết bàn kiếm hướng xuống chém, hung hãn nện ở vương kính trên thân kiếm, kiếm phong va chạm, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy, nhìn vương kính không có bất kỳ sau này động tác, kiếm trong tay một lần nữa động, niết bàn kiếm nơi tay, thép kiếm pháp ứng dụng lại là đem kiếm uy lực phát huy đến trình độ cao nhất, tựa như dao biển du long vậy, niết bàn kiếm bị lưu kiệt vũ được chặt chẽ không ra gió. Sở Di nói là vũ, là bởi vì là lưu kiệt lúc này động một bộ động tác nước chảy mây trôi, giống như lại nhảy một cái độc vũ vậy. Mà đây một cái độc vũ, nhưng khắp nơi tràn đầy ý định giết người. Kiếm sắc bén mang không ngừng hướng vương kính hoặc phách hoặc đâm, lưu kiệt thế công không ngừng, không có bất kỳ nương tay ý nghĩa. Mà vương kính phản ứng, cũng là hoàn toàn ngoài lưu kiệt ý liệu, ở mình thép kiếm pháp dưới, tên này giống vậy tay cầm lợi kiếm không ngừng tiếp dưới mình công kích, vẻ mặt như thường, lại là lộ vẻ được thành thạo. Như vậy có thể ung dung tiếp công kích mình nói cấp 9 năng lực người, trên trái đất còn thật không có mấy người có thể làm được Giống vậy chứng minh cái này vương kính thực lực cũng không đơn giản. Chỉ bất quá Lưu Kiệt cũng không phải cái gì thông thường cấp 9, mắt nhìn mình công kích không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào, trực tiếp chiêu thức biến đổi, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Quái không được dám như thế phách lối càn rỡ, nguyên lai like là có chút bản lãnh, nếu như ngươi bản lãnh chỉ có điểm này nói, vậy ta khuyên ngươi vẫn là mau sớm nhận thua tương đối khá, nếu không thì không nên trách ta hạ sát thủ. Một bên tiếp Lưu Kiệt công kích, vương kính tên này vẫn còn có tâm tình mở miệng nói chuyện trong lời nói toát ra dư thừa tự tin. Nghiết bàn chi tủ. Một giây kế tiếp, trên mặt còn có chút phách lối vương kính trực tiếp sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện mình thân hình lại bị vây ở tại chỗ không cách nào rời bước, lập tức không khỏi nhướng mày một cái. Mà lưu kiệt thế công, vậy vào thời khắc này đi tới trước mặt hắn. Ba nghìn bể không trưởng. Khoảng cách gần bị tự sử dụng nghiết bàn chi tủ, cho dù là vượt qua lĩnh vực cường giả cũng không có cách nào kịp thời phản ứng, nhìn lúc này bị kẹt tại chỗ vương kính Lưu Kiệt công kích đổi được càng thêm nhanh mạnh. Bập bập bập bập. Lưu Kiệt không biết mình ở trong một cái chớp mắt này tổng cộng vỗ ra nhiều ít trượng, cho đến nhất bản chi tủ biến mất, lúc này mới đem khoảng cách giữa song phương hoàn toàn kéo ra. Cái này một bộ công kích dưới, rõ ràng cho thấy Vương Kính bị thua thiệt. Xem cuộc chiến chỗ ngồi, mọi người thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt mỗi người không giống nhau. Phục Thiên Ngao chỉ các người bên này thấy Lưu Kiệt hoàn toàn nắm trong tay thế cục, dĩ nhiên là là Lưu Kiệt cao hứng. Trên mặt mỗi người cũng treo mấy phần nụ cười, mà vương gia mọi người, từng cái biểu tình trên mặt đều có chút nặng nề, nơi này bầu không khí cũng là lộ vẻ được có chút nặng nề. Xem ra Vương Kính có chút nhỏ nhìn đối thủ à, có thể đại biểu đất cầu tới đây và chúng ta đàm phán, chắc chắn sẽ không là như thế nhân vật đơn giản. Lý Lao mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vẫn còn đang chiến đấu trên hai người. Coi thường. Cấp 9 bên trong, Vương Kính chính là mạnh nhất, một điểm này không cần ngươi tới nghi ngờ. Vương Hồng Sinh liếc mắt nhìn một cái Lý Gia Quốc, ngữ khí kiên định mở miệng. Phịch! Ngay tại trên đài mấy người nói chuyện công phu, dưới đài bỗng nhiên truyền ra một tiếng bạo phá thanh âm, hai người đã kéo ra khoảng cách. Lưu Kiệt sau lưng một đạo khói thuốc từ từ lan truyền. Bây giờ không nương tay. Lúc này Vương Kính lộ vẻ được nóng nảy, cả người trên dưới hơi thở cường thế, cặp mắt tựa như kiếm hung tợn nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Chúng Lưu Kiệt ba nghìn không trưởng một bộ đầy đủ công kích, mặc dù có thể nhắc tới linh có thể tiến hành phòng ngự nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn đem trưởng pháp uy lực nơi triệt tiêu, thời khắc này vương kính so với bắt đầu trước rất rõ ràng cho thấy có chút chật vật. Cái gì để cho hắn ba chiêu, vương kính tại mới vừa vậy là hắn một câu kia của ngông mà bỏ ra giá phải trả. Chỉ bất quá, vương kính lúc này trạng thái cũng chính là bên ngoài chật vật một ít thôi, trừ cái này ra, lưu kiệt rõ ràng cảm nhận được tên này khí tức trên người ở leo lên. Kiếm, từ từ treo lơ lửng ở không trung, vương kính trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Một giây kế tiếp, kiếm đã hướng Lưu Kiệt bay tới. Phi kiếm tới, mà vương kính thân hình cũng đã động, trong tay ánh sáng chớp mắt, một cái đồng sắc phi kiếm bị vương kính nắm trong tay, tản mát ra cường thịnh hơi thở. Đối phương động thủ thời điểm, Lưu Kiệt bên này giống vậy có động tác, niết bàn kiếm ngự không phi hành, dẫn đầu hướng đối phương vọt tới, sau phát động người Lưu Kiệt đã lấy ra mộng hồn kiếm, giống vậy hướng vương kính vọt tới. Sở dĩ muốn lấy ra mộng hồn kiếm, là bởi vì là Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này vương kính trong tay vậy một thanh bảo kiếm, lại cũng là một kiện thanh khí, hai cây thanh khí, sớm như vậy liền xuất hiện sao? xem ra vương đại nhân ngươi đây là lại cho chúng ta dần tăng thêm gánh vác cả, lại cầm khiếu hải kiếm đều cho vương kính. vương kính trong tay thanh khí bảo kiếm xuất hiện ngay tức thì, phía trên thạch hải vung tay lên, trước lưu kiệt đã từng thấy qua năng lượng bảo vệ che chở một lần nữa xuất hiện, thuận lợi góp liền đem đúng cảnh quay bao vây lại, tâm phân nhị dụng, nghiết bản kiếm trên không trung không ngừng và đối phương lợi kiếm tiến hành va chạm. Phía dưới hai người đã đi tới trước mặt đối phương. Đang. Thánh khí va chạm, nơi truyền ra năng lượng ba động không giống bình thường. Lập tức, một cổ năng lượng chính là hướng lồng bảo hộ đánh tới, đem toàn bộ lồng bảo hộ làm được đung đưa không dứt. Trên đó lại là trong lòng đều thấy mấy cái khe hở, chỉ là đạo này năng lượng đánh vào, liền có uy lực lớn như vậy. Ngươi không tệ. Kiếm quang lóe lên, vương kính hét lớn một tiếng, mang tràn đầy hỏa khí, một lần nữa hướng lưu kiệt vọt tới. Thách tiên. Ngươi đi xuống phụ trách đốc chiến, không nên để cho bọn họ phá hoại lồng bảo hộ. Thạch Hải mở miệng, Thạch Thiên gật đầu một cái, người đã tới sân phía dưới, một cái tay nhẹ nhàng thả trên không trung, nguyên bổn đã sinh ra kẻ nước vào giờ khắc này hoàn toàn tu bổ, hẳn là Thạch Thiên rót vào năng lượng kết quả. Ngày hôm nay liền nói cho nói cho ngươi, vương gia chúng ta địa vị. Không phải một mình ngươi người ngoại tộc có thể khiêu khích. Vương Kính Têu, trong tay Thánh khí đã tới lưu kiệt trước mặt, đao tùy tâm động, hướng lưu kiệt Hùng Hán đâm tới chương 582, khiếu hải kiếm cùng bố. Lý Gia Quốc, chân chính tỷ thí bây giờ mới bắt đầu, ngươi liền thật tốt xem xem Vương Kính là như thế nào đưa cái này Lưu Kiệt đánh nằm dưới đất đi. Vương Hồng Sinh tầm mắt ở Lý Gia Quốc trên mình lướt qua, hơi hợt nói một câu, nhìn dáng dấp đối với Vương Kính hắn trong lòng cũng là có mười phần chắc chắn, nhất là lúc này Vương Kính tại chỗ hạ chủ động bắt đầu tấn công, cái này làm cho Vương Hồng Sinh nguyên bản nhữ lại bộ mặt lập tức liền giãn ra. Liền trước mắt Lưu Kiệt biểu hiện tới xem Vương Hồng Sinh thừa nhận Lưu Kiệt có chút bản lãnh, nhưng cũng chỉ có thể là chỉ như vậy mà thôi, bởi vì Vương Kính, nhưng mà bọn họ Vương Gia dòng tránh hậu bối bên trong tiêu ngạo, Vương Hồng Sinh có lý do gì biết nhận là Lưu Kiệt sẽ đoạt được Vương Kính đâu. Huống chi, hắn ngày hôm qua còn nghĩ Vương Gia có giấu thánh khí một người trong đó khiếu hải kiếm giao cho Vương Kính, cộng thêm Vương Kính năng lực của bản thân, dù là đối phó một người nửa bước vượt qua lĩnh vực năng lực người đều có sức đánh một trận, dựa vào cái gì thất bại đâu. Ha ha à! Khiếu hải kiếm nhưng mà tùy tiện không lấy ra bảo bối. Xem ra ngươi đối với cuộc tỷ thí này thắng bại vậy rất coi trọng mà. Vương Hồng Sinh, ngươi vẫn là cái này nhìn rằng, rớp. Lý gia quốc rừng rưng một tiếng. Nhưng là vạn nhất, lưu kiệt thằng nhóc này thắng. Đến lúc đó ngươi nhưng là phải tuân thủ ước định đem ân oán toàn bộ lợi tiền. Chớ quên ngươi mới là phát động của quyết đấu này người. Vạn nhất, không có gì vạn nhất, nếu như Vương Kính cũng không thắng được tiểu tử này. Ta Vương Hồng Sinh vậy không có gì đáng nói. Ta dĩ nhiên sẽ tuân thủ ước định đem chuyện này bông xuống, nhưng hắn cũng phải có bản lãnh này mới được. Đối với Lưu Kiệt cái này và cháu mình Vương Ninh từng xích mích người, Vương Hồng Sinh là làm sao xem làm sao cảm thấy không vừa mắt. Hơn nữa Lưu Kiệt lần này tới trước mục đích làm yêu cầu hợp tác, biết nhúc nhích đong đưa bọn họ Vương gia cho tới nay kiên thủ thống trị. Vương Hồng Sinh lại như thế nào như vậy tùy tiện thả qua Lưu Kiệt. Trên khán đài đường ai nấy đi tâm tư, dưới sàn như cũ đánh nóng như lửa, trong không khí nhiệt độ kéo dài ấm lên chiến đấu đang không ngừng thăng cấp, lưu kiệt mình không khỏi không thừa nhận, cái này vương kính thực lực còn là cường hãn vô cùng, tối thiểu đạt tới đứng đầu cấp 9 trình độ còn cao hơn, và mình mi chiến lâu như vậy, tên nảy bề ngoài lại không nhìn ra một tia một hào mệt mỏi, ngược lại có dũng khí càng đánh càng mạnh ý nghĩa. quy luật, đây là trái đất các ngươi quy luật. hư, ta cũng biết trái đất các ngươi người đi tới chúng ta nơi này khẳng định không yên lòng, đúng như dự đoán bị ta đoán chúng, ở đâu ra nhanh chóng cho ta cút trở về nơi đó. Đoàn binh giao tiếp đang cảm thụ đến ngậm hồn kiếm trên chuyển tới quy luật lực thời điểm, Vương Kính sắc mặt không khỏi trầm xuống, lơ tiếng hướng về phía Lưu Kiệt la mắng. Trái đất có trái đất quy luật vô tận hải vực thành, tựu bên kia thế giới tự nhiên có hắn quy luật, nhưng bây giờ thấy được Lưu Kiệt trên mình chuyển tới quy luật lực, cái này cũng có chút không bình thường. Vậy mà nói, các giới quy luật đều có chút mình độc lập vận hành phương thức, không ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau không quấy nhiễu, mà xem Lưu Kiệt như vậy mang quy luật lực đi tới vô tận hải vực loại chuyện này tất nhiên sẽ ở nhất định dưới điều kiện ảnh hưởng đến Vô Tận Hải vực. Bởi vì cái này quy luật không thuộc về Vô Tận Hải vực, tất nhiên sẽ thành là dị loại. Mà giờ khắc này Vương Kính nơi cảm nhận được cái này cổ quy luật lực, lại là thuần túy nhất, buồn nguyên nhất cái loại đó quy luật, Vương Kính trong lòng làm sao có thể không kinh hãi. Nếu để cho cái này cổ quy luật lực ảnh hưởng đến Vô Tận Hải vực, chỉ sợ cũng là đem từ trên bản chất cho bọn họ mang đến ảnh hưởng, nghiêm trọng tình cảnh thậm chí sẽ đem Vô Tận Hải vực nghịch trật tự mà hướng đường dễ. Vương kính dĩ nhiên không biết, lưu kiệt trên người quy luật lực cũng không phải là cái gì cầu tất cả, mà là hắn dựa vào lĩnh ngộ của mình ngưng kết ra đi ra ngoài chỉ thuộc về hắn mạnh nhất quy luật, những thứ này đều là trong thời gian ngắn không có biện pháp giải quyết rõ ràng. Thằng nhóc, nếu ngươi ôm những ý nghĩ khác, liền không nên trách ta đối với ngươi không khách khí, tiếp ta cuối cùng một kiếm, ngươi nếu không chết, ta vương kính từ đây gỡ xuống vượt qua lãnh vực dưới mạnh nhất cấp 9 cái tức hiệu này. Tiếng nói rơi xuống, làm tầm mắt ở nhìn về phía vương kính thời điểm Tên này đã duy trì một cái hai tay cầm đao trung bình tấn ngồi sồm xuống tư thế kỳ quái, nhìn qua có chút ngây thơ, thật sự là để cho người không biết nên đánh giá như thế nào. Nhưng là một giây kế tiếp, Lưu Kiệt sắc mặt đống nhiên thay đổi, bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, từ vương kính trên mình tản mát ra vậy một cổ bộ phát cường hãn hơi thở, đang không ngừng tăng lên. Cấp 9 đỉnh cấp, nửa bước vượt qua, thậm chí còn vượt qua lãnh vực một cấp, mười mấy giây bên trong. Lưu Kiệt nhìn tận mắt đối diện vương kính hơi thở từ từ leo lên, thậm chí còn đến cuối cùng thậm chí truyền xẻ ra nửa phần vượt qua lĩnh vực hơi thở. Bất quá loại chuyện này tựa hồ là vương kính dùng bí pháp gì, Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được tên này mặc dù giờ phút này hơi thở cường thịnh nhưng rõ ràng trung khí chưa đủ, hẳn là sử dụng một loại tương tự với nổ tung tiểu mẫu công pháp. Không tốt, thằng nhóc này phải làm gì? Sân dưới Làm Thạch Thiên cảm nhận được vương kính trên mình vậy một cổ bước lên hơi thở dần dần hội tụ cuối cùng toàn bộ chuyển tới trong tay vậy một cái khiếu hải kiếm trên thời điểm, lập tức cũng là sắc mặt biến đổi. Chẳng qua là như vậy nhẹ nhàng vung lên đao, vương kính bên người chính là mềm đún, giống như là bị một kích này hút hết khí lực vậy, vô lực mềm ngã dưới đất lên. Mà từ khiếu hải kiếm trên phát ra vậy một đạo màu xanh ra trời kiếm khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần hướng lưu kiệt bổ ra. Nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng là một đạo tốc độ cũng không thế nào mau kiếm mang, lại để cho Lưu Kiệt có một loại vô luận như thế nào cũng không có cách nào chạy trốn cảm giác, giống như là đạo kiếm mang này dài mắt vậy. Theo tới, là một cổ quần cuộn như biển dây nặng cảm, xuất hiện ở đao trong nháy mắt toàn bộ hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Nhìn như đơn giản trực tiếp một cái vung chém, trên thực tế quả thật bao hàm vương kính trên mình tất cả thực lực trung cực nhất kích. Trên khán đài, làm tất cả mọi người thấy như vậy tràng diện thời điểm rối rít sắc mặt biến đổi. Tây bộ đao khách ma nhân các người lại là trực tiếp vọt tới dưới sàn chuẩn bị cứu, nhưng là bị chỗ tối đi ra ngoài mấy tên vượt qua lãnh vực cường giả ngăn cản ở bên ngoài không cách nào vào bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đao mang hướng lưu kiệt đâm tới. Nổ tung tiểu mẫu, mở, 12 thiên can địa chi phi kiếm, nghiết bàn mặt, tử vân phi kiếm, thanh khí mộng hồn kiếm, thanh khí hàng ma kiếm. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trước mắt, lưu kiệt trước người đã bị nhiều người hơn phi kiếm bao vây còn chưa kịp thán phục tại Lưu Kiệt lại lại lấy ra một cái thanh khí trong sân Lưu Kiệt đã có động tác trên chán phương quy luật Minh Văn Thoáng Qua lau một cái lơ đạng ánh sáng nhạt lấy Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật là phụ nhiều người hơn phi kiếm trên thân kiếm Thoáng Qua lau một cái Hàn Mang lấy mộng Hồn Kiếm hàng ma kiếm cầm đầu mười mấy con phi kiếm hướng về phía đạo kiếm mang này đánh tới nguyên bản gió em sóng lạng sân bên trong ngay tức thì sôi trào trong không khí mang một cổ to lớn cảm giác bị áp bách trong nháy mắt lồng xây ở lòng của tất cả mọi người Trên khán đài, trừ qua thạch hải ngoài ra tất cả mọi người, không khỏi hơi biến sắc mặt, có mấy tên quý tộc nhỏ lại là trực tiếp đứng lên, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn sân bên trong lực lượng va chạm mưa kiếm cùng với kiếm mang. Còn có vậy một cổ vô hình áp lực. Gây ra lớn như vậy động tĩnh, đây thật là hai người cấp 9 năng lực người có thể làm được sự việc sao. Trưng 583, mạnh nhất cấp 9. Vô tận hải vực vốn là đáy biển, sinh sống ở nơi này năng lực người đều là thích đứng nơi này hoàn cảnh sinh tồn. Đem nước biển trung quanh làm trên đất bằng không khí vậy Mặc dù là làm không khí Lại cũng không có nghĩa là nước biển không tồn tại Tựa như cùng giờ phút này Vương kính vậy hao hết tất cả khí lực một kiếm Trực tiếp là đem toàn bộ anh linh sân đấu nước biển khuấy động Tất cả nước biển hướng lưu kiệt ở địa phương đó ép tới Nước vốn là có sức nặng Có càng càng thêm muối nước biển càng không ngoại lệ Trong ngáy mắt Một cổ to lớn áp lực hướng lưu kiệt bên này để ép tới đây Đây mới thật là như núi giống vậy to lớn cảm giác bị áp á giống như sóng gió kinh hoàng vậy, ngay tức thì đem Lưu Kiệt trước người tất cả không khí quất sạch sẽ, cảm giác hít thở không thông truyền tới. Lưu Kiệt lại không có bất kỳ khẩn trương tâm tư, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, kéo núi áp lực lớn thân thể, tầm mắt vững vàng phong tỏa ở mưa kiếm cùng kiếm mang trên. Phúc. Cuối cùng, bên hai truyền tới một tiếng nhẹ giọng phúc đều, ngậm hồn hàng ma hai cây thánh khí thân kiếm rối rít sáng soang, mang mạnh nhất quy luật lực trực tiếp đem kiếm mang nghiền, thân kiếm phá vỡ không khí, chạy thẳng tới trên đất vương kính đi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Mười mấy thanh phi kiếm trước sau có thứ tự, theo thứ tự đóng vào vương kính trung quanh, phơi bày ra một cái thật to hình người hình dáng, ngậm hồn kiếm như cũ treo trên bầu trời, nhắm thẳng vào vương kính mặt. Dương tay. Người xem trên đài, vương hồng sinh nhìn như giả yếu thân thể đột nhiên bùng nổ lên, mắt lạnh nhìn giữa sân lưu kiệt quát bảo ngưng lại nói. Theo vương hồng sinh tiếng này quát lên, tại chỗ chính là lao ra mấy đạo nhân ảnh, đem giữa sân lưu kiệt vây quanh bao vây, từng cái mặt lộ vẻ bất thiện nhìn lưu kiệt. Vô tận Hải vừa gạt Lăng Tịch chủ thành, vượt qua lãnh vực dưới mạnh nhất cấp 9 vương kính, bại. Giống như bùn nát vậy nằm trên đất, nhìn trôi lơ lửng ở mặt mình trước cửa phi kiếm, trên mặt lộ ra không cam lòng diễn cảm. Mình vận dụng bí pháp xông phá cảnh giới cưỡng ép phát ra một kích mạnh nhất, cứ như vậy bị mảnh đất này cầu đi lên tiểu tử chặn lại. Vương đại nhân, vương kính đã thua, ta muốn trước ta và vương Ninh sự kiện kia cũng có thể hoàn toàn lật thiên liền đi, bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt nói một nói chuyện hợp tác chuyện sao? Lưu Kiệt ngẩng đầu, coi thường bên người nhìn chằm chằm mọi người. Sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói: "Vương Hồng Sinh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ bây giờ ngươi lại cản trở đến có thể coi thường tổ tiên coi thường anh linh sân đấu trình độ sao?" Trang thượng thế cục trong chốc lát gươm tuốt vỏ, nọ Dương dây khẩn trưng lên, trên khán đài, Lý Gia Quốc giống vậy vỗ bàn lên, lời tiếng hướng về phía Vương Hồng Sinh trách cứ: "Vương lão, ngươi cái này liền làm có chút quá quá phận đi, nếu là liền anh linh quy tắc của sân đấu ngài cũng không tuân thủ mà nói." Vậy ta vậy không giúp được ngươi cái gì? Thấy giữa sân đột nhiên người xuất hiện tay, Thạch Hải cũng là khẽ nhíu mày, trên mặt thoáng qua một tia không vui, đồng thời mở miệng hướng về phía Vương Hồng Sinh nói: "Thân là phái bảo thủ một vị nhân vật trọng yếu, Vương Hồng Sinh thấy Thạch Hải mở miệng, lúc này không thể không đè xuống lửa giận trong lòng, cái này mới chậm rãi ngồi xuống. Nếu thắng bại đã định, ta cũng không có gì đáng nói, trước Lưu Kiệt và Vương gia chúng ta ân đoán giữa xóa bỏ, nếu như các ngươi đều đồng ý và trái đất hợp tác, mời các ngươi cân nhắc kỹ hậu quả. Một bên Vương Ninh rụt dịch, há miệng một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Thấy Ra Ra mình như vậy tức giận, chỉ có thể nói lửa giận trong lòng hóa là coi là kẻ thù. Hung hãn trừng mắt một cái phía dưới Lưu Kiệt. Ai cũng không từng nghĩ đến, để cho Vương Hồng sinh như thế tự tin Vương Kính, chỉ như vậy nhất kích dưới bại bởi Lưu Kiệt. Từ đầu chí cuối căn bản không có bất kỳ đại triển quyền cực cơ hội. Thấy chưa, ta đã sớm nói Lưu Kiệt không đơn giản, bây giờ lại liền Vương Gia Vương Kính cũng đánh bại. Thằng nhóc này sợ rằng trên trái đất cũng là một biến thái đi. Ngao chỉ nhìn một bên phục thiên các người mở miệng, thở phao nhẹ nhõm đồng thời cũng là thật chuyên nghiệp cùng sự thật trước mắt, nghĩ lại tới mình mới vừa thấy lưu kiệt thời điểm hình dáng, ở trong lòng thật là không ngừng đều biến thái. Ngao chỉ nói để cho bầu không khí khẩn trương đạt được một ít hòa hoãn, bất quá tên này nói vậy quả thật không có sai, cho dù là trên trái đất, lưu kiệt đều là biến thái ở giữa biến thái, một điểm này nhân hoàng phục thiên các người biết rõ ta có thể cảm nhận được hắn lại trở nên mạnh mẽ, không phải loại thực lực đó mạnh mạnh, mà là cái loại đó. Sức lĩnh ngộ phía trên mạnh. Phục Thiên mở miệng, nghe ma nhân các người một mặt nghi ngờ. Từ lần trước ở căn cứ quân sự bên trong bằng vào lực một người đối kháng trăm tên cấp 9, sau đó, thân là sa thành giới bên trong nhân hoàng Phục Thiên rất rõ ràng cảm nhận được sa thành giới bên trong xuất hiện một ít nhỏ xíu biến hóa. Sa thành giới bên trong, một hoa một mục đều ở đây đi theo Lưu Kiệt ý nguyện mà xuống giải, đi theo ở Lưu Kiệt sau lưng. Thân là xa thành giới quy luật nắm giữ. Lưu kiệt mạnh mẽ vậy đồng nghĩa với xa thành giới nhiều người hơn sinh vật mạnh mẽ. Mà từ lần trước sau khi chiến đấu, Phục Thiên rõ ràng cảm nhận được mình thủ hạ sinh ra một ít biến hóa. Thủ hạ mình quân đội ở lúc huấn luyện hậu lại cũng có thể như có như không giữa buộc phát ra cái loại đó khí thế không thể định nổi. Một điểm này chính là ma nhân và tây bộ đao khách hai người đều không từng phát hiện. Mà chỉ có thể giải thích cái này nhỏ xíu biến hóa, Phục Thiên có thể nghĩ tới chính là lưu kiệt. Xa thành giới quy luật nắm giữ, lấy mạnh nhất quy luật bước vào cấp 9 năng lực người lãnh vực. Nhìn trang thượng Lưu Kiệt. Phục Thiên lần đầu tiên thật sâu cảm nhận được, mình ban đầu lựa chọn đi theo Lưu Kiệt quyết định là biết bao sáng suốt. Còn đứng ở đó bên trong làm gì? Nếu ngươi đã thắng, trước và vương gia ân ân đoán đoán cũng chỉ hoàn toàn kết. Thạch hải trong lòng mặc dù kinh ngạc tại Lưu Kiệt biểu hiện, lại là nhớ tới trước Lưu Kiệt đối với thần biển quân đoàn trăm vị cấp chín sự việc, trong lòng cũng bình thường lại chỉ bất quá đối với Lưu Kiệt thực lực danh giới cuối cùng kết quả ở nơi đó Thách Hải trong lòng chân thực là tò mò muốn chặn Hu hu hu thắng là được ai Vương Láo ra từ người đâu chẳng lẽ hắn lại đổi ý không chuẩn bị cùng ta tiếp tục nói một nói chuyện hợp tác chuyện bay đến xem khán đài trước thấy Vương Hồng Sinh đã sớm biến mất vô ảnh vô tung Lưu Kiệt trong lòng chân thực buồn rầu nếu là cái này Vương Hồng Sinh chơi xấu kiên trì cự tuyệt vậy chính hắn thật vẫn không thể bắt người nhà làm thế nào dẫu sao nơi này không là trái đất, mình vậy không can thiệp được việc lớn lựa chọn. Lão nhân kia đại khái là phải bị ngươi cho tức chết. Sợ rằng bây giờ hận được ngươi nửa răng, vậy còn có tâm tình nói chuyện hợp tác sự việc. Lưu Kiệt, nếu như ta đoán không sai, trên trái đất, ngươi vậy cũng coi là mạnh nhất cấp 9 liền chứ? Lý Lão nhìn Lưu Kiệt, nói đến nửa câu sau đung nhiên trầm giọng nói đến. Vận khí mà thôi, chỉ bất quá ta nói, chính là theo đuổi mạnh nhất. Lưu Kiệt trầm giọng, từng chữ từng câu mở miệng nói. Trước 584, trở về trái đất. Sau đó, lúc rời anh Linh sân đấu sau đó, Lưu Kiệt đi theo Thạch Thiên Thạch Hải cùng với Lý Gia Quốc đám người sau lưng một lần nữa đi tới trước chủ thành chính phủ bên trong vậy một gian phòng họp bên trong. Nhìn rõ ràng ít đi lấy Vương Hồng Sinh cầm đầu mấy tên quý tộc đại biểu. Lưu Kiệt trong lòng thật sự là có chút nghi ngờ. Hiện trường trừ Vương Hồng Sinh cùng với giúp đỡ Vương Hồng Sinh vậy hai tên quý tộc ra, tất cả phái bảo thủ và tự do phái người đều ở đầy trận. Chẳng lẽ nói Nhìn ngồi ngay ngắn mọi người, một cái to gan ý tưởng xuất hiện ở lưu kiệt đầu góc bên trong. Lúc này trước mặt mình ngồi những người này ngựa, chính là trong vô tận hải vực nhân vật quyền cao chức trọng. Hôm nay tề tụ một đường, trừ là phải thương lượng việc lớn ra, còn có thể có cái gì những thứ khác nguyên nhân trọng yếu sao? Vương Hồng Sinh bên kia đã vừa mới phát biểu hắn cái nhìn. Hợp không hợp tác do chúng ta định đoạt, trừ trước ngươi nói những cái kia ra, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Thạch hải nhìn một cái lý gia quốc, ánh mắt trao đổi một phen. Vị này tự do phái người lãnh đạo mở miệng hỏi hướng Lưu Kiệt. Trợ giúp chúng ta để chống ngoại địch, đem những cái kia muốn xâm phạm chúng ta lãnh thổ kẻ địch đuổi ra ngoài. Ta có thể đại biểu đất cầu hướng các ngươi cam kết, các người vô tận hải vực sẽ có được nên cầm vật liệu. Thậm chí sau này, chúng ta có thể đổi khách thành chủ, xâm nhập những cái kia thế giới của địch nhân, đem bọn họ cướp đoạt không còn một ngống. T. Lưu Kiệt lời còn chưa nói hết, hiện trường rất ít người không khỏi phát ra một tiếng hít hơi thanh âm bao gồm Thạch Thiên Thạch Hải và Lý Gia Quốc ở bên trong, ai cũng không nghĩ tới trước mặt lưu kiệt cái này đến từ trái đất người tuổi trẻ thậm chí có như vậy mục tiêu. Tha nói mục tiêu, ngược lại không như nói là dạ tâm. À, phải không, thật nếu là xem ngươi nói như vậy, trái đất các ngươi có thực lực này. Lý Gia Quốc mặc dù trong lòng giật mình tại lưu kiệt dạ tâm, nhưng sắc mặt không thay đổi, mở miệng hỏi. Để chống ngoại địch là một mặt, phát động phản công là mặt khác, cái trước cần thực lực chống đỡ mà người sau thì càng thêm cần muốn thực lực cường hãn giúp đỡ. Ma trái đất, có như vậy thực lực sao? Những thứ khác ta không dám cam đoan, nhưng là một điểm này ta có thể hướng ngươi bảo đảm, chỉ cần lại cho trái đất chúng ta một chút thời gian, trong thời gian ngắn chúng ta tuyệt đối có thể đuổi kịp các ngươi, kia sợ chúng ta linh năng thời đại mở so các ngươi vô tận hải vực mà nói khởi bước rất kia. Lưu Kiệt nói đến, trên mặt mũi mang một cổ không cách nào dao động kiên định. Miệng nói không có bằng chứng, ngươi nói vẫn không thể để cho chúng ta quyết định. Cứ việc ngươi mở điều kiện rất mê người, nhưng là vậy cũng là thành lập ở trái đất các ngươi người có đầy đủ thực lực dưới tình huống. Thạch Hải Thạch Thiên cùng với Lý Gia Quốc cái này, ba tên người lãnh đạo tầm mắt một lần nữa trên không trung đồng thời xuất hiện, cuối cùng Thạch Hải vẫn lắc đầu một cái, nhìn về phía lưu kiệt. Ta rõ ràng các ngươi đang suy nghĩ gì, nếu nói như vậy, trước khi cái kế hoạch kia vậy không phải là không thể, ta nếu có thể đại biểu đất cầu tới và các ngươi nói chuyện hợp tác sự việc. Các người vô tận hải vực cũng có thể phái ra đội ngũ đi trái đất chúng ta đi một lần, đến lúc đó kết quả hợp tác hay không, nói sau cũng không muộn Lưu Kiệt làm sao có thể không biết thạch thiên các người ý nghĩ trong lòng, nếu đối phương quan tâm nhất còn là trên trái đất hôm nay năng lực người thực lực vấn đề, vậy hãy để cho bọn họ phái một số người và đích thân đi một chuyến tốt lắm. Ta đồng ý cái ý nghĩ này, chúng ta có thể phái ra một đám người đi trên trái đất xem một chút, đến lúc đó cũng biết Lưu Kiệt nói kết quả có phải là thật hay không. Ta cũng đồng ý, hết thẻ cùng người chúng ta từ trái đất sau khi trở về mới quyết định cũng không muộn. Nếu như thứ tư kỷ nguyên thật đã mở ra mà nói, sợ là chúng ta vô tận hải vực cũng hẳn là tương lai của chúng ta thật tốt dự định ý định. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, lý gia quốc người quý tộc này dẫn đầu mở miệng trước, thạch hải ngay sau đó phát biểu mình cái nhìn. Không một không là đồng ý liền lưu kiệt tuyết pháp này. Thạch hải mở miệng, tự do phái những người khác ngựa đương nhiên là không có bất kỳ dị nghị, mà phái bảo thủ vương hồng sinh tối Vậy đại biểu phái bảo thủ ý nguyện chuyển tới Lý Gia Quốc bên này, mà Lý Gia Quốc giống vậy phát biểu mình cái nhìn. Chỉ cần trái đất có thể chứng minh bọn họ thực lực, hợp tác cũng không phải là chuyện không thể nào. Vậy các ngươi đây đều là đồng ý. Có lúc ngạc nhiên mừng rỡ tới chính là như vậy đột nhiên, đột nhiên đến lưu kiệt căn bản phản ứng không kịp nữa, hắn lần này tới đến vô tận hải vượt mục tiêu, chỉ như vậy thành công. Mặc dù nói hiện trên trái đất và vô tận hải vượt hai phía bây giờ còn không có đặt thành chân chính hợp tác. Nhưng là cho dù là lúc này vô tận hải vực nguyện ý phái ra đội ngũ đi trái đất đi dò xét, vậy cũng coi là một loại tiến bộ. Ừ, chuyện này đợi một hồi đi xuống thì biết tán bài, chậm nhất là ngày mai, đến khi chúng ta chọn xong thí sinh sau đó, đến lúc đó các ngươi lại trở lại trái đất, ta muốn một điểm này hẳn không có cái gì đi. Nếu là như vậy, vậy thì không tốt hơn nữa. Mắt thấy lẫn nhau dựa ý kiến đạt thành nhất trí, Lưu Kiệt cũng không có qua nhiều cơm cầu, mặc dù hắn đi tới vô tận hải vực đã có tốt mấy ngày. Vậy quả thật suy nghĩ mau sớm hồi tới trái đất dưới mắt chuyện này đã nói xong hết rồi, vậy không cần phải là điểm này thời gian đi khẩn trương. Hy vọng trái đất các ngươi không để cho chúng ta thất vọng, nếu không lần kế gặp mặt, nói không chừng chúng ta liền là địch nhân. Ta đi trước một bước, còn như thí sinh, ngày mai ngươi thì biết. Lý Gia Quốc nói một câu, đứng dậy rời đi phòng họp chỉ để lại tự do phái thạch hải các người. Được rồi, nếu đều đã nói đến nước này. Sau đó sự việc liền nhìn chúng ta một chút người sau khi trở về nói thế đó đi, còn nhỏ tuổi liền dám một mình tới những thế giới khác, không thể không nói ngươi lá gan ngược lại là thật lớn, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta giết người diệt khẩu sao? Hội nghị kết thúc, những người còn lại hướng thạch hải lên tiếng chào hỏi sau đó từng cái tản đi, không bao lâu, trong phòng họp chỉ để lại lưu kiệt các người còn có thạch thiên thạch hải. Người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong, nếu có trước mọi người chung nhau cố gắng yêu cầu lợi ích sự việc, Ta tin tưởng thạch quan chỉ huy hẳn sẽ không buông tha sự thật này mới đúng, sự thật chứng minh, ta cũng đã đoán đúng, không phải sao. Cứ việc chẳng qua là đạt thành bước đầu hiệp nghị, nhưng là không tí ti ảnh hưởng lưu kiệt lúc này tâm tình không tệ sự thật, chỉ cần đối phương đến trái đất, đi theo mình đi một lần, lưu kiệt có lòng tin này để cho đối phương thấy được bọn họ cầu thực lực. Đợi cái này 4 năm ngày, chung quanh đều là một ít người không biết, lúc này đạt được sắp phải đi về trái đất tin tức, trong lòng dĩ nhiên là vô cùng trông đợi. Ngày thứ hai dậy thật sớm, vừa nghĩ tới ngày hôm nay liền có thể trở về trái đất, Lưu Kiệt trong lòng lại là kích động, đạt được người đến thông báo hết thể chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, Lưu Kiệt cũng là rất nhanh chạy tới hiện trường. Một cái 12 người tiểu đội xuất hiện ở hắn trong mắt, Thạch Thiên đang đứng ở trên đài cao hướng cái này đối với giáo hấn. Trước 585, ta trở về. Đến khi Lưu Kiệt mấy người đi tới trước mặt thời điểm, Thạch Hải bên này giáo huấn vậy huấn được xong hết rồi, không cần suy nghĩ. Đơn giản chính là thông báo một chút bọn họ những người này lần này đi trái đất nhân vật. Chuyện liên quan đến trái đất thậm chí còn vô tận hải vực tương lai phương hướng, chắc hẳn Thạch Hải các người cũng không biết như thế tùy tùy tiện tiện liền xong chuyện. Trước mặt cái này một đám người, tối thiểu đều là chủ thành bên trong tinh nguệ. Tới, các người trước biết nhau một chút, lần này đi trái đất, nếu như có thể, người ta vẫn là phải ngươi hỗ trợ hơn chiếu cố một chút đi. Thấy được lưu kiệt đám người đến, Thạch Hải cũng là mở miệng. 12 người tiểu đội cũng là rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Dĩ nhiên không thành vấn đề, ta đi tới nơi này mà đều là thạch quan chỉ huy chiếu cố, bây giờ thủ hạ ngươi đi trái đất chúng ta làm khách, ta nhất định là muốn hết sức một tận tình địa chủ, ta Lưu Kiệt có thể thề với trời, cái này 12 tên huynh đệ, tuyệt đối sẽ bình yên vô sự đưa về đến vô tận hải vực bên trong tới. Lưu Kiệt nghiêm túc lại nghiêm túc nói, sở dĩ lập được cái này lời thề, một mặt là để cho thạch hải các người yên tâm. Mặt khác cũng là lưu kiệt đối với mình yêu cầu. Trước không nói những thứ khác, chỉ là đi tới nơi này Atlantis trú thành, trước mặt thạch hải đã giúp mình không thiếu, lại là ăn ở lại là rút, chỉ dựa vào một điểm này liền đủ để cho lưu kiệt lập được như vậy lợi thế. Lần này mình đem cái này một chi thi sát đội mang về trái đất, nhất định là muốn để cho đối phương thấy trái đất thành ý còn có thực lực. Vậy thì tạm biệt đi, hy vọng trái đất các ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Cuối cùng. Thạch hải thạch thiên cái này hai vị thần biển quân đoàn quan chỉ huy đưa mắt nhìn Lưu Kiệt đoàn người rời đi, cho đến bóng người bọn họ biến mất ở đường phố. Phái ra như vậy một đội tinh nguyện, thật tính toán sao, vạn nhất nếu là ra cái gì bất ngờ, đối với chúng ta nhưng mà cái mất nhiều hơn cái được sự việc, ngươi cứ như vậy tin tưởng Lưu Kiệt. Cho đến Lưu Kiệt đám người thân hình biến mất, thạch thiên cái này mới thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, mở miệng hướng về phía thạch hải hỏi, lời nói bên trong mang có một ít chần trở. Cái này một chi 12 người tiểu đội, thực lực thấp nhất đều là đạt tới nửa bước vượt qua lãnh vực, sẽ để cho bọn họ như vậy đi theo lưu kiệt đi trái đất. Thạch thiên trong lòng có chút lo lắng là tất nhiên, cái này một chi đội ngũ thành viên bên trong, dẫu sao là có thần biển quân đoàn bên trong tinh nội hạ. Có thể bị nguy hiểm hay không ta thật đúng là không biết, nhưng là ta từ trước đến giờ nhìn người ánh mắt không có sai, cho dù là trái đất thực lực thật không có chúng ta tưởng tượng như vậy lợi hại. Tối thiểu ta tin tưởng Lưu Kiệt thằng nhóc này nhất định sẽ tận lực bảo đảm chúng ta những người này ngựa an toàn, thằng nhóc này có chút không đơn giản à. Thạch Hải mở miệng, xoay người hướng bên trong trụ sở đi tới. Nếu như Lưu Kiệt biết thần biển quân đoàn chỉ huy trưởng đối với hắn làm ra như vậy một phen đánh giá nói, sợ rằng trong lòng cũng sẽ vui nở hoa đi. Một đường đi ra khỏi cửa thành, Lưu Kiệt mang phục thiên các người chạy thẳng tới hỗn loạn khu vị trí, không có quân đội cấm không cái ca sau đó. Lần này tiến về phía trước tốc độ rõ ràng cho thấy phải nhanh hơn rất nhiều. Dẫu sao sau lưng hắn bây giờ cùng cái này một chi đội ngũ, đều là thần biển quân đoàn bên trong đội ngũ, có thể bị thạch hải chọn chúng và mình cùng chung đi trái đất, có thể gặp những người này đều là tinh nguệ. Đáng một nói là, đội ngũ bên trong phụ trách lĩnh đội một người nam tử gọi là Dương Khải, là cái này một cái đội ngũ đội trưởng, thực lực lại là mọi người chí nhất, đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 1 thực lực. Nhìn bên cạnh mình đi theo cái này một cái thấp nhất nửa bước vượt qua lĩnh vực đội ngũ, Lưu Kiệt trong lòng không thể tránh khỏi nghĩ đến mình hôm nay thực lực sợ rằng có chút rơi ở phía sau, được tìm một thời gian bắt chặt nâng cao đến vượt qua lĩnh vực cảnh giới mới được. Như mũi tên phóng về nhà, hơn nữa bên cạnh đội nhân mã này mặc thần biển quân đoàn thống nhất đồng phục cùng nhau đi tới căn bản cũng không có gặp được người nào dám can đảm tiến lên ngăn trở, so sánh tại Lưu Kiệt lúc tới, chuyến này chặng đường có thể nói là xôi nước xôi gió. Vậy từ mặt bên phản ảnh đi ra thần biển quân đoàn ở toàn bộ trong vô tận hải vực thân phận địa vị. Một đường đi tới trước, đến hỗn loạn khu bên trong, từng cái các tán tu đang cảm thụ đến cái này một chi đội ngũ mạnh mẽ lúc, mỗi một người đều là tỷ nhi viễn chi trạng thái, như vậy biểu hiện để cho Lưu Kiệt ở trong lòng cũng không miễn xúc động những người này có chút quá chân thật Căn cứ lúc tới chi nhớ, không gian lối đi vị trí là ở biển tử vong giáp danh nhất vị trí, Lưu Kiệt mang một loại đội ngũ nhanh chóng bay nhanh, không tới nửa ngày thời gian Liền đã tới biển tử vong bên bờ. Đến. Không gian lối đi đang ở bên trong. Lưu Kiệt tầm mắt ở trên người mọi người lướt qua, nhìn trước mặt biển tử vong nói. Xa xa ma quỷ cỏ theo nước biển lững lờ, thành thiến ma quỷ cỏ đang đứng ở giấc ngủ trạng thái. Nhưng là một khi phát hiện có bất kỳ vật còn sống, tùy thời cũng biết bạo khởi làm khó dễ, thành là người khác các ngộ. Không gian lối đi ở biển tử vong bên trong. Dương Khải hỏi, ngay sau đó trong lòng cũng bình thường lại. Khói không được bọn họ không có được lưu kiệt mảnh đất này cầu người đến sự việc, nguyên lai không gian hiểu rõ vị trí lại là ở biển tử vong bên trong. Phải biết, cho dù là hỗn loạn khu, đều là đi qua bọn họ thần biển quân đoàn giam khống. Ừ, chính là chỗ này, ta chính là bị buộc không biết làm sao tiến vào nơi này, mới chuyển tống tới trên trái đất đi. Ngao chỉ lên tiếng nói, đi qua chủ thành cái này một loạt chuyện kiện sau đó, tên này cũng không có lựa chọn tiếp tục ngay tại hỗn loạn khu bên trong, mà là trưng cầu đến lưu kiệt đồng ý lần này cùng chung đi trái đất. Đối với Ngao Chỉ, Lưu Kiệt cũng không lo lắng tên này có cái gì cái khác ý đồ, đi qua chủ thành chuyện kiện sau đó, tối thiểu còn có thể nhìn ra tâm tính của hắn cũng không tệ lắm, vì vậy thì cũng đồng ý Ngao Chỉ thỉnh cầu. Ta ngược lại là có che giấu hơi thở linh khí, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy sao, cái này vừa có như thế nhiều ma quỷ cỏ, nhiều người như vậy sợ rằng ta cũng không có biện pháp chiếu cố được. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt không khỏi có chút gặp khó khăn, Hán quả thật không có cách nào chiếu cố được mỗi một người. Không quan hệ, chúng ta sớm có chuẩn bị, tựa hồ là đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Chỉ gặp 12 người rối rít móc ra một cái tương tự với đèn tin cầm tay đồ, nút ấn mở ra, ánh sáng màu xanh soi ra, ánh sáng nơi đến chỗ. Ma quỷ cỏ rối rít có giúp, căn bản không có bất kỳ muốn bạo khởi làm khó dễ ý nghĩa. Đây là chúng ta phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được kia chiếu sáng đèn, đặc biệt ứng đối ma quỷ cỏ. Nhìn phía xa có giúp ma quỷ cỏ. Lưu Kiệt vậy không khỏi không cảm khái mình kiến thức nông cạn, thấy cái này một chi đội ngũ chuẩn bị đầy đủ. Có cái này soi đèn phụ tá, Lưu Kiệt trước khi nghi ngờ cũng chỉ không tồn tại. Mọi người trên căn bản là một đường đẩy ngang qua đồ tựa như bước chân vào biển tử vong bên trong. Thời gian trừ nẻ tránh mấy con yêu thú xuất hiện, căn bản không có gặp phải cái gì lớn trở ngại. Rất nhanh, mọi người liền xuyên qua không gian lối đi tới tới trái đất. Hô! Cảm nhận được đã lâu không khí mới mẽ, xuất hiện ở bên ngoài Lưu Kiệt không khỏi hít sâu một hơi. Lưu lại ở biển khơi thời gian quá lâu, một hốc này không khí mới mẽ giờ phút này cũng lộ vẻ được hết sức mê người, ở vô tận hải vượt đợi hôm nay thời gian, lúc này rốt cục thì hồi tới trái đất. Trưng 586, hợp tác hy vọng. Đứng lại. Đang đến gần một bước chúng ta liền ra tay. Nối liền vô tận hải vượt cùng trái đất giữa chỗ này không gian lối đi rõ ràng cho thấy có nước liên minh thành viên ở nắm tay, một hốc không khí mới vừa hút vào phổi, bên hai chính là chuyển tới quát một tiếng chỉ. Một đám người xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Người phá ngông Lưu Kiệt. Là Lưu Kiệt trở về, nhanh đi thông báo quan chỉ huy. Nhưng mà quát bảo ngưng lại thanh âm chẳng qua là tồn tại trong ngáy mắt, một giây kế tiếp biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Khi thấy Lưu Kiệt khuôn mặt lúc, canh giữ không gian lối đi nhiều người hơn Liên Hiệp Quốc minh thành viên không khỏi trên mặt lộ ra vui mừng, từng cái vui vẻ nhìn Lưu Kiệt. Lấy Lưu Kiệt ở toàn bộ hoa hạ thậm chí là trên quốc tế ảnh hưởng bên trong. Sợ rằng liên minh người năng lực quốc tế bên trong là không ai không biết người phá ngông danh hiệu. Cứ khổ, không cần các ngươi đi một chuyến, ta vẫn là tự mình đi một chuyến trụ sở chính đi. Lên tiếng ngăn lại tên kia đang muốn đi trước thông báo năng lực người, Lưu Kiệt mở miệng nói, hướng mọi người trước mặt chào hỏi một tiếng, mang đội ngũ hướng liên minh trụ sở chính nhanh chóng bay đi. Đi thời điểm không phải chỉ có người phá ngông và cái đó người ngoại tộc hai người sao, làm sao lập tức đột nhiên nhiều nhiều người như vậy. Sẽ không phải là cái đó vô tận hải vực phái ra người muốn cùng trái đất chúng ta đàm phán chứ. Nhìn Lưu Kiệt các người rời đi hình bóng, trong đó một người Liên hiệp quốc minh thành viên mặt đầy nghi ngờ. Để cho ta nói, nhất định là người phá ngông đại Hiện thần uy, cầm những cái kia người ngoại tộc chế phụ, lúc này mới mang về những người này đàm phán, chúng ta trái đất cũng không phải là dễ khi dễ, Lưu Kiệt bỏ ít, không hổ là ta thần tượng. Liên minh người năng lực quốc tế nội bộ, Liên minh người năng lực quốc tế chỉ huy trưởng Lô Trường ca đang ngồi ở trên chủ vị. Trong tay lật xem một phần tư liệu, trên mặt mặt mũi nhữ chặt, ở trước người hắn thất huyền lạc bình an, đại tông sư, tuy kiếm tiên cùng nhiều người hơn liên minh cường giả giờ phút này đều ở đây trợ, từng cái còn ngồi ở to lớn trước bàn làm việc, trên mặt mỗi người diễn cảm cũng lộ vẻ được có chút nghiêm trọng. Gần đây mấy ngày nay vân ca thiên vực và bộ lạc man thần động tĩnh càng ngày càng nhiều, không ngừng thông qua trái đất tiến hành chạy đi chạy lại, cái này tần số không khỏi có chút quá nhiều đi. lô trưởng ca đem trong tay văn kiện thế ở trên bàn mang trên mặt mấy phần tức giận mà trên bàn vậy một phần tư liệu chính là liên minh bỏ ra ngoài phụ trách xem xét vân ca thiên vực cùng với bộ lạc man thần hai phía không gian lối đi nơi đưa trở về tin tức ta cảm giác có chút không đúng lắm tổng cảm thấy vân ca thiên vực bên kia đang nưu tính cái gì nhưng mà man thần bên kia trước đã bị chúng ta nơi phong ấn bọn họ không ngừng thường xuyên đi bộ lạc man thần kết quả lại là vì cái gì Túy kiếm tiên mở miệng thanh âm bên trong mang theo mấy phần nghi ngờ lấy tao ý kiến Hiển nhiên Vân Ca Thiên Vực là muốn và bộ lạc man thần tiến hành hợp tác, chỉ sợ là ở trong thời gian rất ngắn, hai phe này đội ngũ cũng biết hạ xuống trái đất, tung lên khắc một trận thịt sống phong huyết mưa. Mở ra người mở miệng, hiện trường tất cả mọi người mắt lộ ra kinh nghi, khi mở ra người lần này tiếng nói rơi xuống, ở đáy lòng bên trong, hiện trường không có đã giảm chối khả năng này, hơn nữa cái này còn là trước mắt lớn nhất một loại có thể. Đi qua trước khi một phen truyện kiện sau đó. Trước mắt liên minh người năng lực quốc tế tổng chỉ huy tuy nói vẫn là lô trường ca tại vị, nhưng cũng nhiều mở ra người như vậy một vị chỉ huy phó, có xa cùng sách lược mở ra người, ở một phương diện khác vẫn có thể lực siêu quần, và lô trường ca chung nhau dẫn liên minh người năng lực về phía trước bước vào. Chỉ bất quá không gian lối đi chưa hoàn toàn mở, coi như cái này Vân ca thiên vực cùng bộ lạc man thần có hợp tác ý hướng, nhưng là trong thời gian ngắn tại không gian lối đi chưa có hoàn toàn mở trước, trái đất tối thiểu còn có một đoạn thời gian. Nhưng là thời gian sợ rằng cũng không nhiều. Mở ra người mà nói, để cho hiện trường càng nhiều người hơn rơi vào yên lặng, tất cả mọi người đều rõ ràng, những lời này quả thật nói không sai, nếu quả thật là như vậy nói, như vậy không tới trái đất phải đối mặt sẽ là vân ca thiên vực và bộ lạc man thần hai phe chung nhau tiến quân. Lưu Kiệt bên kia còn không có tin tức, ta liền nói người ngoại tộc không thể tin đi, cái này đều đi qua mấy ngày, tin tức gì cũng không có, ban đầu thì không nên để cho hắn chạy vào cái khác thế giới, quá nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Lô Trường ca có chút kích động, vừa nghĩ tới Lưu Kiệt đến nay còn không có có bất kỳ tin tức gì, trong lòng không khỏi phiền não, lấy Lưu Kiệt đối với liên minh tầm quan trọng, nếu là Lưu Kiệt thật ở đó trong vô tận hải vực xuất hiện ngoài ý muốn gì, đây là người nào đều không cách nào tha thứ nổi trách nhiệm. Lô Trường ca vừa lên tiếng, ban đầu giơ tay giúp đỡ Lưu Kiệt đi vô tận hải vực người cũng không nói, dẫu sao Lô Trường ca nói không sai, khoảng cách Lưu Kiệt lên đường đã qua mấy ngày cho tới bây giờ đều không có bất kỳ tin tức gì. Chân thực không được ta tự mình đi một chuyến cái đó Vô Tận Hải vực, cầm lưu kiệt tìm trở về. Đại tông sư mở miệng, hiện trường mọi người tất cả giật mình. Không được, ngươi thương thế mới vừa khôi phục mấy phần, còn có Vân Ca Thiên vực và Bộ Lạc Man thần hai phía đội ngũ mắt long long, phải đi cũng là ta đi. Túy Kiếm Tiên mở miệng, tự đề cử mình, khác có những người khác mở miệng, rồi rít chủ động xin đi đi Vô Tận Hải vực. Nguyên bản thường ngày tiến hành bản hội nghị Vào giờ khắc này đông nhiên biến thành xin đánh sẻ, từng cái dôi rít muốn đi trước vô tận hải vực tìm về Lưu Kiệt. Chỉ vì là mọi người biết, người phá ngông Lưu Kiệt, đối với liên minh người năng lực quốc tế thậm chí còn cả thế giới tầm quan trọng. Nhiều lần giao chiến, Lưu Kiệt lúc này hình tượng ở trong mắt người bình thường trên căn bản đã là truyền kỳ nhân vật tầm thường, dù là hắn thực lực cũng không phải là cao cấp nhất, liên minh bên trong như cũ như vậy, hơn nữa Lưu Kiệt lãnh đạo quân đoàn thứ 7 những thiên tài kia cửa. Mấy ngày nay vậy đang không ngừng hướng liên minh tìm kiếm Lưu Kiệt hướng đi. Xem ra ta lại nữa mấy ngày nay, mọi người đều nghĩ như vậy niệm ta, ta Lưu Kiệt có tài đức gì để cho mọi người như thế quan tâm. Một giọng nói từ cửa chỗ truyền tới, ngay tức thì nguyên bản ồn ào náo động phòng họp bầu không khí ngưng trệ một cái xuống, tất cả đại cường giả rối rít đem tầm mắt nhìn về phía cửa, một đám người xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Lưu Kiệt, ngươi trở về. Thực lực mạnh nhất đại tông sư dẫn đầu mở miệng trước. Thân hình lại là một cái chớp mắt gặp biến mất, chạy thẳng tới đến Lưu Kiệt trước người hai tay nắm chặt ở Lưu Kiệt bả vai trên, có thể gặp Đại Tông Sư lúc này nội tâm kích động. Ta trở về. Thật xa liền nghe thấy mọi người mà nói, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên cảm động và phần, nhất là nghe được nhiều người như vậy nguyện ý đi vô tận hải vực tìm kiếm mình thời điểm. Khá tốt, lần này vô tận hải vực chuyến đi, hắn Lưu Kiệt may mắn không làm nhục mệnh. Ngao chỉ. Còn có những người này, các ngươi là vô tận hải vực người. Một khắc sau. Tâm trạng kích động Đại Tông Sư chú ý tới Lưu Kiệt bên cạnh cái này một tiểu đội, bộ mặt ngay tức thì khôi phục nghiêm túc, không giận tự uy, tầm mắt ở trên người mọi người quét qua. Mọi người không nên kích động, những thứ này đúng là vô tận hải vượt người, lần này đi theo ta tới tới trái đất, là tới tiến hành khảo sát, cũng là trái đất chúng ta và vô tận hải vượt hợp tác hy vọng. Lưu Kiệt mở miệng, hiện trường nhiều người mạnh bao nhiêu người ngay tức thì đỡ đẫn. Trước 587, Lô trưởng ca thái độ. Người đây là ý gì? Nghe được Lưu Kiệt những lời này, lên tiếng trước nhất chính là chỉ huy trưởng Lô Trường Ca, Lô Trường Ca không khỏi nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ ngay tại Lưu Kiệt biến mất trong mấy ngày này, hắn đã đem vô tận hải vực bên kia hoàn toàn làm xong. Thân vị nước liên minh người lãnh đạo, hắn tự nhiên là có trách nhiệm này và nghĩa vụ đem chuyện này hỏi rõ. Tại chỗ những người còn lại nhân viên cũng không nói gì, đều đang đợi Lưu Kiệt trả lời, một câu kia hợp tác hy vọng, kết quả lại là ý gì. Cũng không cần khẩn trương như vậy, như vậy đi. Ta tới trước giới thiệu một chút, những người này, là vô tận hải vừa gạt lãn chủ thành thần biển quân đoàn thành viên, lần này đi theo ta tới trái đất, là tới thi sát chúng ta thực lực, sau đó là phải đi về hồi báo cho thần biển quân đoàn chỉ huy trưởng Thạch Hải tiên sinh ở định đoàn hợp tác chuyện. Thấy mọi người như thế khẩn trương, Lưu Kiệt tự nhiên biết mọi người nghi ngờ trong lòng, một câu nói trước đem cái này một cái đội ngũ giới thiệu cho mọi người ở đây, lúc này mới tạm thời bỏ đi bọn họ nghi ngờ. Lạc ca, phiền thoái ngươi một chuyện trước cầm những thứ này đường xa tới quý khách đâu vào đấy một chút ta bên này trước hướng mọi người giải thích một chút tình huống lưu kiệt mở miệng hướng bên cạnh dương khải báo cho biết một chút lạc bình an hội ý đứng dậy mang dương khải các người tạm thời rời đi phòng họp lưu kiệt đi tới một cái chỗ chống trước ngồi xuống từ đầu chí cuối hiện trường mọi người ánh mắt đều là tập trung ở hắn trên mình đang mong đợi hắn trả lời vào giờ phút này mọi người trong lòng đều ở đây hiểu lầm lưu kiệt kết quả phải chăng và vô tận hải vực đạt thành hợp tác ý nguyện có thể hay không hợp tác liền xem cái này một chi thi sát đội ngũ lần này phản ứng dĩ nhiên vì để cho mọi người yên tâm ta muốn ta hay là đem vô tận hải vượt sự việc cặn kẽ nói một chút đi lưu kiệt mở miệng đem mình trước ở vô tận hải vượt trải qua toàn bộ sự việc từng cái nói tới đồng thời cũng đem vô tận hải vượt gạt làm tiệt chủ thành tình huống hướng mọi người tự thuật rõ ràng đến khi nói xong những chuyện này đã là sau một giờ chuyện nghe văn lưu kiệt giải thích thời gian mọi người chân mày hoặc giãn ra hoặc nhíu chặt nhất là nghe được lưu kiệt tựa hồ là bị vương hồng sinh cái đó chủ thành quý tộc nơi nhằm vào thời điểm mọi người phản ứng đều có chút nghiêm túc cho đến nghe được sự việc phát triển thuận lợi biểu tình trên mặt lúc này mới thư hoan mấy phần cho nên ta mang về cái này một chi đội ngũ mọi người có thể hiểu là chuyện vô tận hải vực tới khám xét trái đất chúng ta người thực lực có thể hay không cùng bọn họ đạt thành hợp tác một cái thi sát đội nếu như sự việc thuận lợi ta muốn cùng bọn họ đạt thành hợp tác cũng không thành vấn đề đem chuyện lúc trước nói xong Nhất sau đó một câu tổng kết, Lưu Kiệt tầm mắt ở trước mặt mọi người quét qua, quan sát bọn họ phản ứng. Trong Vô Tận Hải vực, trừ Vương Hồng Sinh cái lao già đó ra, phái Bảo thủ Lý Gia Quốc còn có tự do phái Thạch Thiên Thạch Hải trên căn bản đều có hợp tác ý hướng, nếu như lần này sự việc phát triển thuận lợi, trái đất cùng Vô Tận Hải vực giữa hợp tác hoàn toàn không thành vấn đề. Dẫu sao Vương Hồng Sinh một người, vậy không đại biểu được toàn bộ Atlantis. Như thế nói, thằng nhóc ngươi chỉ bằng mượn một người, liền đem chuyện này làm xong. Đại tông sư mở miệng, trong mắt mang tán thưởng nhìn về phía Lưu Kiệt. Được được được, làm không tệ, quả nhiên là người phá ngông, không để cho chúng ta thất vọng. Người khai thác nói liên tục ba tốt chữ, đối với Lưu Kiệt tán thưởng lại là không chút nào che giấu. Thành yên lặng phòng họp bầu không khí một lần nữa sinh động, nghe được Lưu Kiệt cái tin tức tốt này, trên mặt mọi người đều là mang nụ cười. Ai cũng không từng nghĩ đến, Lưu Kiệt thật cứ như vậy một người một ngựa, xông vào Atlantis nội bộ, đem chuyện này làm xong. Chuẩn xác hơn một chút mà nói, Là trên căn bản làm xong, dẫu sao hợp tác hay không, vẫn là phải xem vô tận hải vực những lãnh đạo kia người thái độ. Nhưng ước chừng là như vậy tình trạng, cũng là ở vân ca thiên vực cùng bộ lạc man thần hợp tác nguy nan lúc thay toàn bộ trái đất tranh thủ được lớn nhất thở dốc cơ hội. Muốn là dựa theo lưu kiệt quan sát được vô tận hải vực toàn thể thực lực mà nói, coi như là thật đối với vân ca thiên vực và bộ lạc man thần, trái đất cũng có phần không có sức đánh một trận. Lần này lưu kiệt nơi mang về tin tức này. Sợ rằng thật đối với trái đất mà nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Hiểu được tình huống thật sau đó, hiện trường mọi người rối rít mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ có ở vào chủ vị lô trường ca sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì, một điểm này cũng là bị Lưu Kiệt bén nhạy phát giác. Lô trường ca, ngươi làm sao xem chuyện này, Lưu Kiệt mang về cái này kiện tin tức tốt, làm sao cảm giác ngươi có chút không vui. Trước lô trường ca hết sức phản đối sự việc mọi người tại đây cũng là biết, Một mực cầm cự tuyệt và những thế giới khác hợp tác lô trưởng ca thân là chỉ huy trưởng, hắn ý kiến dĩ nhiên là phải lấy được tôn trọng, thế như vậy, Đại Tông Sư dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Trong chốc lát, tầm mắt mọi người đều là tụ tập ở lô trưởng ca trên mình, hy vọng nghe được hắn đối với chuyện này ý tưởng. Nếu là bởi vì làm cái này mình một chuyện phát sinh khác nhau mà nói, không khỏi liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Lô trưởng ca sắc mặt như cũ bình tĩnh, mở miệng nói, mang về bọn họ không có vấn đề. Nhưng là vạn nhất nếu là hợp tác không thành, ngược lại bại lộ chúng ta thực lực làm thế nào? Lô trường ca mở miệng, không khí hiện trường một lần nữa thấp tới cực điểm. Lô trường ca hỏi những lời này, không khỏi không phải một cái vấn đề, nếu như lần này đối phương đi tới nước bên trong liên minh mặt điều tra sau đó, trở về sau đó ngược lại không có đạt thành hợp tác, trái đất bên này ngược lại bại lộ thực lực, như vậy sẽ làm thế nào đâu? Cái này ngươi có thể yên tâm, không dối gạt ngươi nói, lúc trở lại thạch hải vậy dặn dò qua ta. Nếu như có thể, ta muốn cho cái này 12 người trước gia nhập vào ta quân đoàn thứ 7 bên trong, do ta tự mình giám sát bọn họ, một mặt bảo vệ bọn họ, mặt khác vậy tránh bọn họ quá độ điều tra được chúng ta tình huống cụ thể, không biết như vậy có thể hay không. Cái vấn đề này, trên thực tế lưu kiệt đã sớm có chút biện pháp, để cho Dương Khải những người này ở đây mình mí mắt phía dưới hoạt động, cũng không thường là một cái tốt biện pháp. Ai, không phải ta không tin ngươi, chỉ bất quá bây giờ chúng ta gặp phải kẻ địch cường đại hơn thêm. Ta muốn tương đối hơn mà thôi. Lô trưởng ca cặp mắt nhìn chầm chầm Lưu Kiệt, không nói nhìn mười mấy giây thời gian. Đông nhiên thở dài một cái, nhìn Lưu Kiệt nói đến, trong một cái chớp mắt này, Lô trưởng ca tựa như già rồi mấy tuổi. Ta biết ngươi trên bả vai áp lực, cho nên mới muốn giúp ngươi chia sẻ một ít, trái đất cũng giống như vậy, là thích hợp tìm một cái đồng minh tới chung nhau chia sẻ áp lực, không phải sao. Lưu Kiệt giống vậy nhìn Lô trưởng ca, từng chữ từng câu nói. Nếu như vậy, vậy ta vậy không có gì đáng nói. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi Trước 588, quân đoàn thứ 7 thực lực Đi ra phòng họp thời điểm trên căn bản đã là 2 tiếng sau chuyện Ở Lưu Kiệt luôn mãi dưới sự bảo đảm Cuối cùng là để cho Lô Trường ca đối với vô tận hải vực cùng trái đất Bây giờ hợp tác sự việc tạm thời buông xuống ngăn cách Nhưng Lô Trường ca cũng nói Liên quan tới chuyện này hắn vẫn là cầm cất giữ ý kiến Vạn nhất nếu là Dương Khải những người này thật sự có một ít cử động khác Hắn tùy thời cũng biết cấm chỉ ở những người này hành động Hết thể vẫn là phải xem Dương Khải đám người biểu hiện. Lô trưởng ca bên này tạm thời tung miệng, đại gia hỏa tự nhiên đều là thở phào nhẹ nhõm, như tính bây giờ, dĩ nhiên là đem sự chú ý đặt ở vân ca thiên vực và bộ lạc man thần bên này. Còn như Dương Khải các người, đương nhiên là giao cho vô ngực lập được bảo đảm Lưu Kiệt, dẫu sao vô tận hải vượt sự việc, tại chỗ trừ Lưu Kiệt chỉ sợ cũng không người rõ ràng hơn. Đầu tiên là hướng trong nhà đánh một thông điện thoại, đem mình bình an sự việc nói cho cho ba mụ và bạn gái cửa. Nghe mọi người quan tâm rộng, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên hết sức cấm áp. Hoặc giả là bởi vì mình lần này biến mất mấy ngày thời gian có hơi lâu, một thông điện thoại nói một chút tới, lại là nửa giờ đầu đi qua, thời gian cũng là đi tới buổi chiều. Tính toán một chút thời gian, Lưu Kiệt cũng không có hướng nhà trọ đi tới, ngược lại là đi tới mới vừa thu xếp ổn thỏa dương khải đám người nhà trọ, tỏ ý cái này 12 người đi theo mình đi một chuyến. Tại trái đất đoạn này thời gian các ngươi liền theo ta, nếu như có thể. Ta không hy vọng các ngươi xảy ra vấn đề gì, nếu không ta có thể không có cách nào hướng Thạch Chỉ Huy trưởng giải thích. Mọi người một đường tiến về trước, Lưu Kiệt đem liên minh người năng lực quốc tế đối với Dương Khải bọn họ 12 người hướng đi vấn đề thuận tiện dặn dò một phen, mang mọi người đi thẳng tới liên minh sân huấn luyện bên trong. Đây là trái đất các ngươi luyện binh trận, lại nhiều người như vậy đang tu luyện. Mọi người đi tới luyện binh trận bên trong, thấy trên trận đông đảo liên minh chiến sĩ đang đang luận bàn tu luyện, Dương Khải trong lòng không khỏi sững sốt một chút nhất là khi nhìn đến những thứ này liên minh chiến sĩ thực lực sau đó. Trước mặt những người này ngựa, làm sao cũng có cái người năng lực cấp 8 thực lực, cái này cùng bọn họ trong đầu đối với trái đất ấn tượng hoàn toàn có chút không tương xứng à. Trong mắt bọn họ loài người trái đất năng lực người, coi như là có nhân vật lợi hại nhưng toàn thể thực lực cũng không nên như thế nhiều đi. Dựa theo vô tận hải vực mọi người đối với trái đất nhận biết, trên trái đất năng lực người toàn thể tư chất căn bản không kịp bọn họ một nửa cường giả đứng đầu lại là ít chi lại càng ít mới có thể có 2 3 cái cũng coi là thật tốt, vậy mình bây giờ thấy được những thứ này vậy là cái gì? Còn có trước những cái kia bên trong phòng họp cao tầng, nếu như hắn không có cảm ứng sai lầm, vậy một phòng đều là vượt qua lĩnh vực cường giả chứ? Nghĩ đến những thứ này, Dương Khải trong lòng không khỏi thầm giận mình, thán phục tại trái đất cao cấp cường giả số lượng, thán phục đầy đất cầu toàn thể năng lực người số lượng, những thứ này đều là lật đổ hắn trước đối với trái đất nhận biết. Vốn đang lấy là, lấy hắn vượt qua lĩnh vực một cấp thực lực cầm đầu. Mười một vị nửa bước vượt qua lĩnh vực cái này, chi đội ngũ tuyệt đối thả trên trái đất cũng sẽ là người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật tồn tại, nhưng nhìn tình huống này bây giờ, thực tế và tưởng tượng ra vào vẫn là có chút chênh lệch. Ừ, bộ lạc man thần xâm lược sắp tới, chúng ta chiến sĩ đương nhiên là phải thêm chặt huấn luyện, bọn họ đều là trái đất chúng ta kiêu ngạo. Lưu Kiệt nói một mặt phong khinh vân đạm, trên thực tế âm thầm vậy đang quan sát Dương Khải phản ứng, khi lấy được đối phương có chút giật mình diễn cảm hạ, trong lòng tự nhiên là có đáp ý. Dẫu sao, bây giờ trên trận huấn luyện gian khổ những thứ này liên minh chiến sĩ cũng là người trái đất, cũng là trái đất kiêu ngạo. Quân đoàn trưởng, ngươi trở về. Mới vừa đi tới quân đoàn thứ 7 huấn luyện thường ngày địa phương, xa xa liền nghe được kêu gào một tiếng, chỉ gặp quyền thủ Simon hạ các người đang nhìn về mình, quân đoàn thứ 7 các binh lính đều ở đây nhìn về phía bên này. Lập tức, một đống đội ngũ đã chen nhau lên, căn bản không cùng Lưu Kiệt tiến lên, cũng đã đem bọn họ vây quanh vây lại. Lữ thụ, Lý Nguy, Một ít trẻ tuổi khuôn mặt cũ, cũng vào thời khắc này chiếu vào lưu kiệt trong mắt, trước mặt những thứ này người quen, không một không phải quân đoàn thứ bảy ở giữa thành viên. Đoàn trưởng, ngươi mấy ngày nay chạy đi nơi nào, làm sao vẫn luôn không gặp tung tích của ngươi? Lữ thụ mở miệng hỏi, liên minh đối với lưu kiệt đi vô tận hải vực sự việc vẫn là từ bảo vệ nghiêm mật, cho dù là quân đoàn thứ bảy thành viên cũng không có một người biết lưu kiệt biến mất mấy ngày nay kết quả đi nơi nào. Đúng vậy, các huynh đệ cũng chờ ngươi trở về đâu, ngươi không ở Mọi người so tài cũng không có gì hăng hái. Lý Nguy trầm giọng nói, thanh âm trầm thấp phong phú, ngược lại là thật phù hợp hắn khí chất. Thế, được rồi, ta xem là ngươi muốn đoàn trưởng khen thưởng, nói gì so tài không có làm sức lực, đều là gạt người chuyện hoang đường. Đám người bên trong, thuật luyện kim sư trạ xì ha ha cười một tiếng, vạch trần Lý Nguy lời nói dối. Là có như thế nào, ngươi không muốn phải biểu hiện tốt một chút, bắt được một ít đồ hữu dụng, ta xem thằng nhóc ngươi so với ai khác cũng huấn luyện chuyên cần. Chính giữa bị vạch trần trong lòng ý tưởng chân thật, Lý Nguy cái này đại lao to khó khăn được mặt đỏ lên, lên tiếng phản bác, vậy một bộ thật thả hình dáng trọc cười được Lưu Kiệt đều là cười ha ha một tiếng, bầu không khí có thể nói lên hết sức hòa hợp. Nhìn mình quân đoàn những thiên tài này, Lưu Kiệt chợt phát hiện, tựa hồ mình không có ở đây trong mấy ngày này, những người này quan hệ ngược lại đổi được tốt hơn, kết quả này lại là chuyện gì xảy ra. Cho đến lưu thụ hướng Lưu Kiệt hồi báo hắn không có ở đây mấy ngày nay quân đoàn bên trong tình huống. Lưu Kiệt trong lòng lần này sáng tỏ. Nguyên Lai, trong mấy ngày này, ở lữ thụ theo đề nghị quân đoàn thứ 7 lựa chọn một loại 22, 5 năm tỉ thí phương thức chiến đấu, đem các thành viên ngẫu nhiên đánh loạn, sau đó tiến hành phân tổ, áp dụng hai đối với hai, năm đối với năm phương thức tiến hành ngẫu nhiên tỉ thí. Như vậy vừa có thể càng sâu mới Cũ các thành viên quan hệ, vừa có thể trình độ nhất định mau sớm ma hợp đoàn thể thực lực, ta muốn kiên trì tiếp, chúng ta quân đoàn thực lực còn sẽ không ngừng leo lên. Không thể không nói Lữ thụ thằng nhóc này đầu óc linh hoạt suy nghĩ bén nhạy, nghĩ ra được như vậy một cái phương pháp bây giờ nhìn lại thật vẫn rất có hiệu quả, liền trang cảnh bây giờ tới xem, hiệu quả vậy là đặc biệt rõ ràng. Lưu Kiệt không phải cảm khái một câu, thật may mình ban đầu con mắt tinh tưởng người quen, mình quân đoàn thứ 7 cũng là trên dưới một lòng, nếu không muốn ở nơi này loạn thế bên trong sống sót, thật vẫn có chút không quá dễ dàng, mà trước mặt cái này một loại đội ngũ, cũng sẽ là bên cạnh mình thân thiết nhất nhất đáng giá phó thác đồng bạn. Ai đúng rồi, Mấy vị này lại là ai à, chiếu cố cao hứng đoàn trưởng ngươi cũng cho mọi người chúng ta giới thiệu một chút à. Lưu Kiệt trở về vui sướng từ từ tàn đi, chú ý của mọi người lực dần dần đều đặt ở Lưu Kiệt trước người Dương Khải cái này mới trên người hai người, từng cái trận to hai mắt tò mò nhìn Dương Khải các người, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Trước năm 89, quân đoàn nội bộ tỉ thí. Vậy ta sẽ tới cho mọi người giới thiệu một chút đi, những người này là ta lần này mang về đồng bạn sẽ đem tạm thời gia nhập vào chúng ta quân đoàn thứ 7 một đoạn thời gian, và chúng ta một khối sinh hoạt huấn luyện, mọi người trước hoan nghênh một chút. Lưu kiệt hướng mọi người giới thiệu Dương Khải đoàn người, cũng không có tiết lộ bọn họ là vô tận hải vực thần biển quân đoàn nhân viên thân phận chân thật, trong lòng tự nhiên cũng là có mình suy tính. Một mặt, Dương Khải đám người đúng là muốn lưu lại ở mình quân đoàn thứ 7 bên trong một đoạn thời gian, có lẽ bởi vì thân phận không cùng, khó tránh khỏi sẽ nhận được những thứ này các huynh đệ đối đãi khác biệt dẫu sao bọn họ người ngoại tộc thân phận bảy ở nơi đó vẫn tương đối nhạy cảm bên kia liền vô tận hải vực lần này mặc dù nói phái tới dương khải các người tiến hành thi sát nhưng cuối cùng mà nói trước mắt còn không có và trái đất đạt thành chân chính quan hệ hợp tác chữ bắt còn thiếu phẩy một cái ở chuyện này bụi bẩm lắng xuống hạ trước khi tới lưu kiệt không hề xem sinh ra quá nhiều chuyện bưng ra tổng hợp cân nhắc một chút tới ngược lại không như giấu giếm một chút dương khải đám người thân phận dù sao bọn họ trùng quy là phải đi về vô tận hải vực Đến lúc đó mình lại hướng mình những thành viên này nói rõ tình huống vậy tới kịp. Đoàn trưởng, người đây đều là từ đâu tìm người, một đám nửa bước vượt qua. Lý Nguy tên này nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại cũng là hắn ca tính, ở cảm ứng được Dương Khải nhóm người này thực lực sau đó, khó tránh khỏi mặt lộ kinh ngạc, nhất là ở nhìn về phía Dương Khải cái này cái đội trưởng thời điểm. Tên này, lại là một người vượt qua lĩnh vực cường giả. Lưu Kiệt quân đoàn thứ bảy bên trong cũng là một đám thiên tài. Trong đó đứng đầu nhất một đám người xem lý nguy nước Canada những người này đi qua trước khi chui luyện, thực lực cũng đã đạt tới cấp 9 thậm chí là nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực. Hôm nay nhìn lưu kiệt lại là đợi trở về một đội này thực lực mạnh mẽ năng lực người, trong lòng của mọi người tự nhiên kinh ngạc. Liên minh bên trong, thật giống như cũng chưa có nghe nói qua Dương Khải nhóm người này tồn tại chứ. Lập tức, hiện trường một ít ngày mới cửa đối với Dương Khải đoàn người này lại là tò mò, một mặt là kinh ngạc tại bọn họ thực lực. Mặt khác chính là đối với bọn họ thân phận. Các ngươi tốt, hoan nên gia nhập vào chúng ta quân đoàn thứ 7. Lý Nguy tên này ngược lại là chủ động, tiến lên một bước chủ động hướng Dương Khải đưa hai tay ra, lên tiếng hoan nên đến. Các ngươi tốt, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Dương Khải vậy không có bất kỳ giả bộ, một nắm chặt Lý Nguy tay, lên tiếng chào hỏi một tiếng. Được rồi, được rồi, ngày hôm nay còn có chút thời gian, tranh thủ thời gian để cho ta xem xem các ngươi đám người kia mấy ngày nay có hay không lười biếng nếu như ta không có tính sai, ngày hôm nay hẳn là tiến hành so tải khiêu chiến thời gian đi. Lưu Kiệt lên tiếng, hướng về phía trên sân huấn luyện mọi người nói, hắn ngày hôm nay sở dĩ trước một bước đi tới quân đoàn bên trong, chính là bởi vì hôm nay là mình quy định tiến hành so tải khiêu chiến thời gian, gánh cái này thời gian có thể nói vừa đúng lúc. Nếu quân đoàn trưởng đều nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu, thuận tiện để cho hắn nhìn chúng ta một chút mấy ngày này huấn luyện thành quả. Thạch Phàm nhìn Lưu Kiệt, mang một mặt tự tin. Nhìn lên yêu ngược lại là 10 phần phấn khích, từ lần trước bị so tài đi xuống sau đó, tên này ở tư phía dưới một mực chăm chỉ tu luyện, xem giai đoạn này thời gian cũng là tiểu có hiệu quả, nếu không cũng không biết lộ vẻ được như thế mong đợi. Đúng đúng đúng, vậy hãy để cho quân đoàn trưởng xem một xem huấn luyện của chúng ta thành quả. Nước Canada, trạ sĩ lưu thụ các người đều là dối rít gật đầu đồng ý, từng cái trên mặt đều là toát ra mấy phần tự tin, nhìn như rất có lòng tin. Ha ha! Xem ra các ngươi đoạn này thời gian huấn luyện cũng không có rơi xuống, muốn nếu không cũng sẽ không như thế tự tin, vậy hãy để cho ta thật tốt xem xem các ngươi huấn luyện thành quả. Mọi người phân tán ra, trừ lại một nơi đất trống dùng làm so tài, trước lưu kiệt quy định so tài khiêu chiến vào giờ khắc này cũng coi là chính là bắt đầu. Nhìn trước mặt mọi người từng cái nhau nhau muốn thử hình dáng, Dương Khải một nhóm 12 người không khỏi nghi ngờ trong lòng, thật sự là có chút không hiểu nổi những người này kết quả ở hương phân chút gì. Xem loại này quân đoàn thành viên nội bộ giữa so tài, chẳng lẽ không phải là một kiện ở chuyện không quá bình thường sao, bọn họ thần biện quân đoàn bên trong, đồng dạng cũng là có quy định như vậy. Bất quá nếu bây giờ mình một nhóm 12 người đã tạm thời bị phân phối ở lưu kiệt quản lý cái này quân đoàn thứ 7 bên trong, Dương Khải tự nhiên cũng sẽ không được nói về, thừa dịp hiện ở nơi này thời cơ, không ngại cũng là một cái thật tốt xem xét những đất này cầu binh lính thực lực cơ hội. Từ vừa thấy được quân đoàn thứ 7 bắt đầu. Dương Khải trên thực tế cũng đã ở xem xét cái này, toàn bộ quân đoàn thứ 7 thực lực, cái nhìn này xem xuống 1000 người tả Hữu quân đoàn thứ 7, toàn thể thực lực trên căn bản đạt tới cấp 8 tiêu chuẩn, càng làm cho Dương Khải các người trong lòng giận mình. Mà trước mặt xem cái đó gọi Lý Nguy vừa mới và mình bắt tay người, thực lực lại đã đạt đến cấp 9, ở nơi này quân đoàn bên trong tuyệt đối là đứng đầu chiến lực. Một trận này quan sát tới, Dương Khải đối với quân đoàn thứ 7 thực lực cũng coi là có đại khái biết rõ. Cấp 8 chiếm tuyệt đại đa số. Nhưng cũng có không thiếu cấp 9 tồn tại, số người nhìn như tựa hồ cũng đạt tới trăm người cỡ đó, như vậy một mực quân đoàn đặt ở bọn họ vô tận hải vượt mà nói, cũng không hoàng là một đôi đỉnh cấp chiến lược đi. Dương Khải quan sát được, Lưu Kiệt làm sao sẽ không biết, trước mình lúc rời đi chỉ có xem lý Ngụy trả sỉ những thứ này đứng đầu nhất thiên tài thực lực đột phá cấp 9, lúc này mới mấy ngày thời gian, một cái chớp mắt lại là nô ra một nhóm cấp 9, Lưu Kiệt trong lòng làm sao sẽ không kinh ngạc. Nhưng là ngại vì Dương Khải đám người ở trận. Lưu Kiệt dĩ nhiên là không thể hỏi nhiều, duy nhất có thể nghĩ tới những người này nhanh như vậy tốc tăng lên thực lực nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là trước khi thiên điệu bí thược tháo ra trái đất sinh linh tiềm năng thân thể nguyên nhân đi. Xem ra mình cái này quân đoàn thứ bảy, thật là ở lúc mấu chốt cho mình dài không ít mặt à. Lưu Kiệt cũng không khỏi xúc động, ở Dương Khải cùng trước mặt người, dưới tay mình còn là vô cùng cấp lực. Tới tới tới, so tài chính là bắt đầu, có người nào muốn muốn khiêu chiến, bây giờ có thể đi ra, vẫn quy củ cũ. Còn có thể người có, muốn thay thế bọn họ địa vị, đều có thể ra tới khiêu chiến. Lưu Kiệt mở miệng, hướng về phía một đám thủ hạ nói. Khu khu khu, ta xem ta không có ở đây mấy ngày nay Lý Nguy tên này đổi được có chút càng ngày càng ra. Các ngươi có người nào muốn muốn khiêu chiến hắn đều có thể đi ra, thắng nhưng mà có tưởng tượng. Trên mặt lộ ra lau một cái cười đều, Lưu Kiệt trầm dãi nói. Lý Nguy tên này sắc mặt trên lướt qua lau một cái chớp mắt rồi biến mất lung tung. ngay sau đó lập tức lại khôi phục bình thường. Không sai không sai, có người nào muốn muốn khiêu chiến đều có thể đi ra, thay đoàn trưởng giáo dục một chút lý nguy, đẹ đẹ một cái tiểu tử này khí thế. Hiện trường vang lên một hồi cười ầm lên, tuy nói lưu kiệt chẳng qua là đùa dỡn một câu nói, nhưng là tại chỗ, thì có một người thành viên đứng dậy, tầm mắt nhìn chăm chú về phía lý nguy. Báo cáo đoàn trưởng, ta muốn thử một lần khiêu chiến một chút lý nguy. Tốt ngươi cái lưu hiếu, thật làm ta lý nguy sợ ngươi sao, vậy chúng ta tới thì tới thử một chút. Thấy rõ người tới. Lý Ngụy cũng là cởi mở cười một tiếng, đi về phía trước đến giữa sân. Chương 590, chiến ý dâng chào đội ngũ. Xem để ý sừng sững biểu hiện, tự hồ và cái này gọi là Lưu Hữu nam tử là biết, thứ bảy đổ sộ quân đoàn trên dưới hơn 1.0000 người ngựa, Lưu Kiệt cũng không phải thần tiên, không thể nhớ ở mỗi một người tên họ, thấy Lưu Hữu cái đầu tiên ra tới khiêu chiến, tự nhiên cũng không biết làm quá nhiều ngăn trở. Lưu Hữu đúng không, nếu ngươi muốn khiêu chiến Lý Ngụy, vậy liền có thể bắt đầu. Quy Củ vẫn là như nhau, không cần ta nhiều lời, các ngươi liền trực tiếp bắt đầu đi. Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống, Lý Nguy Lưu Hiếu hai người đã đi tới sân bên trong. Quen thuộc chiếc chuôi lưới búa to lớn xuất hiện ở Lý Nguy trong tay, làm lữ thụ tuyên bố chiến đấu thời điểm bắt đầu. Lý Nguy thân hình đã tại chỗ biến mất, quăng lên hai chuôi cái dịu lớn từ sông về Lưu Hiếu. Mà Lưu Hiếu trong tay, chính là xuất hiện một thanh phi kiếm, và đi cùng phi kiếm không cùng. Cái này một thanh phi kiếm thân kiếm muốn nhỏ lên rất nhiều. Hẹp hay cùng một quả cực lớn ngân châm vậy không khác, chỉ bất quá đây là một cái an kiếm cầm ngân châm. Tưởng tượng bên trong phi kiếm cảnh tượng cũng không có xuất hiện, lưu hữu tay cầm hẹp kiếm, lại là trực tiếp lựa chọn và lý nguy tới một cái chính diện tỷ đấu. Không thể không nói, nếu như chỉ là từ bề ngoài để phán đoán nói, lưu hữu ván này hẹp kiếm so với lý nguy vậy hai chôi lưới búa to lớn tử thật sự mà nói là có chút không đủ nhìn, dẫu sao thể tích bày ở nơi đó, lý nguy vẫn là một cái dùng dịu hào thủ. Cái này Lưu Hiếu chức và Lý Nguy phân ở một tổ qua, vậy một cuộc tỉ thí bởi vì phối hợp không tương xứng liền thua, sau đó cái này hai người liền lẫn nhau vung nổi đánh, bị chúng ta cho cả lại, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết đi. Đi qua mấy lần sau khi chiến đấu, quân đoàn thứ bảy bên trong gia nhập không ít người mới, Lưu Hiếu hẳn coi như là trong đó một cái, khi biết trên trận hai người ân oán sau đó, Lưu Kiệt không khỏi sinh lòng buồn cười. Cái này Lý Nguy, thật đúng là hổ đầu hổ não, thật thà rốt của cả. Cái này cũng cái gì không bình thường đánh nhau lý do. Lần trước nếu không phải bởi vì người ván này phá kiếm, ta đây Lý Nguy đã sớm đem đối thủ đánh gục, ngày hôm nay xem ta đây làm sao cầm người thanh kiếm này được gãy. Lý Nguy đôi lơi bờ to, vẫn là mở toang ra đại hợp, mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay, mỗi một lần công kích đều là nặng nghề năm tấn, cùng mình thép kiếm pháp có hiệu quả hay như nhau, nhưng là càng làm cho Lưu Kiệt kinh ngạc, chính là cái này mới nô ra Lưu Hữu biểu hiện. Người ngu người ngu, lần trước thua so tài rõ ràng cho thấy bởi vì ngươi thoát khỏi trận hình mới đưa đến, còn dám cầm nồi vứt cho ta, xem ta không quá dễ dạy bảo ngươi cái này người ngu. Hẹp kiếm mỗi một lần đánh ra, đều là chính xác này ẩn nẹn xuống tới lưới búa to lưới dịu trên. Mặc dù bởi vì chất lượng và thể tích nguyên nhân mỗi một lần hẹp kiếm cũng biết bị đè một bộ sau phút, nhưng mỗi một lần cũng có thể chính xác đem lưới búa to phần lớn lực đạo tháo đi. Cái này lưu hưu, nhìn như cũng là một cái có thể tạo tại à? Cái gọi là thạo nghề ra tay một cái, cũng chỉ có không có. Chỉ là Lưu Hữu cái này một kia đối với kiếm ứng dụng, Lưu Kiệt là có thể nhìn ra hắn là có mấy phần bản lĩnh thật sự, đồng thời trong lòng cũng là cảm thấy vui vẻ yên tâm, không nghĩ tới mình chỉ là mấy ngày không có ở đây, quân đoàn bên trong lại nô ra một nhóm mới tiềm lực chiến sĩ giỏi. Hôm nay trái đất nhà Khốn Tình cảnh khó khăn, chính là cần những thứ này có tiềm lực chiến sĩ không mang theo hiên lên, mới có thể bảo vệ quốc gia, bảo vệ dưới chân mình mảnh đất này. Trường kiếm tuy hẹp, nhưng cũng không ảnh hưởng bất kỳ, hẹp kiếm ở Lưu Hữu trong tay, Trực tiếp hóa thân thành là một con du long Trong chốc lát lấy các loại xảo quyệt ly kỳ cổ quái góc độ hướng Lý Nguy không ngừng đâm tới Mà Lý Nguy cái này người ngu tự nhiên cũng không phải ăn chay Hai chôi cái dịu lớn ném vậy kêu là một cái gió nổi nước lên Mở toang ra đại hợp lúc trong to có nhỏ Mỗi một lần cũng có thể lấy bất đồng góc độ phòng thủ ở lưu hưu hẹp kiếm Hai tay thay nhau công kích cùng phòng ngự bây giờ chuyển đổi vậy kêu là một cái nước chảy mây trôi Trên trận đánh là có tới có lui Một bên quan sát các chiến sĩ cũng là nhìn tận hứng, mỗi một người trên mặt đều là mang hương phấn, mong đợi hạ một người có như vậy biểu hiện người sẽ là mình. Cuối cùng, ở Lý Nguy cái này, người ngu gần như dã man công kích dưới, lộ ra một nơi sơ hở lưu hữu bị nghiêm dịu hung hăng vỗ trúng, tại chỗ thân hình chính là bay ra ngoài, đổ xuống đất, cũng chính là tuyên bố chẳng này so tài thắng lợi thuộc về Lý Nguy. Không thể không nói, có thể thành vị mình cánh tay phải cánh tay trái, cái này Lý Nguy vẫn có chút độ. Coi như không thể Người đáng ta Lý Nguy tôn trọng, ngươi nếu là không phục, có thời gian ngươi tùy thời có thể đến tìm ta đây so tài, ta đây tùy thời chờ ngươi. Hai chuôi lưới búa to lớn bị thu vào, Lý Nguy đi tới nằm dưới đất lưu hữu bên người, đưa tay ra đem hắn kéo, chung quanh chiến sĩ xem đến thời khắc này đều là truyền ra một hồi hoan hô. Một tiếng này hoan hô, không chỉ là bởi vì Lý Nguy thắng lợi, lại là bởi vì Lý Nguy đối với người thua lưu hữu tôn trọng. Hừ, vậy ngươi có thể không đắc ý được quá lâu, một ngày nào đó. Ta lưu hữu muốn bắt trước thanh kiếm nảy cầm ngươi cái này người ngu đánh bại. Một cái đưa tay ra bị lý nguy kéo, lưu hữu trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều thất bại sau nổi giận, ngược lại cả người lộ vẻ được chiến ý mười phần, thấy một màn này, lưu kiệt trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu như chỉ là bởi vì một cuộc tỉ thí liền đủ rũ túi lầu nói, người như vậy là không đi được quá xa, muốn cầm đường đi chiều rộng đi dài, nhất định phải có một phần không tức nỗi tâm tính, cái này lưu hữu tâm tính, liền vô cùng không tệ. Mà Lý Nguy cái này người ngu biểu hiện, cũng coi là không có phụ lòng mình đối với kỳ vọng của hắn, đối với đối thủ tôn trọng, có lúc thường thường chính là đối với mình tôn trọng, ở về điểm này Lý Nguy cái này đại lao to làm tương đối khá. Trang thứ nhất so tài, Lý Nguy thắng lợi, còn có người muốn ra tới khiêu chiến sao. Lưu Kiệt nhìn trước mặt quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ, trầm giọng nói, trường quan, ta muốn khiêu chiến lữ thụ. Đám người bên trong, lại một bóng người đứng dậy một người tuổi tác nhìn như khá là trẻ tuổi nam tử đi ra đội ngũ đi tới lưu kiệt trước mặt nhìn về phía bên cạnh lữ thụ lữ trí ngươi thật muốn khiêu chiến ta lưu kiệt còn chưa kịp mở miệng một bên lữ thụ ngược lại là nói chuyện trước xem hắn những lời này rất rõ ràng hắn và cái này gọi là lữ trí người cũng là biết sư ca ta muốn khiêu chiến ngươi cũng không phải là muốn thay thế ngươi địa vị ta chính là muốn xem xem bây giờ ta và ngươi kết quả kém ở nơi đó lữ trí ánh mắt kiên định chút nào không tránh né nói Sư ca nghe được cái này lữ trí mà nói, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi sững sốt một chút. Chẳng lẽ cái này gọi là lữ trí người, là lữ thụ cùng các sư huynh đệ? Được, ngươi không cần nhiều lời, ta biết ý ngươi. Nếu như vậy, ngươi cái này một phần so tài ta liền đáp ứng. Tới. Phi Kiếm gọi ra, Lữ Thụ đã tới giữa sân. Giống vậy ánh mắt kiên định nói. Trương năm so tài một chút. Kiếm, chính là cổ đại quý tộc bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ đồ sắc bén. Ở lữ thụ tên này đạo sĩ trong tay, càng là dùng muốn gì đứng ấy. Trong trải sân bên trong, lữ thụ đứng tại chỗ, người không nhúc nhích kiếm động, phi kiếm mang theo một hồi bụi đất. Và tuy kiếm tiên không cùng, lữ thụ kiếm mặc dù không có khí thế chưa từng có từ trước tới nay, tương đối tương đối vững vàng, nhưng cái này vững vàng bên trong nhưng khắp nơi mang ý định giết người, chỉ cần đối thủ lộ ra bất kỳ sơ hở, phi kiếm thì biết ở thời gian đầu tiên đâm về phía kẻ địch. Cộng thêm lữ thụ kín đáo suy nghĩ suy luận. Trước thời hạn dự chủ thậm chí khám phá đối thủ ứng đối, tổng hội ở trong lơ đảng đạt tới tốt hiệu quả. Lữ thụ phi kiếm, lưu kiệt là thấy qua, chiến trường bên trong phi hành như thoi đưa, chỉ cần kiếm tới kiếm đi. Mà Lữ thụ đồng môn sư đệ lực trí rõ ràng cũng không kém, giống vậy một thanh phi kiếm kêu gọi ra, ngự kiếm mà đi, trên không trung không ngừng phát khởi thế công. Hai bên bây giờ đánh có qua có lại, có thể gặp lực trí phi kiếm kỹ thuật cũng là tương đối khá. Cái này hai cái môi châu, lại đều lợi hại như vậy. Nhìn ta đây Lý Nguy hoa cả mắt, làm được đây đều là chút gì hoa hoa chiêu thức. Một bên, mới vừa hoàn thành một tràng so tài Lý Nguy mở miệng than khổ nói, tên này ngoài miệng mặc dù mang bất mãn, nhưng trong thực tế ánh mắt liền không rời đi không chung và chạm hai thanh phi kiếm. Trang thượng lữ thụ lữ trí sư huynh hai người quan hệ mật thiết, một bên quân đoàn thứ bảy chiến sĩ giống vậy xem được nóng như lửa, bầu không khí lập tức đổi được nhiệt liệt, trên mặt mỗi người không khỏi lộ ra mấy phần kích động. Mà duy nhất lộ vẻ được tương đối lạnh nhạt Chỉ sợ sẽ là Dương Khải cái này mời hai người tiểu đội, đang quan sát lữ thụ hai người so tài đồng thời, trừ Dương Khải mỗi một người cũng ở trong lòng âm thầm đem mình nghĩ cách vùi đầu vào cái này một chàng so tài trong đi. Nếu là mình, có thể phòng được hạ cái này từng đợt từng đợt phi kiếm thế công sao. Còn có trước cái này gọi là lý nguy đại lao to vậy hai trôi lưới bữa to lớn. Bất chi bất giác bên trong, Dương Khải bên cạnh những thứ này thần biển quân đoàn các chiến sĩ trong lòng đã nổi lên nghi ngờ mỗi người trong lòng đều là đang tính toán giống nhau sự việc. Đi đến nơi này cầu mới ngắn ngủi không tới nửa ngày thời gian, cũng đã thấy được theo mình trong ý thức hoàn toàn bất đồng loài người trái đất, thành tựu vô tận hải vực lần này phái tới thi sát nhân viên, bọn họ tự nhiên đối với trái đất thượng nhân loại rốt cuộc có nhiều ít thực lực đặc biệt quan tâm. Nhất là bây giờ, khi thấy cái này quân đoàn thứ 7 bên trong thậm chí có như thế nhiều tư chất năng lực tốt người thời điểm, trên mặt mỗi người không khỏi chỉnh trọng lên. Mà nhìn trên trận cái này lữ thụ đánh nhau dáng vẻ. Còn có trước lý nguy biểu hiện, sợ rằng thả làm bọn họ, cũng không thể dễ dàng liền đem đối thủ đánh bại à. Vẫn là kém một ít sức lửa, Lữ Chí phải thua. Bên cạnh, một mực đang quan sát cái này, một chàng so tài lưu kiệt bỗng nhiên mở miệng, đúng như dự đoán, một giây kế tiếp Lữ Thụ phi kiếm trực tiếp bắt Lữ Chí một cái không cản trở, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Lữ Thụ cổ chỗ, nguyên bản đánh nhau ồn ào náo động sân lập tức lại bình tĩnh lại. Vòng thứ hai lúc này, Lữ Chí bại, Lữ thụ chiến thắng. Lâm Lưu Kiệt tuyên bố kết quả tranh tài thời điểm, lư ý chí trên mặt có chút chán nản là khó tránh khỏi, nhưng thằng nhóc này nhưng cũng không có nhìn ra bất kỳ không vui, ngược lại lộ vẻ được dị thường hưng phấn, đã bắt đầu hướng lư thụ hẹn trước một trận kế tỉ thí thời gian. Hiển nhiên, thất bại cũng không thể để cho lư ý chí mất đi ý chí chiến đấu, đem những thứ này nhìn ở trong mắt, Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau đó, lục tục có một ít người mới đứng ra khiêu chiến hướng lư thụ lý nguy những cụ già này, nhưng cũng không có một ngoại lệ tiếc nối sa sút. Cứ việc chọn chiến thất bại, nhưng trên mặt mỗi người cũng toát ra dâng trào ý chí chiến đấu, thật sự là để cho Lưu Kiệt đánh trong đấy lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mà xem Lữ Thụ Lý Ngụy như vậy cụ già, giống vậy cũng không có bởi vì đối phương là người mới liền có bất kỳ mở nước, mỗi một người đều là hoa chiêu rớt hết, đem mình mạnh nhất một mặt lấy ra. Cao hứng, trừ cao hứng vẫn là cao hứng. Mấy trận so tài xuống, nhìn Lưu Kiệt không khỏi tâm tình vui thích. Quân đoàn thứ bảy dẫu sao là hắn quản lý, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Hôm nay thấy người mới ông già chung nhau trưởng thành, đối với Lưu Kiệt cái quân đoàn này, dài mà nói không thể nghi ngờ là một phần lớn nhất lễ vật, Lưu Kiệt trong lòng lại làm sao có thể không vui vui sướng. Như vậy một cái thắng không tiêu bại không nô đội ngũ, mới hẳn là liên minh nguyện ý thấy nhất, mới có thể là bảo vệ quốc gia bảo vệ dưới chân mảnh đất này một cái không địch chi sư. Đoàn trưởng, ta có chuyện và ngươi thương lượng. Lên một trận so tài mới vừa kết thúc, làm Lưu Kiệt tuyên bố kết quả sau đó, một người chiến sĩ tử trong đội ngũ đứng dậy. Chính là Thạch Phạm. Chuyện gì? Nói. Lưu Kiệt nhìn Thạch Phạm hỏi. Đoàn trưởng lần này lại mang về cái này mới mấy vị huynh đệ, ta xin và bọn họ luận bàn một chút, không biết đoàn trưởng ngươi có đồng ý hay không. Thạch Phạm thân thể đứng thẳng tắp, lớn tiếng đem trong lòng mình nghĩ sự việc hô lên, hiện trường xuất hiện kỳ hạn một giây chân không yên lặng kỳ. Đúng, và mới tới các huynh đệ tỉ thí một chút, để cho chúng ta vậy xem xem bọn họ thực lực, nếu là đoàn trưởng ngươi mang về, khẳng định không phải cái gì nhân vật bình thường. Sau đó, liền nghe thấy dưới đáy chiến sĩ bắt đầu kêu lên, từng cái bắt đầu hưởng ứng thạch phạm điều thỉnh cầu này, thậm chí một ít thực lực chiến sĩ giỏi đã chủ động đứng dậy, xin đi muốn so tài. Chiến ý chi thịnh, thật là so với trước đó còn cường liệt hơn mấy phần. Cái này, thấy các chiến sĩ phản ứng, Lưu Kiệt không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, trước không nói Dương Khải cái này một đám người thực lực vốn cũng không kém, mình cái này mới vừa mang bọn họ tới, sẽ để cho bọn họ tham gia so tài minh mảnh đất này cầu chủ nhà làm như vậy có phải hay không có chút quá không hiếu khách một ít. Ta cũng muốn cùng những thứ này các huynh đệ thử một lần, luận bàn một chút, mời một cái nửa bước vượt qua lĩnh vực, Dương Khải lại vẫn là một người vượt qua lĩnh vực cường giả, thật là đặc biệt để cho người mong đợi ạ. Một bên, Lữ Thụ và Simon Hạ các người cũng là một bộ nhau nhau muốn thử vẻ mặt, nhìn như bọn họ đối với chuyện này vậy vô cùng cảm thấy hứng thú. Chúng ta những người này đều là nửa bước vượt qua lĩnh vực, Các ngươi thật nhất định phải và chúng ta so tài một chút. Lưu Kiệt đang quấn quyết nên làm sao cự tuyệt đám này các chiến sĩ tiếng hô, không nghĩ tới một bên Dương Khải lại mở miệng, Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Ngươi cũng được đi, vượt qua lĩnh vực chúng ta bây giờ vẫn không đánh thắng, nhưng là nửa bước vượt qua lĩnh vực, ta muốn chúng ta hẳn còn có thể thử một lần, như thế nào, có muốn tới hay không đánh hai trận. Lý Nguy tên này đúng là một hàm nhóm, trực tiếp biểu thị hắn không biết tìm chết đi tìm vượt qua lĩnh vực Dương Khải động thủ. Hắn ý nghĩa là bây giờ đứng ở Dương Khải bên cạnh nhóm người này nửa bước vượt qua lãnh vực. Phải, đánh hai trận đánh liền hai trận, đỏ một đỏ hai, các ngươi hai cái đi ra, và người khác luận bàn một chút. Dương Khải trực tiếp mở miệng, sau lưng hai đạo thân ảnh ở tiếng nói rơi xuống đồng thời đã đứng dậy, cũng chính là Dương Khải nói đỏ một đỏ hai. Liệu Kiệt có chút im lặng, làm sao hêm đẹp đỗng nhiên thì trở thành như vậy, dưới tay mình muốn cùng Dương Khải mang tới những người này so tài, hơn nữa Dương Khải còn đáp ứng bọn họ hai cái các ngươi so tài, các ngươi chọn người đi. Dương Khải nói. chương 592, 22 tỷ thí. Nếu các ngươi phải thử một chút, vậy thì luận bàn một chút đi. Điểm đến thì ngưng. nhìn nhiều người đánh nữa sĩ như vậy chiến ý sôi sục, Lưu Kiệt cũng không tốt đả kích bọn họ hứng thú. Húng chi Dương Khải bên này vậy đồng ý so tài sự việc. Thà như vậy, còn không bằng sẽ để cho các chiến sĩ thật tốt so tài một phen. Húng chi Lưu Kiệt mình, đối với Dương Khải mang tới đám người này thực lực cũng có nơi tò mò có thể bị thạch hải tự mình chọn lựa ra người, không một không phải thần biển quân đoàn đâu tinh nguyện, không thể nói kỳ là giả. Các ngươi bên trong lại có người nào muốn phải ra tới và đỏ một đỏ hai so tài, bây giờ có thể đi ra. Lưu Kiệt nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt là nhìn về phía lưu thụ các người nơi này, trừ dương khải trở ra, đỏ một đỏ hai đám người này thực lực đều là từ nửa bước vượt qua lĩnh vực, phổ thông chiến sĩ căn bản không có bất kỳ đánh lại cơ hội, muốn là thật muốn tới so tài một phen. Vậy cũng chỉ có thể là những thiên tài này đối với bọn họ. Cứ việc bây giờ đại đa số người thực lực đều là cấp 9, nhưng đối với hơn nửa bước vượt qua, cũng không phải là không có một chạm lực, nếu không cũng chỉ hưởng phí thiên tài cái này một danh hiệu. Nếu như vậy, đoàn trưởng, ta cảm thấy chúng ta có thể tiến hành một chàng hai đối với hai tỷ thí, vừa vận trước chúng ta huấn luyện chính là cái này, ngươi cảm thấy thế nào? Một bên, lữ thụ mở miệng đề nghị, trước khi xác thực đề cập tới tiến hành qua phân tổ so tài. Hai đối với hai, Lưu Kiệt trong lòng có chút kinh ngạc, cấp 9 khoảng cách nửa bước vượt qua lĩnh vực mặc dù trên lệ không lớn, nhưng dẫu sao người ta cũng là đạt tới vượt qua lĩnh vực ngưỡng cửa, đối phó một cái đều có chút phí sức, bây giờ lại còn muốn duy nhất đối với hai cái. Đám tiểu tử này, xem ra là đang làm sự việc à. Lưu Kiệt trong lòng kinh ngạc, nhưng ngại vì Dương Khải đám người ở trận, lời cũng không thể nói rõ ràng như vậy, chỉ có thể dùng yên lặng tới nhanh chóng suy tính. Yên tâm đi đoàn trưởng, coi như mới tới đám này huynh đệ thực lực không tệ. Nhưng chúng ta những người này cũng không biết chỉ như vậy cho ngươi mất mặt, ngươi không ở đoạn này thời gian, bọn ta cũng đều là cần cần khẩn khẩn huấn luyện. Lý Nguy lớn tiếng nói, một bên tất cả mọi người là rối rít gật đầu, từng cái mặt lộ mong đợi, mọi thứ bất đắc dĩ, lưu kiệt cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá vấn đề do lại tới, Dương Khải bên này phái ra đỏ một đỏ hai lượng tên nửa bước vượt qua lãnh vực, vậy mình bên này lại phải phái ra ai ra nên chiến đâu? Còn như phải ai đi ra chuyện này? Đoàn trưởng ngươi hay là giao cho ta cửa tự mình tới quyết định đi, chúng ta đi trước thương lượng một chút. Lữ thụ lộ ra một cái tương đương thần bí mỉm cười, ngay sau đó Lưu Kiệt liền thấy mình những thứ này cánh tay phải cánh tay trái cửa còn có những cái kia các nước những thiên tài lại chạy qua một bên làm thành một đoàn, thật sự là đang thương lượng phái hai người đó đi ra so tải. Mình không có ở đây trong mấy ngày này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác đám người này cảm tình bỗng nhiên đổi được tốt như vậy đâu. Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng. Lưu Kiệt cũng không biết là mấy ngày nay quân đoàn thứ bảy tất cả nhân viên toàn thể không những không có rơi xuống huấn luyện, ngược lại ở thêm chặt thời gian tranh đoạt từng giây tiến hành huấn luyện. Chỉ vì là lữ thụ đám người ở hướng lên tầng hỏi Lưu Kiệt cái quân đoàn này dài động tĩnh thời điểm lấy được nhưng là một cái mập mở cái nào cũng được trả lời. Không biết Lưu Kiệt biến mất thứ một buổi chiều, Đại Tông sư đi tới quân đoàn thứ bảy chỉ nói một câu nói liền để cho quân đoàn thứ bảy đại biến. Các ngươi quân đoàn trưởng vì trái đất lại đi thi hành nhiệm vụ hắn là chúng ta Trung Quốc kiêu ngạo, càng là cả liên minh kiêu ngạo, thân là hắn thuộc hạ, nên làm như thế nào ta muốn hắn không dùng ta nhiều lời đi. Đại tông sư mặc dù không có nói thẳng Minh Liêu Kiệt hướng đi, nhưng cũng là mịt mở sách ra một chút, quân đoàn thứ 7 nhiều người hơn binh lính đều là có lòng định số, ở sau trong mấy ngày này, ở lữ thụ đoàn người dưới sự hướng dẫn huấn luyện gian khổ, còn lựa chọn 22 năm năm như vậy phương thức huấn luyện. Bởi vì bọn họ quân đoàn thứ 7, cái này có toàn bộ liên minh người năng lực bên trong nhất hơn thiên tài quân đoàn tuyệt không thể chỉ như vậy cam tâm người sau. Bọn họ muốn cùng bọn họ quân đoàn trưởng như nhau, cố gắng làm được tốt nhất, thành là toàn bộ liên minh tiêu ngạo. Sự thật chứng minh, ở huấn luyện cường độ cao hạng, hiệu quả vẫn là rõ rệt, ở mấy ngày nay bên trong, toàn bộ quân đoàn thứ 7 tinh thần và thực lực cũng tăng lên một tầng thứ, chiến sĩ giữa cách mạng cảm tình cũng là không ngừng tăng tiến. Những thứ này, đều là lưu kiệt chưa từng biết. Chỉ chốc lát, hai đạo thân ảnh đã đứng dậy. Nhìn dáng dấp lưu thụ bọn họ đã quyết định xong lần này tiến hành 22 tỷ thí thí sinh. Lý Nguy và Simon Hạ. Thấy cái này hai người chọn, Lưu Kiệt không khỏi có chút giật mình, chân thực có chút nhớ nhung không rõ tại sao phải nhường bọn họ hai người tiến hành hợp tác. Lý Nguy hai chui lưới búa to lớn phương thức chiến đấu từ trước đến giờ mở toang ra đại hợp võ mánh không nói, Simon Hạ nhưng là một người quyền thủ, phương thức chiến đấu căn bản hoàn toàn không dựng hai người, thật sự là để cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể bắt đầu. Chúng ta đã liền quyết định tốt. Lữ thụ đám người trên mặt như cũ treo tự tin, thật sự là để cho Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Tuy nói Lý Nguy và Simon hạ hai người lúc này đều là bước vào cấp 9 năng lực người thực lực cảnh giới, nhưng rất rõ ràng có chút không trở đi. Thí sinh chọn sau đó, cứ việc trong lòng mang theo nghi ngờ, Lưu Kiệt cũng không tốt nói gì nhiều, chỉ có thể nhìn một nhóm bốn người đi tới chống trải sân, cái này một chàng hai đối với hai tỉ thí chính thức bắt đầu. Hạ, chuẩn bị xong chưa? để cho mới tới huynh đệ xem một nhìn chúng ta phối hợp. Lý Nguy hét lớn một tiếng, hai chuôi lưới búa to lớn đã cầm ở trên tay. Một bên Simon hạ hai tay trên đã nhiều hơn hai cái hoàng kim quyền bộ, hai chân cách mặt đất tại chỗ nhẹ nhàng nảy lên, ngược lại là một người quyền thủ tiêu chuẩn khởi thủ tư thế. Dĩ nhiên, nếu như vậy, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Theo so tài bắt đầu âm rơi xuống, hai người cây bản không có chút do dự nào, trực tiếp thân hình chớp mắt biến mất ở tại chỗ, hướng về phía đỏ một đỏ hai vọt tới. Nhìn dáng dấp hắn hai người chúng ta là muốn chọn chủ động đánh ra. Đỏ một đỏ hai bên này, hai cây đại đao ra bây giờ trên tay, khí thế không thua chút nào, giống vậy hướng về phía hai người xung tới. Hai bên vừa lên tới, đều là lựa chọn chạy thẳng tới đối phương đi, không khí bên trong mùi thuốc súng mười phần. Lý Nguy hai trôi lưới búa to lớn ở phía trước phương mở đường, mở toang ra đại hợp đang lúc lấy công làm thủ, nguyên bản kịch cậm lưới búa to lớn ở trong tay hắn liền muốn hai cây côn gỗ vậy, vũ vậy kêu là một cái chặt chẽ không ra gió. Sau lưng Simon hạ chờ cơ hội mà động, tùy thời chuẩn bị coi chừng thời cơ động thủ. Không thể không nói, Lý Nguy cái này đại lao to vẫn là tương đương dã man, ở lưỡi búa to lớn liên tục cơ mùa dưới, trước mặt vọt tới đỏ một đỏ hai lượng người trong chốc lát lại không có bất kỳ cơ hội tiến hành công kích, chỉ có thể lựa chọn không ngừng né tránh lưỡi búa to lớn lưỡi dao sắc bén. Lý Nguy biểu hiện trước đỏ một đỏ hai đều là thấy qua, hai người trong lòng khó tránh khỏi không muốn đụng phải cái này có chút dã man vũ khí chỉ có thể không ngừng thử nghiệm cái này tìm cơ hội, húng chi Lý Nguy sau lưng còn có một cái không biết thực lực tùy thời cũng có thể làm khó dễ Simon hạ. Vừa lên tới, Lý Nguy lại bằng vào sức một mình, mơ hồ đem đỏ một đỏ hai hạn chế ở, cũng là để cho người có chút giật mình. Trưng 593, thiên tài bên trái, người điên bên phải. Tiếp tục như vậy cũng không được đi, quá hao phí thể lực, Lý Nguy là kiên trì không bao lâu. Lý Nguy thế công mặc dù nhanh mạnh, Nhưng trong thực tế đến bây giờ là cũng không có một cây rượu vô vào đỏ một đỏ hai trên người của hai người, nhớ tới lần đầu tiên tên này và lữ thụ so tải tỉ thí sau đó hai tay suýt nữa mất sức trạng thái, lưu kiệt trong lòng đương nhiên biết rõ như vậy dũng vô cũng không thể kiên trì nhiều ít thời gian. Lưu búa to lớn mặc dù nhìn thế công mười phần hết sức mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đồng thời tự thân sức nặng cũng là không thể coi nhẹ một cái yếu điểm, dù là lý nguy cái này to hán tử một thân rất lực, vậy cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Đúng như dự đoán, ở liên tục cơ múa một hồi dịu sau đó, Lý Nguy động tác trong tay rõ ràng chậm chạp mấy phần, quả thật liền hướng Lưu Kiệt nói như vậy. Sau đó, liền thấy trước vẫn còn ở bị áp chế đỏ một đỏ hai ngay tức thì làm khó dễ, hai cây đại đao một trái một phải hướng Lý Nguy thân thể quất tới. Dũng mãnh ngược lại là dũng mãnh, nhưng vẫn có chút không lý trí, quá độ tiêu hao mình, ngược lại cũng là đối với địch nhân thực lực một loại xúc tiến. Lưu Kiệt trong lòng khẽ thở dài một cái, cảm khái một câu. Tới thật tốt. Mắt thấy đỏ một đỏ hai lượng người rốt cuộc hướng về phía mình phát động công kích, Lý Nguy tên này lại vẫn nhìn như có chút kích động, hét lớn một tiếng đồng thời, lại trực tiếp coi thường bên trái đỏ một đại đao công kích, hướng phía bên phải đỏ hai đập tới, nhìn rằng rớp, tên này lại là muốn buông tha bên trái phòng thủ. Hai chui cái dịu lớn từ trên cao đi xuống hung hăng nện xuống, may là nửa bước vượt qua lĩnh vực đỏ hai đều không thể hoàn toàn không thấy Lý Nguy công kích, húng chi Lý Nguy biểu hiện ra mãng thật sự là để cho người khắc sâu ấn tượng. Đinh. Nguyên bản từ mặt bên rút ra Lý Nguy Đại Đao nơi cổ tay dưới sự dẫn động cưỡng ép thay đổi phương hướng, do hạ lên trực tiếp đụng phải nện xuống hai chôi lưỡi búa to lớn, nhất thời truyền tới một hồi trói hai tiếng va chạm. Đỏ hai phía bên phải cái này một công đánh coi như là bị Lý Nguy cản lại, nhưng hắn bên trái bên này, lúc này nhưng mà không có bất kỳ phòng bị nào. Mắt thấy đồ đỏ trong tay Đại Đao thì phải quất vào Lý Nguy giữa eo, lau một cái màu vàng đống nhiên xuất hiện, chính xác đập ở thân đao trên. Cơm ép đem đại đao tiến về phía trước quỹ tích thay đổi, nguyên bản vô về phía Lý Nguy đại đao, giờ phút này nhưng là hướng hướng ngược lại bay ra ngoài. Một màn kia màu vàng, bất ngờ chính là một cái che giấu ở Lý Nguy sau lưng không có xuất thủ quyền thủ Simon Hán. Trên sân khấu hai đoạn quyền thủ, vốn là gần người đánh nhau kịch liệt cao thủ, bắt đối thủ bổi chống năng lực lại là đứng đầu. Húng chi Simon Hạ Tại chưa có thành là năng lực người trước, chính là một cái quát đầy đất hạ quyền anh tranh tài hảo thủ. Không ra tay thì thôi. Ra tay một cái chính là sấm sét vạn quân. Thay Lý Nguy chặn cái này, mang theo uy hiếp một đao sau đó, nguyên bản ẩn núp Simon hạ lại nữa né tránh, mà là bóng người chớp mắt đi thẳng tới đỏ một bên người, một đôi hoàng kim quyền bộ quăng lên không ngừng đập tới, lấy thế lôi đỉnh hướng đỏ vừa chạy dậy tấn công. Mà Lý Nguy bên kia, cơ hồ là Simon hạ bắt đầu động thủ đồng thời, khỏe mạnh thân hình rõ ràng chấn động một cái, trong tay hai chôi lưới búa to lớn một lần nữa ném động khởi lập, hướng đỏ hai phát động dậy thế công. Bốn người tỉ thí để cho tình cảnh nhìn qua có chút hỗn loạn, nhưng hai nơi chiến đấu, giờ phút này không một không phải quân đoàn thứ bảy nhân viên nắm giữ quyền chủ động. Cái này một chuỗi phản ứng nhìn một chút tới, may là Lưu Kiệt cũng không khỏi sinh lòng giận mình, hiện nhiên không nghĩ tới Lý Nguy và Simon hạ hai người vẫn còn có như vậy phối hợp, xem ra ngược lại là mình trước có chút nhỏ nhìn hai người. Giờ khắc này, Lưu Kiệt trong lòng cũng là vô cùng tự hào, bởi vì hai người biểu hiện, đây chính là bọn họ quân đoàn thứ bảy chiến sĩ. đội trưởng. Thật giống như có cái gì không đúng à, đỏ một đỏ hai làm sao sẽ bị hai cái cấp chín chế trụ. Dương Khải sau lưng, một người thần biển quân đoàn chiến sĩ cho mày, nhỏ giọng hỏi Dương Khải, dựa theo thực lực xem ra, rõ ràng cho thấy đỏ một đỏ hai lượng người chiếm cứ lên gió, làm sao bây giờ xem ra tình huống hoàn toàn trở nên có chút không cùng lẽ thường đâu. Không có gì không thể nào, huống chi giữa song phương thực lực sai biệt vốn cũng không lớn, nếu quả thật muốn nói, hẳn là chúng ta kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ mà đưa tới đi. Xem ra chúng ta thần biển quân đoàn thật sự là cuộc sống an giật qua có chút quá lâu. Dương Khải giống vậy khẽ như mày, nhìn sân bên trong lúc này bị động hai người bộ hạ. Dương Khải nói không sai, nếu quả thật phải nói ra một cái tại sao mà nói, sợ rằng duy nhất có thể giải thích chính là hai bên bây giờ kinh nghiệm chiến đấu tranh lệch. Trải qua trước khi cuộc chiến sinh tử sau đó, Lý Nguy Simon Hạ cùng với toàn bộ quân đoàn thứ bảy chiến sĩ đều là ở sống và chết bên bờ còn sống sót năng lực người. Kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên muốn so với không có bất kỳ chiến đấu phát sinh thần biển quân đoàn chiến sĩ kinh nghiệm phong phú giờ phút này dạng trên lệch liền chọn vẹn nhẹ ra. Chỉ bất quá, thân là thần biển quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ đỏ một đỏ hai lượng người rõ ràng cũng không phải cái gì hiền lành ở ngắn ngủi vội vàng sau đó hai người chính là điều chỉnh xong trạng thái đem thế cục kéo bằng nhau đứng lên duy nhất nhìn như có chút cật lực chỉ sợ sẽ là bên trái đỏ một Simon hạ một đôi hoàng kim găng tay luôn có thể ở thời khắc mấu chốt đập về phía hắn nhất là vẫn là ở gần người sau đó, đỏ một tay ở giữa đại đao không thi triển được dưới tình huống. Simon Hạ biểu hiện không thể bảo là không kính diễm, thân là lâu dài trà trộn tay đấm ẩm, người này đánh cận chiến năng lực có thể nói kinh nghiệm phong phú, trong chốc lát lại toàn diện áp chế đỏ một. Mà Lý Nguy bên kia, liên lộ vẻ được có chút bất động tên này lúc này giống như một cái người điên vậy, đôi lưỡi búa to không ngừng quăng lên nện xuống, một cổ liều mạng thế công, chỉ có thể để cho đỏ hai lựa chọn tạm lánh mũi nhọn đánh cận chiến thiên tài Simon Hạ bên trái, bằng vào phong phú gần người đánh cận chiến áp chế đỏ một, người điên mãng phu Lý Nguy bên phải, theo vợ mánh lại không thể sinh ra công kích hữu hiệu, thật là ứng một quyển sách tiên chữ, thiên tài bên trái người điên bên phải. Cuối cùng, Simon Hạ nắm lấy thời cơ, đem đỏ một tay ở giữa đại đao một quyền đập bay, mà phía bên phải trên chiến trường Lý Nguy một lần nữa bởi vì hai tay thoát khỏi mà tuyên bố thất bại, cái này một chàng hai hai tỷ thí, đến đây cũng coi là chấm dứt. Một khối thất bại, một khối thắng lợi. Thấy kết cục như vậy, Lưu Kiệt cái quân đoàn này dài còn thật không có nói về. Nếu là cái này hai người đều là nửa bước vượt qua linh vực nói, có lẽ thật vẫn có thể đem đỏ một đỏ hai hoàn toàn đánh bại. Lưu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới, đối với Simon Hạ hai người biểu hiện cũng là tương đối hài lòng. Điểm đến thì ngưng, không nên đả thương hòa khí, ngày hôm nay cứ như vậy đi, thời gian ăn cơm cũng kém không nhiều đến, toàn thể giải tán, ngày mai nói sau. Lưu Kiệt tuyên bố quân đoàn thứ bảy toàn thể giải tán, hướng phòng ăn đi ra ngoài. Trong lòng đối với ngày hôm nay quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ biểu hiện rất là hài lòng. Đám người này, thật là cho mình tăng thể diện. Trước 594, chiến đấu bắt đầu. Buổi sáng ngày thứ 2, giữa lúc Lưu Kiệt chuẩn bị đi sân huấn luyện bắt đầu tiến hành thường ngày lúc huấn luyện, nhưng là đống nhiên nhận được Liên minh Thượng Tầng Khẩn cấp thông báo, lập tức chạy tới phòng họp bên trong. Tiểu Kiếm Tiên, Đại Tông Sư cùng với Lô Trường Ca cùng Liên minh Tầng trên lúc này tụ tập ở bên trong phòng họp. Trên mặt mỗi người cũng lộ ra một vẻ trịnh trọng diễn cảm Vân ca thiên vực người xuất hiện. Thấy Lưu Kiệt tới, lô trường ca trầm giọng nói. Vậy còn ở đây mà ngồi chờ cái gì, nhanh chóng xuất binh đi Bắc Cương à? Lưu Kiệt nhìn mọi người, vừa nói liền là muốn đi tụ họp mình quân đoàn thứ 7, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Không không không, trước đừng có gấp, thiên sơn bên kia phát tới tin tức. Vân ca thiên vực không gian lối đi bên trong quả thật xuất hiện thân ảnh của địch nhân, nhưng số người chỉ có 100 người cơ đó, hơn nữa còn không có bất kỳ động tác, tạm thời không cần cuống cuồng. Lô trường ca gọi lại thì phải ra cửa Lưu Kiệt, mở miệng nói. Chỉ có 100 người. Hơn nữa đối phương còn không có có bất kỳ động tác. Nghe được lô trường ca vừa nói như vậy, Lưu Kiệt không khỏi nghi ngờ trong lòng, tò mò cái này vân ca thiên vực người kết quả muốn làm những gì. Ban đầu vân ca thiên vực tại trái đất không gian lối đi mở ra, cũng chỉ xuất hiện cái đó gọi làm huyền thần người lợi hại. Lần này đối phương lập tức điều động trăm người, cũng coi là một lần quy mô nhỏ xâm lớn. Nhưng là đối phương xuất hiện ở cầu nhưng lại giữ binh không nút đích, cái này lại là ý gì? Tùy thời cũng có thể tới, nhưng là ở chỗ này trước, chúng ta vẫn là hy vọng hơn hỏi do một ít liên quan tới vân ca thiên vực tin tức. Lô trưởng ca tầm mắt ở trên người mọi người quét qua chậm rãi nói. Dựa theo thiên sơn tin tức bên kia truyền đến, đối thủ thực lực hẳn thuộc về cấp 9 đến vượt qua lãnh vực 1 cấp bây giờ, cho nên lần này chuẩn bị do ngươi và tiểu kiếm tiên dẫn đội, đi thiên sơn đánh chết những thứ này người xâm lăng. Một bên người khai thác nhìn lưu kiệt nói đến. Chúng ta hy vọng các ngươi hai cái, ở đối phương lần này phái ra cái này một trăm trên người, tận lực nhiều điều tra điều tra vân ca thiên vực tin tức, đang bảo đảm an toàn dưới tình huống, rõ ràng ý các ngươi có thể lên đường. Tiểu kiếm tiên hướng lô trường ca và người khai thác khẽ gật đầu, nhìn một cái lưu kiệt, hai người hiểu ngầm đi ra ngoài cửa. Căn cứ từ lần trước huyền thần xuất hiện cùng với biểu hiện mà nói, có thể đánh tổn thương trước mắt liên minh bên trong thực lực mạnh nhất đại tông sư. Chỉ bằng vào một điểm này tới xem sợ rằng vân ca thiên vực thực lực tuyệt không đơn giản, sợ dĩ không có gấp xuất hiện mà là trước dặn dò Lưu Kiệt hai người một câu, cấp cao tầng hiển nhiên cũng là có chút ý kiến. Cử duy độ mở ra, Lưu Kiệt và Tiểu Kiếm Tiên mang một đám người, lập tức chạy tới Thiên Sơn. Bắc Cương hành tỉnh, Thiên Sơn dưới chân, cử duy độ mở ra, liên minh người năng lực quốc tế các chiến sĩ bị truyền đưa tới, do Lưu Kiệt và Tiểu Kiếm Tiên hai người dẫn đội, không cần thiết chốc lát chính là vượt qua ngoài ngàn giảm. Mọi người xuất hiện trong nháy mắt, lúc này liền là có một người liên minh chiến sĩ tiến lên, là bị phân chú ở nơi này thiên sơn dưới chân phụ trách giám thị vân ca thiên vực động tác nhân viên. Trường quan, kẻ địch liền tại không gian lối đi bên cạnh, người mấy trăm người cơ đó, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, không biết ở cùng chút gì. Tên này liên minh chiến sĩ nói, đem mắt trước nắm giữ tin tức nói cho cho lưu kiệt hai người. Dẫn chúng ta qua đi, tiêu diệt bọn họ. Tiểu kiếm tiên ngang ngược đáp lại một tiếng. Trực tiếp một người một ngựa ngự kiếm lên, hướng thiên sơn trên vậy một con cờ trô ở vị trí bay đi, nơi đó chính là vân ca thiên vực không gian lối đi ở địa phương đó. Liệu kiệt theo sát phía sau, phía sau là giống vậy bắt đầu hành động liên minh chiến sĩ, lần này quy mô nhỏ hành động, liên minh bên này cũng là phái gia 300 nhân tinh duệ. Vì cẩn thận để gặp, lần này số người số lượng đạt tới đối phương 3 lần trường. Chính là chỗ đó, tiểu kiếm tiên một người một ngựa đã thành công đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp một hắn điểm này khoảng cách chẳng qua là nửa hô hấp công phu không cần thiết chốc lát người đã tới Vân Ca Thiên Vực không gian lối đi bên này đợi 10 phút thời gian người trái đất cuối cùng là đến cứ như vậy tụ họp tốc độ còn muốn đối kháng chúng ta Vân Ca Thiên Vực các ngươi lấy cái gì tới đối kháng Tiểu Kiếm Tiên đi tới hiện trường ánh mắt ở Vân Ca Thiên Vực sĩ binh trên mình quét qua khí cơ tại chỗ chính là phong tỏa ở trăm người đối với phía trước nhất trên người một người đây là một người nam tử. Nhìn qua cũng chỉ hai mươi hơn tuổi hình dáng, cả người lớn lên ngược lại là mi thanh mục tú, nhìn qua khá là thanh tú, nhưng là nói vừa ra miệng, liền để lộ ra kỳ tâm ở giữa quần ngông. Nhìn tiểu kiếm tiên sau lưng Lưu Kiệt mang đối với xuất hiện, nam tử hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không có trước ý động thủ. Phương chiến, vân ca thiên vực vân thiên quân đoàn thứ 10 quân đoàn đoàn trưởng, vượt qua một cấp thực lực, huyền vương triều trung thực người theo đuổi. Mới vừa đến một cái trận, Lưu Kiệt chính là mở vạn năng quét hình. Lấy được trước nhất phương cái này gọi là phương chiến người tin tức, trên mặt lộ ra trịnh trọng diễn cảm. Vượt qua một cấp thực lực dẫn đội, tối thiểu chứng minh đối phương cái này một đám người cũng không thế nào đơn giản. Đúng như dự đoán, làm vạn năng quét hình lần nữa quét qua phương chiến sau lưng binh lính thời điểm, có thể chính xác cảm giác được cái này một cái đội ngũ thực lực, một chi thực lực đạt tới cấp 900 người tạo thành tiểu đội, coi như ở bên trong liên minh, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Bất quá cũng may lần này, Lưu Kiệt tiểu kiếm tiên mang tới cái này 300 tên liên minh chiến sĩ, thực lực trên căn bản đều là đạt tới cấp 8 đến cấp 9 tài nghệ, ở liên minh trong cũng coi là một cổ đứng đầu lực lượng. Nói nhiều vô ích, tất cả chiến sĩ, bảo vệ dưới chân mảnh đất này, chúng ta trái đất không thể xâm phạm. Trái đất không thể xâm phạm. Tiểu kiếm tiên trầm giọng một câu, một người một ngựa đã xông ra ngoài, sau lưng 300 tên liên minh chiến sĩ chung nhau cao giọng đồng hô một tiếng, rồi rít xông lên vọt tới trước. Chiến đấu! Vào giờ khắc này bắt đầu, thiên sơn trên, vẫn là một phiến tuyết động trắng ngần, ngày thường lặng lẽ không hơi thở thiên sơn, vào giờ khắc này nhưng là sôi trào lên, mấy trăm người quy mô, đều là đem cái này không khí an tĩnh cho kích phá. Tiểu kiếm tiên ngự kiếm lên, một con ngựa một tuyến sông vào trước nhất, dưới chân nhắm thẳng vào đối phương lĩnh đội phương chiến, vừa lên tới liền là tìm ra đối phương mạnh nhất điểm. Phương chiến vậy chút nào không ủng, trong tay một cái màu vàng trường thương vô căn cứ xuất hiện, trường thương chấn động một cái. Trước chỉ hướng về phía tiểu kiếm tiên tiếp tục bay tới, hai người chỉ gặp tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó, trực tiếp bay lên bầu trời mê ngông, thoát khỏi phía dưới chiến trường. Tiểu kiếm tiên và phương chiến hai người trong lòng đều là vô cùng rõ ràng, vượt qua lãnh vực đối với vượt qua lãnh vực, chỉ cần bọn họ một người trong đó có thể a tím trong thời gian ngắn chiến thắng, cũng có thể tối đại hóa ảnh hưởng đến cuộc chiến đấu này chiến cuộc. Trên bầu trời phương, phi kiếm cùng trường thương bắt đầu va chạm, không ngừng buộc phát ra kim loại va chạm thanh âm. Hai người vượt qua lãnh vực cường giả chiến đấu vào thời khắc này đã hoàn toàn mở ra. Mà đang ở hai người bắt đầu chiến đấu một khắc, phía dưới các chiến sĩ cũng đã ngay mặt va chạm, ở trước nhất phương lưu kiệt dưới sự hướng dẫn, 300 tên liên minh chiến sĩ xông về đối phương trận hình. Trưng 595, màu vàng chiến giáp. Chính diện va chạm trong ngay mắt, 12 cẩm thiên can địa chi phi kiếm đã gọi về đi ra, lại thêm tử vân phi kiếm, niết bàn kiếm cùng với hàng ma kiếm và ngộng hồn kiếm xuất hiện. Tổng cộng 15 thanh phi kiếm vô căn cứ xuất hiện, tạo thành một hồi cường đại kiếm trận, hướng đối phương bay tập kích đi. Kiếm trận xuất hiện ngay tức thì, đối phương đã là cảm nhận được đến từ Lưu Kiệt uy hiếp. Lúc này bốn tên chiến sĩ trước tiên trước một bước từ đội ngũ bên trong bước ra, chạy thẳng tới Lưu Kiệt tới. Trên bầu trời Phương, Ba Tiểu Kiếm Tiên đang chém giết Phương Chiến ở Lưu Kiệt cho gọi ra phi kiếm thời gian đầu tiên tầm mắt cũng đã rời đến Lưu Kiệt trên mình, nhất là đang cảm thụ đến hàng ma kiếm và ngậm hồn kiếm hai cây thánh khí thời điểm biểu tình trên mặt lập tức lập tức biến, hiện nhiên là không nghĩ tới sẽ xuất hiện xem lưu kiệt loại này một người tay cầm hai cây thanh khí tồn tại. bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, khi nhìn đến mấy phe đội ngũ bên trong đứng ra bốn vị chiến sĩ thời điểm, phương chiến diễn cảm rõ ràng hòa hoãn rất nhiều hơn. làm sao tiểu kiếm tiên thế công nhanh mạnh vô cùng, trong chốc lát cũng không khỏi không đem sự chú ý đặt ở mình chiến đấu bên trong. thấy đối phương bốn người chạy tới mình, lưu kiệt vậy không có chút nào do dự, chín tầng trời lôi pháp cho gọi ra cuồn cuồn thiên lôi. Từ trên xuống dưới hướng bốn người rơi xuống, nguyên bản tụ tập bốn người chỉ có thể lựa chọn phân tảng ra, tạm thời tránh lưu kiệt lôi pháp công kích. Bốn người phản ứng không thể bảo là khó chịu, tránh thiên lôi trong ngáy mắt, bốn người trong đã mỗi người nhiều hơn một món vũ khí, phân biệt chọn hai ba thanh phi kiếm, vũ khí trong tay vung chém lên. Đối thủ cái này đứng ra bốn tên chiến sĩ, thông qua quét hình quan chắc được lưu kiệt rõ ràng rõ ràng đối thủ thực lực, cái này bốn tên đối thủ thực lực, đều là đạt tới đứng đầu thực lực cấp 9 Mặc dù có Tam Thanh Ngự Kiếm thuật gia trì, nhưng lập tức thao túng 15 thanh phi kiếm đối với Lưu Kiệt mà nói uy lực vẫn là có chút phân tán, nhất là đối mặt hay là thực lực không thua 4 tên đứng đầu cấp 9. Đúng như dự đoán, đối phương xuất hiện trong nháy mắt, trừ qua vậy một người đối với Mộng Hồn kiếm và Hàng Ma kiếm địch thủ ra, ngoài ra ba không một người ngoại lệ đem Lưu Kiệt phi kiếm ngăn trở ở trước đội ngũ phương. Chỉ bất quá vậy một người đơn độc đối với Mộng Hồn kiếm và Hàng Ma kiếm đối thủ, hiển nhiên cũng chưa có ngoài ra ba người tốt như vậy vận khí. Giữa song phương thực lực cũng thuộc về cấp 9, nhưng lập tức đối mặt có hai cây thánh khí lưu kiệt, một kích này va chạm rất rõ ràng cho thấy bị thua thiệt, vũ khí giao tiếp trong nháy mắt, hai cây thánh khí mạnh mẽ uy lực liền đem tên nam tử này từ chấn động bay ra, một ngụm máu tươi đồng thời từ trong miệng phun ra liền đi ra, lúc này hơi thở chính là hề bại mấy phần. Một người đối thủ bị chấn động bay, lưu kiệt trên mặt nhưng cũng không có bất kỳ vui sướng, đoạn binh giao tiếp trong nháy mắt, không biết là hoa mắt vẫn là cái gì. Một vạch kim quang từ lồng ngực của đối phương trên thoáng hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho tới lưu kiệt thời gian đầu tiên vậy không có biện pháp thấy rõ. Ngu xuẩn người trái đất, lại dám tổn thương ta đồng bào, cho ta chết. Phi kiếm bị ngăn cản trở về, nhìn mình đồng bạn vừa lên tới chính là phun ra một ngụm máu tươi, trong đó một người đối thủ trên mặt lộ rõ ra biểu tình tức giận, tay cầm hai cây răng cương ngắn dao găm hướng lưu kiệt xuống tới. Cùng lúc đó, ánh sáng màu vàng xuất hiện ở lưu kiệt đáy mắt. Lau một cái màu vàng ngay tức thì ngay tức thì đem ngược bọc lên, trong nháy mắt chính là bao trùm ở cả người, trừ đầu ra, cả người đã bị hoàn toàn bao trùm, hóa thân thành là một đạo kim sắc bóng người hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Giữa hai người khoảng cách vốn là không xa, đối với cấp 9 mà nói điểm này khoảng cách đã không thể nói được cho là khoảng cách, hai cây lưới dao sắc bén trên không trung thoáng qua vẻ hàng quang, chạy thẳng tới Lưu Kiệt vùi ngược đi. Đinh! Một kích này tới đột nhiên, nhưng phi kiếm trước bị đối thủ bắn bay ngay tức thì... Đã bị lưu kiệt cho đòi trở về, Niết bàn kiếm lúc này cầm ở trên tay, thân kiếm đụng vào đối thủ hai cây đoàn đao. Niết bàn kiếm ngăn cản lên ngay tức thì, tử vân phi kiếm cũng đã vào tay, thép kiếm pháp thi triển ra, lấy thiên quân thế đem đối thủ đánh lui mở ra. Đáng lưu kiệt chú ý là, tử vân phi kiếm ở chém hướng đối thủ ngay tức thì, thân kiếm lao qua trên người đối phương màu vàng, nhưng chỉ là lưu lại lao một cái kẻ nước, vẹn vẹn chỉ là ngay tức thì, đạo này kẻ nước cũng đã tu bổ xong Giống như pha kính nặng tròn vậy cùng trước kia cũng không khác biệt. Trên người đối phương cái này lau một cái màu vàng, tựa hồ là tương tự với chiến giáp giống vậy đồ phòng vệ, để cho Lưu Kiệt không thể không nhắc tới chú ý. Vạn năng quét hình mở, tầm mắt nhìn về phía trên người đối phương màu vàng, Lưu Kiệt cũng là lấy được cái này màu vàng kim tin tức. Tơ tầm kim giáp, Vân Ca Thiên vực huyền vương triều Vân Thiên quân đoàn chiến sĩ phòng ngự dùng cái, căn cứ tự thân phẩm cấp không cùng có thể chống đỡ không cùng trình độ tổn thương, lực phòng ngự khả quan thuộc về cấp 9 linh khí. Như thế đã qua, Lưu Kiệt trong lòng đã rõ ràng, mình đoán quả thật không sai, cái này đạo kim sắc đúng như dự đoán là một loại đồ phòng vệ. Từ Vân Phi kiếm đi qua ngộng hồn nhất tộc cường hóa sau đó, đã đạt tới cấp 8 linh khí tiêu chuẩn, đối với đối phương một cái như vậy cấp 9 linh khí đồ phòng vệ, sinh ra công kích lại có thể trực tiếp làm như không thấy, quả thật là lực phòng ngự kinh người. Trung quanh, 300 tên liên minh chiến sĩ đã bắt đầu và đối thủ tiến hành chém giết, đối phương chiến sĩ trên mình Vào thời khắc này không một ngoại lệ xuất hiện màu vàng kim chiến giáp Chiến giáp xuất hiện trong nháy mắt Nguyên bản ưu thế về nhân số đột nhiên đổi được như vậy không quan trọng Mỗi một người kẻ địch cũng có thể bằng vào màu vàng chiến giáp ưu thế Đối với đến một cái hai người liên minh chiến sĩ Cái đường hung hãn thậm chí có thể lấy một địch ba Nhưng khá tốt Ngoài ra cái này mấy chục người trên người màu vàng chiến giáp Rõ ràng cho thấy không có giờ phút này Đối với lưu kiệt cái này bốn nhân phẩm cấp cao Tối thiểu ở lưu kiệt quét nhìn thời điểm Liên minh thành viên các chiến sĩ vũ khí trong tay vẫn là có thể ở trên người lưu lại dấu vết. Nói cách khác, trước mặt mình cái này bốn tên kẻ địch, trên mình có cấp 9 chiến giáp cũng chính là toàn trường phẩm cấp cao nhất bốn người. Người đến bị Lưu Kiệt dùng kiếm đánh lui, tức giận trên mặt hơn nữa rõ ràng, ánh sáng bạc lưỡi dao sắc bén ở trong không khí lóe lên, một lần nữa hướng về phía Lưu Kiệt đâm tới. Ngoài ra ba tên nam tử thấy vậy, đồng thời phi thân lên, hướng Lưu Kiệt cùng chung tấn công tới. Trên thân ba người cấp 9 linh khí cấp bậc màu vàng chiến giáp đồng thời thêm thân, tay cầm vũ khí từ bốn phương tám hướng hướng Lưu Kiệt đập tới. Đối mặt bốn tên đứng đầu cấp 9 đối thủ, Lưu Kiệt vậy không thể làm được hoàn toàn coi thường, hàng ma kiếm bên trái, tay phải cầm ngộng hồn kiếm, thép kiếm pháp vận dụng lên, hướng đâm đầu vào hai người đập tới. Nếu như là trước kia, có lẽ ta vẫn không thể cầm các ngươi bốn cái làm thế nào, nhưng là bây giờ tình huống, coi như không nhất định. Thánh khí hiển uy lực, đối phương chỉ có thể tạm lánh núi nhỏ. Nguyên bản khí thế mạnh mẽ một lần nữa tăng cường mấy phần, đối phương không biết làm sao lui về phía sau, nhắm ngay một cái bồi trống, lưu kiệt giơ tay lên lại là một kiếm. Hướng đối phương tàn nhẫn vô xuống. Chương 596, mạnh nhất kiếm ý. Không thể không nói, bốn trên người cấp 9 màu vàng chiến giáp lực phòng ngự vẫn là tương đương kinh người, tam thanh ngự kiếm thuật cưới nhiều người hơn phi kiếm ở bốn người bây giờ không ngừng sen kẽ. Lưu kiệt mỗi một lần lợi dụng đúng cơ hội nhất kích luôn là sẽ bị cái này màu vàng chiến giáp nơi ngăn cản. Trong chốc lát lại không thể cho đối phương tạo thành thực chất tính tổn thương. Mà bốn tên đứng đầu cấp 9 liên thủ, đồng thời cũng ở đây cho Lưu Kiệt tác lực, nhìn ra, cái này bốn người bây giờ vẫn là tương đương có an ý cùng với phối hợp. Nổ Tung Tiểu Mẫu. Cuối cùng, đối mặt bốn người liên thủ, Lưu Kiệt không thể không đem Nổ Tung Tiểu Mẫu mở, trên người khí thế lại lần nữa tăng lên mấy phần, lấy một địch bốn, hướng bốn người vùng chém đi. Lấy Lưu Kiệt bây giờ thực lực cấp 9, Theo lý mà nói phổ thông cấp 9 ở trước mặt hắn là không có bất kỳ cơ hội, nhưng khó thì khó ở bốn trên người cái này màu vàng chiến giáp, cho dù là lưu kiệt, trong chốc lát đều không thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Nhưng lưu kiệt dù sao không phải là thông thường cấp 9, mà là dựa vào mạnh nhất đạo nghĩa mạnh nhất quy luật tấn thăng đến cấp 9 năng lực người hàng ngũ bên trong, mắt thấy và sau mấy hiệp chiến đấu vẫn là không có bất kỳ hiệu quả, lưu kiệt bên này đương nhiên là muốn sử dụng mới chiêu thức. Mạnh nhất quy luật trên người phung trào Theo cánh tay tràn vào đến tay phải ngậm hồn kiếm bên trong, quy luật tràn vào trong ngáy mắt, ngậm hồn kiếm nhất thời kim quang bắn ra bốn phía. Trước ở vô tận hải vực lấy lực một người một mình đối mặt một trăm tên thần biện quân đoàn cấp 9 thời điểm, nổ tung tiểu mâu dưới trạng thái lại thêm uy lực không tầm thường thanh khí, lưu kiệt vô hình tiến vào một loại đặc thù cảnh giới bên trong. Lúc này mới phát ra một kích mạnh nhất đánh bại đối phương cái đội ngũ này. Có lẽ lúc đó là có thiên thời địa lợi cùng với người và chung nhau thúc đẩy tác dụng. Mới để cho Lưu Kiệt phát ra như vậy như vậy một kích mạnh nhất, cứ việc phụ dung sớm nở tối tàn, cũng ở đây Lưu Kiệt trong ấn tượng để lại không thể xóa nhòa trí nhớ. Mà bây giờ, nếu như mình thật còn có thể một lần nữa phát ra vậy mạnh nhất một kiếm, dù là đối thủ trên người có cấp 9 linh khí màu vàng chiến giáp lực phòng ngự kinh người, Lưu Kiệt vậy rất có cẩn thận đối phương tuyệt sẽ không ngăn cản mình một kích này công kích. Nhưng là mình bây giờ, thật còn có thể một lần nữa lần nữa thi triển ra như vậy công kích sao?